Chắc không được phía trước Thịnh Phong Hoa nói thẳng Trần Ca cùng Vương Đại Quý Chết có quan hệ, hơn nữa làm người đem hắn đưa tới đồn công an. Hắn còn đang suy nghĩ, nàng đến tổt cùng là như thế nào làm ra phán đoán, lại không nghĩ thế nhưng là bởi vì khí vị. Có thể nói như thế. Thịnh Phong Hoa nhìn Lao Thái liếc mắt một cái, nhàn nhạt trở về một câu. Nói như vậy, này Trần Ca là thật sự có vấn đề. Cũng dễ như mày. Không nghĩ tới vấn đề thế nhưng ra ở chính mình mỏ đá bảo an trên người. Không sai, ta tuy rằng không có trăm phần trăm nắm chắc, bất quá lại có tám mươi phần trăm chắc. Nếu thật là nói như vậy, chúng ta đây chỉ cần kệ ra Trần ca miệng, sự tình liền sẽ tra ra manh mối Có thể nói như vậy. kia còn chờ cái gì, chúng ta trực tiếp đi thẩm vấn Trần ca là được. Lao Thái nhưng thật ra cái tính nôn nóng, vừa nghe Thịnh Phong Hoa lời này lập tức liền đứng lên. Hận không thể lập tức đi thẩm vấn Trần ca. Hôm nay thời gian quá muộn, hơn nữa kia Trần ca tố chất tâm lý không tồi, muốn kệ ra hắn miệng cũng không dễ dàng. Vẫn là ngày mai đi. Thịnh phong hoa nhàn nhạt nói. Sở dĩ đem ngày định vào ngày mai, nàng còn có một cái dụ ý, đó chính là nhìn xem Trần ca có hay không đồng lõa. Nếu hắn có đồng lõa, như vậy biết hắn bị bắt, khẳng định sẽ xuất ruột, do đó tiến đến nghị cách cứu viện, hoặc là diệt khẩu. Cho nên, nàng tính toán chờ một chút, nhìn xem tình huống lại nói. Vậy được rồi, nghe ngươi. Lao Thái Đảo cũng không nói thêm gì. Hôm nay xác thật có chút chậm, này đều qua 12 giờ. Nếu như vậy, chúng ta đây liền đi về trước nghỉ ngơi. Ngày mai lại đến. Cung Duệ nhìn không có chính mình sự tình gì, mở miệng nói. Có thể, Thịnh Phong Hoa gật gật đầu, cũng không có lưu bọn họ. Rốt cuộc, nàng cũng không phải chủ nhân nơi này mà là chấn trên cũng có một ít lữ quán. Tuy nói điều kiện không phải quá hảo, khá vậy không có đến không thể trụ người nông nỗi. Quân niệm thần nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là không có nói, cùng nàng từ biệt sau liền cùng cung duệ cùng nhau rời đi. Đợi cho hai người rời đi, Thịnh Phong Hoa nhìn Lao Thái liếc mắt một cái, nói, Lao Thái, ngày mai phái cá nhân cho ta đương dẫn đường, bồi ta đi thải vài cọng khỏi ho thảo. Hảo A, Ta ngày mai tự mình cho ngươi đường dẫn đường. Lao Thái cũng không có hỏi nhiều, sảng khoái ứng hạ. Nhưng thật ra Tần Phong nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, hỏi, ngươi ngày mai muốn đi thải khỏi họ thảo. Đúng vậy. Vì cái gì? Ngươi chẳng lẽ cảm thấy kia thảo cũng có vấn đề? Thần Phong có chút tò mò. Có hay không vấn đề, hiện tại còn khó mà nói, chờ bắt được kia thảo lại nói. Thịnh Phong Hoa cũng không có đem lời nói đáp thật sự mãn. Nàng đúng là hoài nghi, bất quá còn không có chứng thực. Hết thể chờ chứng thực lại nói. kia hành, thời gian không còn sớm, sớm chút nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn có đến bội đâu. Tần Phong cũng không có hỏi nhiều, đối thịnh Phong Hoa nói một tiếng sau, cũng theo sau rời đi phòng họ. Về tới phòng, thịnh Phong Hoa nằm ở trên giường lại là ngủ không được. Nằm sau khi, lại từ trên giường bỏ lên, sau đó lấy ra phía trước tử vọ trang bộ mượn những cái đó người chết tư liệu. Lại lần nữa lật xem lên. Nhìn không sai biệt lắm một nửa thời điểm, Thịnh Phong Hoa rốt cuộc phát hiện một ít đồ vật. Đó chính là, trong đó một người người chết, ở trước khi chết cũng từng đi thải quá khỏi hò thảo. Cái này phát hiện, làm Thịnh Phong Hoa cao hứng không thôi, đem tư liệu đặt ở một bên, lại tiếp theo lật xem khởi dư lại tư liệu tới. chương 1223 phát hiện manh mối, Tam, đợi cho nàng đem sở hữu tư liệu phiên song. Tổng cộng phát hiện tam phân tư liệu có nhắc tới khỏi Ho thảo. Vì thế, nàng càng thêm kiên định muốn đi thải khỏi Ho thảo. Trực giác nói cho nàng, cái này khỏi Ho thảo hẳn là cũng là có vấn đề. Nguyên bản, nàng tưởng xét nghiệm một chút, đáng tiếc phía trước ở Vương Đại Quý ký túc xá tìm được khỏi Ho thảo quá ít. Xem xong tư liệu, đã sắp tam điểm, Thịnh Phong Hoa lúc này mới đi nghỉ ngơi. Một giấc ngủ đến 6 giờ, Thịnh Phong Hoa đúng giờ rời giường. Ở võ trang bộ trong viện chạy một hồi bước, lúc này mới rửa mặt đi ăn bữa sáng. Ăn qua bữa sáng, Thịnh Phong Hoa cấp tư chiến Bắc đánh một chiếc điện thoại. Ngày hôm qua vội một ngày, nàng cũng không rảnh cấp tư chiến Bắc báo bình an. Nay sẽ, vừa lúc có điểm thời gian, bớt thời giờ cho hắn gọi điện thoại. Nhận được Thịnh Phong Hoa điện thoại, tư chiến Bắc tự nhiên là cao hứng. Trời biết, đương hắn biết được chính mình tức phụ đi ra nhiệm vụ khi, có bao nhiêu lo lắng. hiện tại. Nhận được Thịnh Phong Hoa điện thoại, hắn kia vẫn luôn huyền tâm cũng hơi hơi thả xuống dưới. Tức phụ có thể gọi điện thoại, vậy thuyết minh nhiệm vụ không phải như vậy nguy hiểm. Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc Hàn huyên một hồi, thế mới biết hắn hôm nay muốn tham gia trường học tổ chức toàn năng tỷ thí. Không có cách nào nhìn đến Tư Chiến Bắc lên sân khấu, Thịnh Phong Hoa có chút tiếng nuối. Bất quá, Tư Chiến Bắc nói cho nàng, sẽ ở tỷ thí xong trước tiên gọi điện thoại cho nàng. Nói cho nàng tỉ thí thành tích cùng kết quả. Nghe xong lời này, Thịnh Phong Hoa trong lòng cuối cùng là dễ chịu một ít. Hai người lại hàn huyên một hồi, thẳng đến Lao Thái tìm tới, Thịnh Phong Hoa lúc này mới treo điện thoại. Thịnh đồng chí, ngươi nhìn cái gì thời điểm đi thải khỏi ho thảo? Lao Thái nhìn Thịnh Phong Hoa treo điện thoại, lúc này mới mở miệng hỏi. Đêm qua đáp ứng rồi Thịnh Phong Hoa muốn mang nàng đi thải khỏi ho thảo, cho nên hắn sáng sớm liền tới hỏi. Nhìn xem nàng định khi nào, hắn cũng hảo làm ăn bài. Hiện tại đi. Thịnh Phong Hoa trả lời. Nếu nàng đêm qua hoài nghi khỏi ho thảo có vấn đề, kia vẫn là mau trong chứng thực hảo. kia hành, ta đi an bài một chút, lại bồi ngươi cùng đi. Lao Thái vừa nghe, đảo cũng không có gì nghĩ xoay người đi ấn bài công tác đi. Thịnh Phong Hoa đợi một hồi, Lao Thái lại lần nữa đi tới nàng phòng bên ngoài, nói, Thịnh đồng chí, có thể đi rồi. Thảo. Thịnh Phong Hoa lên tiếng, sau đó ra phòng tìm cái tiểu cái soạn, cùng lao Thái cùng nhau đi ra ngoài. Chẳng qua ra cửa thời điểm, Tần Phong đuổi theo bọn họ, nói muốn cùng bọn họ cùng đi. Thịnh Phong Hoa đảo cũng không có cự tuyệt, nàng biết Tần Phong đang lo lắng cái gì, tuy rằng nàng cũng không cảm thấy chính mình yêu cầu bảo hộ, chính là Tần Phong có bọn họ nhiệm vụ, cho nên cũng không nói thêm gì. Không chỉ có như thế, Tần Phong còn nhiều mang theo hai người. Vì thế, một hàng năm người rời đi võ trang bộ, hướng kia có khỏi ho thảo trên núi mà đi. Đều nói vọng sơn chạy ngựa chết, quả nhiên là thật sự. Vừa ra khỏi cửa, Lão Thái liền đem tia tòa sinh trưởng khỏi ho thảo sơn chỉ cho thịnh phong hoa bọn họ xem. Mà khi bọn họ từ chấn trên đi đến chân núi thời điểm, đã suốt qua đi một giờ. Tới rồi chân núi, thịnh phong hoa ngẩn đầu hướng tới trên núi nhìn thoáng qua. Cây cối xanh tươi, xanh đúng tươi tốt. Liền lên núi lộ đều nhìn không thấy. Lao Thái, này hướng trên núi đi, liền con đường đều không có, nhưng cái đó công nhân đến tuột cùng lại như thế nào đi lên. Thịnh Phong Hoa mãn đầu góc nghi vấn. Sớm biết rằng này lên núi không lộ, bọn họ nên mang chút công cụ tới. Nhưng hiện tại, bọn họ hai tay trống trơn, muốn như thế nào đi lên đâu. Không nghĩ, Lao Thái nghe xong Thịnh Phong Hoa nói sau, lại là cười cười, nói, lên núi lộ, ở bên kia. Cho nên chúng ta còn phải lại đi một hồi. Đương nhiên, bên này cũng có thể đi lên, bất quá sẽ tương đối khó. chương 1224 phát hiện manh mối, 4 Có thể thượng. Thịnh Phong Hoa lại lần nữa nhìn trên núi liếc mắt một cái, căn bản không có phát hiện Lao Thái theo như lời có thể thượng lộ ở nơi nào. Chẳng lẽ, Lao Thái làm cho bọn họ chính mình đi một cái lộ ra tới. Phản phất là biết Thịnh Phong Hoa suy nghĩ cái gì giống nhau. Lão Thái đột nhiên nâng bước hướng tới phía trước đi đến. Thịnh Phong Hoa hồ nghi nhìn hắn một cái, cũng theo sau theo đi lên. Đi rồi ước chừng vài chục bước sau, Lão Thái ngừng lại, sau đó cong hạ eo, đem ven đường thảo cấp đẩy ra, chỉ chỉ thảo hạ cái dấu chân, quay đầu đối Thịnh Phong Hoa nói, "Thịnh đồng chí, nhìn đến không có, đây là lộ." Thịnh Phong Hoa nhìn thoáng qua Lão Thái chỉ lộ, hết trồ nói rồi. "Này cũng kêu lộ?" Này rõ ràng chỉ là bụi cỏ chung mấy cái dấu chân mà thôi. Như vậy lộ, chúng ta cũng có thể đi lên. Đương nhiên, những cái đó công nhân nhóm đại bộ phận đều là từ con đường này đi lên. Lao Thái cười giải thích một câu, thịnh phong hoa trong lòng vừa động, nhìn thoáng qua kia ngầm dấu chân, đem giỏ thuốc tử thả xuống dưới, từ bên trong lấy ra một trường khăn lông trắng, hướng tới dấu chân đè xuống. Thịnh đồng chí, ngươi đây là? Lão Thái vẻ mặt khó hiểu nhìn thịnh phong hoa, kia chính là một cái tân khăn lông, liền như vậy bị làm dơ, quá đáng tiếc. Thác cái dấu chân mà thôi. Thịnh Phong Hoa cười cười, đem thác hảo dấu chân khăn lông cấp thu lên. Thu hảo khăn lông, nhìn một chút kia một đường kéo dài dấu chân, thịnh Phong Hoa cũng không có yêu cầu đi mặt khác một bên, mà là trực tiếp bước lên này không phải lộ lộ. Lao Thái nhìn, cái gì cũng không hỏi, đi theo thịnh Phong Hoa phía sau, chiều sơn thượng đi đến, lên núi lộ nguyên bản liền không dễ đi, Hùng chi này còn không phải lộ lộ. Đoàn người đi được rất chậm, hơn phân nửa tiếng đồng hồ đi qua, liền giữa sườn núi đều không có đến. Tuy nói này một đường phía trên, thỉnh phong hoa cũng thấy được không ít thảo dược, nhưng lại không có nàng một lòng muốn tìm khỏi ho thảo. Vì thế, nàng quay đầu nhìn Lao Thái, hỏi, Lao Thái, chúng ta này đều đi rồi thời gian dài như vậy, này khỏi ho thảo đến tuột cùng ở địa phương nào? Lao Thái lắc lắc đầu, trả lời, Ta chỉ biết trên ngọn núi này có khỏi ho thảo, cụ thể ở địa phương nào, lại là không biết. Bởi vì ta cũng chưa từng có thượng quá ngọn núi này, càng không có thải quá khỏi ho thảo. Thịnh phong hoa hết trô nói rồi, nhìn Lao Thái liếc mắt một cái, cũng không biết nói cái gì. Nguyên tưởng rằng, Lao Thái đã tới nơi này, lại không nghĩ, hắn căn bản là không có đã tới. Không tìm được khỏi ho thảo, thịnh phong hoa tự nhiên cũng sẽ không nửa đường mà phí, tiếp theo hướng trên đỉnh núi bò đi. Cũng may, bọn họ vận khí còn tính không tồi, còn chưa tới đỉnh núi, liền phát hiện khỏi ho thảo. Thịnh Phong Hoa đem khỏi ho thảo cấp hái xuống dưới, cất vào sọt. Vì càng tốt nghiên cứu loại này thảo dược, nàng hái không ít. Ấn Lao Thái nói tới nói, đó chính là nàng thải này đó thảo dược, ít nhất đủ 20 cá nhân dùng. Thải đến khỏi ho thảo, Thịnh Phong Hoa cũng không có ở trên núi nhiều ngốc, mà là tính toán đi trở về. Xét thấy phía trước con đường kia không dễ đi. Thịnh Phong Hoa tính toán đi một con đường khác, cũng chính là Sơn mặt sau con đường kia. Đối với Thịnh Phong Hoa quyết định, Lao Thái cùng Tần Phong bọn họ đều không có dị nghị, cùng nhau hướng Sơn bên kia đi đến. Đi rồi không nhiều lắm một lát sau, đoàn người quả nhiên thấy được một cái lộ. Con đường kia cũng không tính đại, nhìn giống như là Sơn chàng tiểu đạo, nhưng so với bọn họ phía trước đi con đường kia, này một cái mới xem như chân chính lộ. Đi tới trên đường, Thịnh Phong Hoa ngừng lại. Nhìn liếc mắt một cái con đường kéo dài phương hướng Hỏi Lao Thái Con đường này nhìn cũng không hoàn toàn là lên núi lộ Nó còn đi thông nơi nào Lao Thái nghe ngôn Nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái Sau đó nói Không sai Con đường này trừ bỏ lên núi Còn đi thông trong núi một tòa thôn Trước 1225 phát hiện manh mối, Nam Trong núi còn có thôn Thịnh Phong Hoa sửng sốt Hỏi Không sai Lão Thái cười gật gật đầu, đảo cũng không có nhiều lời. Nhưng thật ra Thịnh Phong Hoa, đột nhiên liền nhớ tới bọn họ từ huyện đi lên thời điểm, kia võ trang bộ người nhắc tới kia tòa thôn. Tần Phong cũng nghĩ đến cái này, vì thế cùng Thịnh Phong Hoa coi liếc mắt một cái, nói, con đường này cũng quá nhỏ đi. Này trong thôn người ra vào cũng không có phương tiện A. Nói chính là, nhưng nếu trong thôn người rất ít ra vào đâu? Lão Thái hỏi lại một câu, hắn cũng là tới mới biết được. Còn có như vậy thôn, hoa ở núi sâu, ngăn cách với thế nhân. Rất ít ra vào. kia bọn họ ăn cái gì, uống cái gì. Thần phong lại lần nữa giật mình lên. Trên đường tới thời điểm, người nọ cũng cùng bọn họ nói qua này trong thôn sự tình. Nhưng hắn như cũ có chút không tin. Cảm thấy này quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Nhưng hiện tại hắn lại có chút tin. Tự cấp tự túc. Thật làm người ngoài ý muốn. Thịnh phong hoa cảm thán một câu. Nói, có rảnh thật đúng là muốn đi nhìn một cái, này trong thôn nhân sinh sống được thế nào đâu. Không nghĩ, nghe xong thịnh phong hoa nói, lao thái sắc mặt biến đổi, nói, thịnh đồng chí, ngươi vẫn là đường đi. Vì cái gì? Thịnh phong hoa có chút khó hiểu, này lao thái sắc mặt rõ ràng nói cho nàng, nơi này có chuyện xưa a Nghe nói kia trong thôn người thực bài hủy đi bên ngoài người, hơn nữa đi qua kia thôn người ra tới đều sẽ bệnh nặng một hồi. Dân già chấn trên người đều không đi. Bệnh nặng một hồi. Thịnh Phong Hoa sắc mặt biến đổi, hỏi, những cái đó sinh bệnh người, cuối cùng thế nào? Đều hào sao? Cái này ta cũng không biết. Lao Thái lắc lắc đầu. Như vậy đi, Lao Thái, ngươi có thể giúp ta hỏi thăm một chút, nhưng cái đó đi qua kia trong thôn người, xem bọn hắn cuối cùng tình huống đến tuột cùng thế nào sao? Hành A, ta giúp ngươi hỏi một chút. Lao Thái đáp ứng rồi xuống dưới. Đoàn người nghỉ ngơi một chút, cũng không có ở trên núi nhiều ngốc, trực tiếp theo đường nhỏ xuống núi. Nhưng mà, bọn họ không biết chính là, ở núi rừng bên trong, có một đôi mắt chính nhìn bọn họ. Thẳng đến bọn họ Hạ Sơn, kia đôi mắt chủ nhân lúc này mới rời đi, sau đó hướng tới bên kia đi đến. Cái kia phương hướng, đúng là phía trước lao thái theo như lời đi thông thôn phương hướng. Hạ Sơn, thịnh phong hoa đám người cũng không ngừng nghỉ, trực tiếp về tới chấn trên về tới võ trang bộ. Trở lại võ trang bộ lúc sau, Lao Thái liền đi vội công tác. Mà Thịnh Phong Hoa tắc đem khỏi Ho thảo lấy vào phòng, chuẩn bị hảo hảo nghiên cứu một chút. Chỉ là, nàng còn không có tới kịp tiến không gian, cung duệ đám người liền tìm tới. Không có biện pháp, Thịnh Phong Hoa đành phải tạm thời đánh mất tiến không gian ý tưởng, ra phòng cùng cung duệ bọn họ gặp mặt đi. Phong Hoa, nhìn đến Thịnh Phong Hoa, cung duệ cùng quân niệm thần trên mặt lộ ra tươi cười đánh lên tiếp đón. Các ngươi như thế nào, không có nghỉ ngơi nhiều một hồi? Thịnh Phong Hoa cũng nở nụ cười, hỏi một câu. Mỏ đá ra chuyện như vậy, sao có thể ngủ được a? Cung Duệ một bên trả lời, một bên đánh giá Thịnh Phong Hoa, nhìn đến trên người nàng ăn mặc, không khỏi nghĩ đến phía trước võ trang bộ người đối lời hắn nói, liền hỏi, nghe nói ngươi sáng sớm liền đi trên núi, thế nào? Có thu hoạch sao? Còn hành, thải tới rồi một ít khỏi họ thảo. Thịnh Phong Hoa nghĩ đến hôm nay thu hoạch, tâm tình thực không tồi. Về sau, nàng nghĩ đến Trần Ca sự tình, nhìn cung duệ liếc mắt một cái, hỏi: đúng rồi, người bên kia đâu? Có cái gì tiến triển sao?" "Có, chúng ta tới chính là tìm ngươi nói chuyện này." "Nga, có tiến triển. Tốc độ rất nhanh sao?" Thịnh Phong Hoa nhướng mày, hỏi: "Làm ta đoán xem xem, là tra được Trần Ca lai lịch sao?" Chương 1226 phát hiện manh mối. 6. Không sai. Cung Duệ nở nụ cười, tâm tình rất tốt, nói: "Hôm nay sáng sớm, ta người liền đem Trần Ca tư liệu đã phát lại đây." "Phải không?" "Thật tốt quá." Thịnh Phong Hoa kích động lên, đã biết Trần Ca lai lịch, như vậy hắn động cơ cũng là có thể đoán được. "Đi, chúng ta đi phòng họp nói." Thịnh Phong Hoa ở chỗ này không có văn phòng, đành phải đem người đưa tới phòng họp. Cũng may Cung Duệ cùng quân Niệm thần cũng không thèm để ý. Đối với quân niệm thần tới nói, chỉ cần như vậy nhìn Thịnh Phong Hoa liền hảo. Cho nên, ở Cung Duệ cùng Thịnh Phong Hoa nói sự tình thời điểm, hắn cũng không chen vào nói. Đến nỗi Cung Duệ, ở đâu đều giống nhau. Tới rồi Phong họp Cung Duệ liền đem thủ hạ tra được Trần Ca chi tiết tư liệu cho Thịnh Phong Hoa. Tiếp nhận tư liệu, Thịnh Phong Hoa đọc nhanh như gió nhìn lên. Đợi cho đem tư liệu xem xong, Thịnh Phong Hoa có chút giật mình. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Trần ca thế nhưng là cái kia trong thôn người. Chỉ là, phía trước võ trang bộ người cùng lao thái không phải nói cái kia trong thôn người rất ít ra tới sao. Nhưng này trần ca lại sao lại thế này, hắn như thế nào sẽ ra tới, hơn nữa hắn trên người như thế nào sẽ có vi rút hương vị đâu. Thịnh phong hoa trong đầu đánh vài cái đại đại dấu chấm hỏi. Bất quá, mấy vấn đề này, trừ bỏ trần ca ai cũng không có cách nào trả lời nàng. Vì thế, nàng nghĩ nghĩ. Quyết định vẫn là đi đồn công an nhìn xem Trần Ca, hỏi một chút hắn, xem hắn nói như thế nào. Trong lòng có quyết định, Thịnh Phong Hoa nhìn Cung Duệ cùng quân niệm thần liếc mắt một cái, hỏi, ta tính toán đi đồn công an nhìn xem Trần Ca, các người hai người muốn cùng đi sao? Hành A, dù sao chúng ta tạm thời cũng không có chuyện. Cung Duệ rất là sảng khoái nói. Bất quá, đối với hắn trong miệng theo như lời tạm thời cũng không có chuyện Thịnh Phong Hoa chỉ là nghe một chút liền hảo. Sẽ không thật sự. Hai người kia mỗi ngày so nàng đều vội, lại sao có thể không có sự tình. Bất quá, bọn họ nếu nói như vậy, nàng cũng liền như vậy nghe. Mặc kệ thế nào, này vương đại quý cùng trần ca sự tình không có giải quyết rớt, nàng là sẽ không dễ dàng thả bọn họ rời đi. Ba người đi đồn công an, tiếp đãi bọn họ trừ bỏ ngày hôm qua cảnh sát nhân dân bên ngoài, còn có điều trường. Trao hỏi qua sau. Thịnh Phong Hoa trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đối đồn công an sở trường nói, Nô sở trường, ta đến xem Trần ca, có chút lời nói muốn hỏi hắn, không biết hay không phương tiện. Không nghĩ, đồn công an sở trường nghe xong Thịnh Phong Hoa nói sau, trên mặt biểu tình đột nhiên trở nên cổ quái lên. Làm sao vậy? Phát giác khác thường Thịnh Phong Hoa nhìn đến Nô sở trường như vậy, nhìn không được muốn hỏi lên. Thịnh đồng chí, không phải chúng ta không cho ngươi đi xem hắn, mà hắn đào tẩu. Cái gì? Đào tẩu. Thịnh phong hoa sắc mặt khó coi lên, người này nhốt ở đồn công an, thế nhưng còn có thể đào tẩu. Đúng vậy, đào tẩu. Nô sở trường có chút ấy náy, là bọn họ trông giữ bất lợi, mới đưa đến Trần ca đào tẩu. Đến tuột cùng là chuyện như thế nào? Trần ca như thế nào sẽ đào tẩu đâu? Thịnh phong hoa đảo cũng không có trách cứ nô sở trường, nàng biết hiện tại không phải truy cứu trách nhiệm thời điểm. Mà là muốn tra ra Trần ca là như thế nào trốn, lại bỏ chạy đi nơi nào. Thịnh đồng chí, là cái dạng này. Các người đêm qua đem người đưa tới sau, chúng ta liền đem hắn đơn độc nốt lại. Chỉ là, hôm nay buổi sáng đi làm sao, lại phát hiện phía trước quan Trần ca phòng môn bị mở ra, mà Trần ca người đã không thấy. Mang ta đi nhìn xem. Thịnh phong hoa nhíu mày. Cửa này là từ bên ngoài khóa lại, này Trần ca muốn chạy trốn đi khẳng định phải có giúp đỡ mới được. Ngày hôm qua, nàng vì câu ra Trần ca hay không có đồng lõa, còn cố ý làm người âm thầm nhìn chằm chằm. Nhưng hiện tại, Trần ca chạy, âm thầm nhìn chằm chằm người, lại không có cho nàng tin tức, chẳng lẽ âm thầm nhìn chằm chằm Trần ca người đã xảy ra chuyện. Chương 1227 tìm hiểu nguồn gốc, 1. Nghĩ đến đây, Thịnh Phong Hoa nhịn không được liền lo lắng lên, sau đó một bên lấy ra di động gọi điện thoại cấp Tần phong. Một bên đi theo ngô sở trường đi kia giam giữ Trần ca phòng. Điện thoại truyền được, Thịnh Phong Hoa đem Trần ca đảo tẩu sự tình cùng Thần Phong nói một tiếng, làm hắn liên hệ một chút xem ngày hôm qua ai phụ trách nhìn chằm chằm Trần ca. Thần Phong treo điện thoại sau, liền trực tiếp đi tra đi. Thịnh Phong Hoa tắt tới rồi giam giữ Trần ca phòng cửa. Nhìn thoáng qua kia bị phá hư khóa, Thịnh Phong Hoa ánh mắt lạnh lùng. Thực rõ ràng, nay khóa là bị người từ bên ngoài lộng hỏng rồi không cần tưởng cũng biết, kia khẳng định là Trần ca đồng lõa. Nhìn nhìn kia khóa, thịnh phong hoa lại vào nhà kiểm tra rồi một lần, không có gì phát hiện sau, nàng lại về tới trước cửa phòng, cầm lấy kia khóa cẩn thận nhìn lên. Vừa thấy dưới, nàng nhưng thật ra phát hiện điểm lộ vật. Nay mở khóa nhân thủ pháp thực chuyên nghiệp, so với nàng loại này trải qua chuyên nghiệp huấn luyện người tới, chút nào không thua kém. Xem ra, Trần ca đồng lõa cũng không đơn giản nột. Xem xong rồi khóa sau, Thịnh Phong Hoa quyết định đi trần ca trụ kia sân nhìn nhìn lại. Đêm qua, bọn họ chính là không có điều tra quá hắn phòng cùng sân. Bất quá, ở đi phía trước, Thịnh Phong Hoa còn cố ý đi một chuyến phóng vương đại quý thi thể nhà ở, xác nhận một chút kia vi rút có phải hay không thật sự bị phát huy. Cũng may kiểm tra kết quả, không có làm nàng thất vọng. Kia thi thể thượng căn bản nhìn không ra tới có chúng độc quá dấu vết. Trách không được phía trước pháp ý thì cái gì cũng không có kiểm ra tới. Kiểm tra quá vương đại quý thi thể sau, thịnh phong hoa lúc này mới đối ngô sở trường nói lên muốn đi trần ca trụ địa phương nhìn xem. Nô sở trường không nói hai lời liền đồng ý, còn cố ý làm ngày hôm qua vị kia cảnh sát nhân dân cùng đi nàng cùng đi. Hai người ra đồn công an, trở lên cung duệ cùng quân miệng ngôi, một hàng bốn người hướng phía trước trần ca trụ sân mà đi. Tới rồi địa phương, lại phát hiện khóa cửa. Trong viện căn bản không có người. Thịnh Phong Hoa nhìn thoáng qua kia khóa lại viện môn, xoay người đối theo bọn họ cùng nhau tới Cung Duệ nói, Cung Duệ, phiền các ngươi thỉnh Lưu Giám Đốc làm kia mấy cái bảo an trở về. Hành, ngươi chờ một lát một chút. Cung Duệ lên tiếng, sau đó lấy ra điện thoại, trực tiếp đánh cho Lưu Giám Đốc. Treo điện thoại không lâu, Lưu Giám Đốc mang theo ba cái bảo an trở về. Hôm nay, mộ đá không có khởi công. Công nhân nhóm đều ở nghỉ ngơi, cho nên hắn làm thượng vãn ban bảo an trước đỉnh một chút. Các nhân viên an ninh sau khi trở về, mở ra viện môn, sau đó đem đại gia mang theo đi vào. Vào sân, cũng rủ cùng quân niệm thần bọn họ cũng không có vào nhà, kia mấy cái bảo an chỉ ra Trần Ca phòng sau, cũng ở bên ngoài chờ. Thịnh Phong Hoa mang theo cảnh sát nhân dân mở ra Trần Ca phòng sau, mọi nơi kiểm tra rồi lên. Trần Ca phòng cũng không phải rất lớn, trong phòng đồ vật cũng ít vừa lật điều tra xuống dưới cũng không có phát hiện cái gì có giá trị đồ vật, không có phát hiện cái gì manh mối. Thịnh Phong Hoa có chút mất mát, ra trần ca phòng sau, lại ở địa phương khác xoay chuyển. Một vòng xuống dưới, trừ bỏ kia ba cái bảo an phòng, mặt khác địa phương đều lục soát khắp, như cũng là cái gì cũng không có phát hiện. Thịnh Phong Hoa có chút không cam lòng, vì thế làm kia ba cái bảo an tiến vào, đem chính bọn họ trụ phòng môn mở ra, bắt đầu thời điểm. Ba cái bảo an còn không muốn, cuối cùng vẫn là lưu giám đốc nói bọn họ vài câu, lúc này mới đồng ý đem phòng mở ra. Cảnh sát nhân dân cùng Thịnh Phong Hoa từng người vào một phòng. Nguyên bản, Thịnh Phong Hoa đã không ôm hy vọng, nhưng không nghĩ lại vào lúc này, nàng phát hiện một chút đồ vật. Đó là một cái cái chai, bên trong loại một gốc cây khỏi ho thảo. Thịnh Phong Hoa chú ý cũng không phải kia khỏi ho thảo, mà là kia cái chai trang thủy, đó là căn bản không phải nước trong mà là màu xanh biếc. chương 1228 tìm hiểu nguồn gốc, nhị. Thịnh Phong Hoa tiến lên nghe nghe, dược thảo hương trung kẹp một cổ như có như không mùi thơm lạ lùng. Đãi nàng tưởng cẩn thận biện bạch một chút, rồi lại nghe không đến. Hơi hơi nhăn lại mày đẹp, Thịnh Phong Hoa đem kia cái chai cầm lên, ra khỏi phòng hỏi bên ngoài người, nói, đây là ai đổ vật Nghe được Thịnh Phong Hoa hỏi chuyện, trong đó một cái bảo an đi ra, nói, đây là ta đổ vật Người đồ vật xác định. Thịnh phong hoa ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn đối phương. Nếu thứ này là trước mắt cái này bảo an, như vậy hắn rất có khả năng là Trần ca đồng lõa. Này! Bảo an do dự lên. Là con có phải hay không? Người nói thật. Lưu giám đốc nhìn vừa thấy kia bảo an, nhắc nhở nói. Hiện tại Trần ca cùng vương đại quý chết có quan hệ, hắn nhưng không nghĩ trước mắt bảo an cũng liên lụy đi vào. Là! là Trần ca. Bảo An do dự một chút, rốt cuộc nói lời nói thật. Nhưng Thịnh Phong Hoa cũng không hoàn toàn tin tưởng đối phương, mà là lại hỏi, hắn vì cái gì muốn đem này khỏi ho thảo tặng cho ngươi? Cái này ta cũng không biết, Trần ca chỉ nói làm ta giúp nàng dưỡng, khắc cũng không có nói. Ta tưởng tượng này khỏi ho thảo có thể khỏi ho, về sau vạn nhất ho khan thời điểm cũng dùng đến, cho nên liền dưỡng. Thịnh Phong Hoa nhìn kêu Bảo An liếc mắt một cái. Nhìn hắn không giống như là ở nói dối, đảo cũng không nói thêm gì, mà là trực tiếp đem khỏi ho thảo dùng một cái túi trăng lên, tính cả bình hoa cùng nhau, mang đi. Nàng mới vừa đem đồ vật trăng hảo, cảnh sát nhân dân tra xong rồi. Hắn nhìn Thịnh Phong Hoa, lắc lắc đầu, nói, không có gì phát hiện. Một khác gian đâu? Thịnh Phong Hoa nghĩ đến còn có một gian nhà ở không có điều tra, vì thế hỏi một câu. Cũng xem qua, không có gì phát hiện. Kêu hành đi, chúng ta đi về trước. Thịnh Phong Hoa không có nhiều ngốc, cầm khỏi ho thảo liền đi rồi. Đợi cho bọn họ rời đi, Lưu Giám Đốc tiếp đón mấy cái bảo an trở về đi làm đi. Chỉ là, Thịnh Phong Hoa bọn họ không biết chính là, ở bọn họ rời đi kia sân không lâu, cách vách viện môn mở ra, đi ra một người tới, nhìn thoáng qua Thịnh Phong Hoa một hàng, sau đó xoay người hướng tới núi lớn phương hướng mà đi. Thịnh Phong Hoa tính toán kiểm tra đo lường một chút những cái đó khỏi ho thảo, cho nên cùng cung duệ cùng quân nghiệm thần bọn họ tách ra sau, trực tiếp hồi võ trang bộ. Thần Phong nhìn đến nàng trở về, lập tức tìm được rồi nàng, nói, Phong Hoa, đã xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Thịnh Phong Hoa vừa nghe, trong lòng hợp lại thượng một mặt lo lắng chi sắc. Nàng nghĩ đến phía trước, làm Thần Phong tra vị kia nhìn chầm chằm trần ca chiến hữu. Nghĩ thầm không phải là tên kia chiến hưu thật sự đã xảy ra chuyện đi. Như thế nghĩ, tần phong nói lại lần nữa chuyển vào trong thai, nói, con báo hôn mê bất tỉnh, ngươi mau đi xem một chút đi. Con báo, đúng là kia phía trước bị phái đi nhìn chầm chầm trần ca người danh hiệu. Hiện tại thế nhưng bượng mê không tỉnh. Thịnh phong hoa tức khắc liền nóng nảy, không nói hai lời trực tiếp đi theo tần phong liền hướng bọn họ trụ địa phương mà đi. Vào phòng, con báo đang nằm ở trên giường. Sắc mặt có chút tái nhợt, Thịnh phong hoa tiến lên, cấp con báo đem một chút mạch, lúc này mới yên lòng. Tiểu trương chỉ là chúng mê dược, cho nên mới sẽ hôn mê bất tỉnh. Thịnh phong hoa mở ra hồng thuốc, lấy ra ngân châm cấp con báo chát vài cái, hắn lúc này mới chậm rãi mở bừng mắt. Thấy được con báo tỉnh, tần phong cùng mặt khác đồng đội lúc này mới yên lòng, sau đó vây quanh ở con báo trước mặt, hỏi, con báo, ngươi cảm giác thế nào? Ta đây là làm sao vậy? Con báo nhìn đại gia vây quanh ở chính mình trước giường, còn có chút mơ hồ. Ngươi ngất đi rồi, này không tẩu tử cho ngươi làm châm, lúc này mới tỉnh. Các đồng đội giải thích một câu, con báo lúc này mới nhớ tới phía trước sự tình. Trước 1229 tìm hiểu nguồn gốc, tam. Nghĩ đến phía trước sự tình, sắc mặt của hắn tức khắc liền thay đổi, nhìn thịnh phong hoa nói, tẩu tử, thực xin lỗi, ta không có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi người không có việc gì liền hảo. Thịnh Phong Hoa cười an ủi con báo một câu, Chỉ cần người không có việc gì, Trần ca chạy một ngày nào đó sẽ trảo trở về. Đầu tử yên tâm, ta không có việc gì. Con báo, cùng chúng ta nói nói ngay lúc đó tình huống. Thần Phong nhìn con báo đầu góc đã thanh tỉnh, Lúc này mới mở miệng hỏi. Thân là đặc chiến một viên, Con báo cũng coi như là thân kinh bách chiến, Như thế nào dễ dàng liền hôn mê bất tỉnh đâu. Sự tình là cái dạng này. Con báo đêm đêm qua tình huống đại khái cùng đại gia nói một chút. Nguyên lai, like, đêm qua hắn vẫn luôn đang âm thầm thủ Trần ca, chờ hắn đồng loa xuất hiện. Vẫn luôn chờ đến dạng sáng 4 điểm nhiều, đang lúc là người nhất vây thời điểm, Trần ca đồng loa xuất hiện, đó là một cái dáng người nhỏ sinh nữ nhân. Con báo dấu ở chỗ tối, cũng không có lập tức hiện thân, nghĩ chờ bọn họ đem Trần ca cứu đi thời điểm, hắn âm thầm đi theo. Nhìn những người này đặt chân địa phương ở địa phương nào. Chỉ là, hắn không nghĩ tới chính là, đối phương tới không chỉ là một người. Đường hắn phát hiện phía sau có người thời điểm, đã muộn rồi. Một cổ mùi thơm lạ lùng truyền đến, hắn trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Sự tình phía sau, hắn cũng không biết. Ý của ngươi là, đêm qua tới không ngừng một người cứu Trần Ca. Thịnh phong hoa như mày, nếu nói đến không ngừng là một người. Như vậy Trần ca bọn họ có thể là một cái cái gì đội? Chỉ là, Thịnh Phong Hoa khó hiểu chính là, Trần ca vì cái gì muốn đem những cái đó công nhân độc chết đâu. Bọn họ cùng hắn không thù không oán. Chẳng lẽ, là bởi vì những người đó phát hiện Trần ca bọn họ bí mật, cho nên mới bị diệt khẩu. Cái này ý niệm ở Thịnh Phong Hoa trong đầu vừa xuất hiện, liền mọc dễ nảy mầm, nhanh chóng sinh trưởng lên. Nàng nhịn không được liền liên tưởng đến cái kêu ngăn cách với thế nhân thôn. Trần ca là trong thôn, Thịnh Phong Hoa suy nghĩ, có thể hay không là kia trong thôn che giấu cái gì bí mật, cho nên nơi đó mặt nhân tài rất ít ra tới, cũng không cho người khác đi vào. Như thế nghĩ, Thịnh Phong Hoa quyết định một hồi gọi điện thoại hỏi một chút ngày hôm qua cái kia đưa bọn họ tới người, nhìn xem làm hắn hỗ trợ cha sự tình cha đến thế nào. Còn có, hôm nay buổi sáng cùng Lao Thái nói sự tình, cũng muốn nhanh hơn tốc độ. Không biết vì cái gì. Thịnh Phong Hoa cảm thấy cái kia thôn khẳng định là có vấn đề. Đúng vậy, đêm qua tuy rằng ta ngất đi rồi. Nhưng ở ké xịu trong nháy mắt, ta hướng tới phía sau nhìn thoáng qua, là hai cái nam nhân. Nói như vậy, cứu trần ca tổng cộng có ba người. Không sai. Vậy ngươi còn có nhớ hay không, ba người kia trông như thế nào? Thịnh Phong Hoa lại hỏi một câu, nếu biết đối phương trông như thế nào nói, tìm lên đảo cũng phương tiện. Nữ nhân kêu bởi vì ly đến có chút xa, ta không thấy rõ. Bất quá kia hai cái nam nhân ta nhưng thật ra còn có một ít tấn tượng. Đem bọn họ vẽ ra tới. Thịnh phong hoa vừa nói, một bên làm mặt khác đồng đội lấy hai tờ giấy lại đây. Con báo từ trên giường ngồi dậy, tiếp nhận giấy nhanh chóng vẽ lên. Thực mau một trương đầu người tốc phát hỏa hảo, thịnh phong hoa nhìn thoáng qua, sắc mặt tức khắc khó coi lên. Không chỉ có là nàng, tần phong sắc mặt cũng là biến đổi. Nói, cái này không phải cùng Trần Ca ở cùng một chỗ bảo an sao? Không sai, chính là hắn. Đêm qua thời điểm, hắn nói vương đại quý gia ngoài ngày đó, hắn xin nghỉ. Đúng vậy, người này chúng ta ngay từ đầu liền bài trừ, không nghĩ tới lại sẽ là Trần Ca đồng lõa. Quả nhiên, không tới cuối cùng một khắc, ai cũng không biết ai là người tốt, ai là người xấu. Chương 1230 tìm hiểu nguồn gốc. 4. Hai người nói xong lời nói, Con báo đem một khắc trương chân dung cũng hòa hảo. Người này, Thịnh Phong Hoa nhưng thật ra sừng sốt, tổng cảm thấy ở nơi nào gặp qua. Nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Thịnh Phong Hoa suy nghĩ một hồi lâu, mới nghĩ tới ở địa phương nào gặp qua đối phương. Vì thế đối Tần Phong nói, người này ta cũng gặp qua. Gặp qua. Tần Phong sửng sốt, cẩn thận nhìn kêu bức họa liếc mắt một cái, không có gì ấn tượng. Không sai. Ở địa phương nào? Thần Phong nhịn không được hỏi. Giống nhau hắn gặp qua người, đều sẽ có ấn tượng, nhưng người này hắn lại là không có một tia ấn tượng. Người phía trước không có đi Trần Ca chủ sân, cho nên ngươi chưa thấy qua hắn. Chết không được. Người này ở tại Trần Ca cách vách, chúng ta đi lục soát là Trần Ca ra thời điểm, hắn vẫn luôn ở cửa nhìn. Chúng ta rời đi thời điểm, hắn giống như cũng muốn ra cửa. Hiện tại xem ra, hắn ra cửa cũng không phải trùng hợp. Rất có thể là đi cấp Trần ca báo tin đi. Hiện tại làm sao bây giờ? Đêm này hai chương bức họa cấp đồn công an ngô sở trường, làm hắn phái người đem bọn họ cấp trảo trở về. Thịnh Phong Hoa nghĩ nghĩ, nói. Hảo, ta đây liền phái người qua đi. Tần Phong lập tức chỉ một người đội viên, làm hắn đem bức họa mang đi cấp ngô đội trưởng cũng phối hợp đồn công an đồng chí bắt người. Lúc này, con báo ra tiếng, nói, đội trưởng vẫn là ta đi thôi. ngươi. thần phong nhìn con báo liếc mắt một cái, nói, thân thể của ngươi. không đợi thần phong đem nói cho hết lời, con báo lập tức nói, đội trưởng yên tâm, thân thể của ta không có việc gì. nói nữa, ta bị bọn họ âm một phen, không thân thủ bắt lấy bọn họ, đều thực xin lỗi chính mình. nghe xong con báo nói, thần phong nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái, hỏi, thân thể hắn có thể chứ? Tần phong nhưng không muốn chính mình đội viên. Vì tranh một hơi, mà đặt mình trong thể đều bị cố. Không thành vấn đề. Thịnh Phong Hoa trở về một câu, con báo chỉ là chúng mê dược, hiện tại nếu tỉnh, vậy sẽ không có việc gì. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là nghỉ ngơi một chút. Bất quá, dựa theo con báo thân thể tố chất tới xem, nghỉ ngơi hay không đều không sao cả. Nếu Phong Hoa đều nói như vậy, vậy đi thôi. Thần Phong đồng ý con báo thỉnh cầu, làm hắn cao hứng không dậy nổi. Dơ tay hướng Thịnh Phong Hoa cùng Tần Phong được rồi một cái quân lễ, nói, đa tạ tổ tử, đa tạ đội trưởng. Nói xong, hắn liền cầm lấy kia bức họa, trực tiếp đi đồn công an. Nhìn con báo rời đi, Thịnh Phong Hoa cùng Tần Phong nói một tiếng, lúc này mới về phòng đi. Trở lại phòng, nàng đem buổi sáng thải khỏi ho thảo, cùng với ở trần ca trụ địa phương tìm được khỏi ho thảo cùng nhau mang vào không gian. Tiến không gian, Thịnh Phong Hoa liền bắt đầu bận rộn lên. Nàng đầu tiên là kiểm tra đo lường một chút những cái đó khỏi ho thảo thành phần, vì nghiệm chứng khỏi ho hiệu quả, nàng còn cố ý đem khỏi ho thảo đặt ở rượu phao một giờ. Trải qua kiểm nghiệm, kia khỏi ho thảo hảo sắc thật là có khỏi ho hiệu quả, đặc biệt là kia bị rượu phao quá khỏi ho thảo, hiệu quả phi thường rõ ràng. Bất quá, bị rượu phao quá khỏi ho thảo nếu trường kỳ dùng nói, cũng sẽ đối thân thể tạo thành tổn thương, sẽ làm người thân thể sức chống cự giảm xuống. Kiểm tra đo lường xong rồi chính mình thải khỏi ho thảo, Thịnh Phong Hoa lại xuống tay kiểm tra khởi kia từ trần ca trụ địa phương mang về tới khỏi ho thảo, cùng với kia cái chai thủy. Không cha không biết, một cha thật đúng là dọa nhảy dự. Thịnh Phong Hoa nhìn đến kia kiểm tra kết quả, cả người đều không tốt. Này cái chai khỏi ho thảo thế nhưng mang theo virus, chỉ cần vừa uống, lập tức liền sẽ người chết. Cho nên, Thịnh Phong Hoa hoài nghi. Vương Đại Quý chết rất có thể chính là loại này khỏi ho thảo tạo thành. Hắn hẳn là ăn loại này có chứa vi rút khỏi ho thảo, mới đưa đến tử vong. Trước 1231 tìm hiểu nguồn gốc, Nam. Nếu thật là nói như vậy, một cái khác nghi vấn lại lung thượng thỉnh phong hoa trong lòng. Đó chính là Vương Đại Quý rõ ràng là tự mình đi trên núi thải khỏi ho thảo, lại như thế nào sẽ biến thành mang vi rút khỏi ho thảo đâu. Trừ phi có người thay đổi hắn thải khỏi ho thảo. Như vậy, đổi khỏi ho thảo người là ai? Là Trần ca, vẫn là cái kia xin nghỉ không có đi làm bảo an đâu. Thịnh Phong Hoa suy nghĩ một hồi, không có gì manh mối, cũng không nhớ tới. Cầm kiểm tra đo lường kết quả, ra không gian. Lại nói, con báo cùng đồn công an người đi trước Trần ca cách vách, lại không nghĩ trong viện căn không có người. Vì thế, đành phải từ bỏ, sau đó quay đầu đi mỏ đá bên kia. Mỏ đá bảo an đang ở đi làm nhìn đến đồn công an người tiền đến trong lòng cả kinh đặc biệt là đương hắn nhìn đến con báo khi mặt đều thay đổi sau đó lập tức tìm một cái cớ rời đi phòng an ninh đương con báo bọn họ tìm được rồi lưu giám đốc thuyết minh tình huống lại đi tìm kia bảo an khi kia bảo an đã núp vào người đâu lưu giám đốc nhìn mặt khác bảo an hỏi nguyên bản ba người ở đứng gác hiện tại biến thành hai người thực hiển nhiên một người khác chạy Con báo vừa thấy người nọ không ở, sắc mặt tức khắc liền thay đổi, nói thẳng nói, hắn hẳn là thấy được chúng ta, cho nên trước tiên chạy. Nói xong, hắn trực tiếp hỏi kia hai cái bảo an, các ngươi đồng bạn đâu, hắn thượng đi đâu vậy? Hắn nói đi toilet. Trong đó một cái bảo an nói, toilet ở địa phương nào? Bên kia. Bảo an hướng tới toilet phương hướng một lóng tay, con báo đám người lập tức hướng toilet phương hướng đuổi theo. Chỉ là... Khi bọn hắn đến toilet thời điểm, nơi nào còn có người? Cái kia bảo an đã xuống chạy. Không có người. Đồn công an người đối con báo nói, sắc mặt cũng không tốt lắm. Bọn họ cũng không nghĩ tới, kia bảo an phản ứng nhanh như vậy, thế nhưng trước tiên rời đi, hắn hẳn là chạy. Con báo vừa nói, một bên hướng mỏ đá bên ngoài chạy tới. Người này chính là quan trọng đột phá khẩu, cần thiết đến bắt được mới được. Con báo tốc độ thực mau, chạy ra mỏ đá thời điểm, Vừa lúc nhìn đến một cái hướng cách đó không xa trên núi chạy tới bóng dáng Đứng lại Con báo một bên tê Một bên bay nhanh hướng phía trước đuổi theo Đương đồn công an đồng chí ra tới Con báo một người đã truy kêu bảo an đã đi xa Con báo dù sao cũng là trải qua thời gian dài huấn luyện Mặc kệ là thể lực Vẫn là tốc độ đều thực không tồi Cho nên Hắn cùng kêu bảo an khoảng cách càng xúc càng ngắn Hơn nữa thực mau liền đuổi theo đối phương Bảo An nhìn chính mình bị đuổi theo, cũng dứt khoát không chạy, quay đầu nhìn con báo, hỏi: "Đồng chí, ngươi vẫn luôn đuổi theo ta làm cái gì? Ngươi chạy cái gì?" Con báo nhàn nhạt nhìn kêu Bảo An, cả người đề phòng lên, cảnh giác hắn phản kích, hoặc là lại lần nữa chạy trốn. "Ta không chạy cái gì a?" Bảo An vẻ mặt vô tội nhìn con báo, nói: "Ngươi truy ta làm cái gì? Ngươi vì cái gì chạy, ta liền vì cái gì truy ngươi?" Con báo lạnh lùng nói: Tiến lên chế chủ kia Bảo An. Bởi vậy, Bảo An chính là muốn chạy cũng chạy không được. Đôi tay bị chế chủ, Bảo An sắc mặt khó coi lên. Hắn nhận thức con báo, nguyên tưởng rằng hắn chúng mê dược, ít nhất cũng đến ngủ cái một ngày hai ngày. Lại không nghĩ, hắn nhanh như vậy liền tỉnh. Xem ra, người này không phải ý chí cường đại, chính là bên người có cao thủ. Bằng không, cũng sẽ không nhanh như vậy liền tỉnh lại. Vương ta ra, vương ta ra. Bảo an dễ rùa lên, hắn nhưng không nghĩ bị chảo. Hiện tại trần ca bọn họ không ở, hắn một khi chảo tiến vào, nghĩ ra được liền khó khăn. Thành thật điểm. Con báo khiển trách một tiếng, vẻ mặt cảnh cáo nhìn bảo an. Nếu hắn lại không thành thật, hắn không ngại dùng điểm thủ đoạn. Chương 1232 tìm hiểu nguồn gốc. 6. Ngươi rửa vào cái gì bắt ta? Bảo an tránh thoát không xong, chỉ phải thay đổi một cái phương thức, tưởng lấy này tới thoát thân. Dựa vào cái gì? Con báo cười lạnh lên, trên tay hơi hơi dùng sức, nói, ngươi nói đi. Ta như thế nào biết? Bảo an suy minh bạch giả bộ hồ đồ. Nguyên nhân hắn trong lòng biết rõ ràng, nhưng lại không thể nói ra. Ngươi liền tiếp theo trang đi. Con báo nhàn nhạt quét bảo an liếc mắt một cái, sau đó kéo hắn trở về đi. Mặc kệ bảo an có thừa nhận hay không, hắn đều phải đem người trào trở về. Chỉ cần trở về nhất thẩm. Tự nhiên cái gì đều đã biết. Chỉ là, kia bảo an lại không phối hợp, lại lần nữa dậy rủa lên, nói, ngươi buông ta ra, ta cái gì cũng chưa làm, ngươi dựa vào cái gì bắt ta. Làm không làm, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Bằng không, hảo hảo, ngươi vì cái gì chạy đâu. Ta đi thượng với đúc cờ, không được sao. Bảo an rảo biện nói, không cần đem người khác đương ngốc tử, hiểu không? Con báo vẻ mặt lạnh lẽo nhìn kêu bảo an, Tưởng lừa dối quá quan, tưởng vợ. Lúc này, đồn công an đồng chí rốt cuộc đuổi theo, nhìn con báo nói, con báo đồng chí, vất vả ngươi. Không có việc gì, ngươi bắt được liền hảo, mang về hảo hảo thẩm nhất thẩm Mặt khác cái kia, cũng đến phái người thủ, một khi đối phương trở về, liền trực tiếp bắt. Yên tâm đi, chúng ta người đã canh giữ ở bên kia. Chỉ cần đối phương một hồi tới, khẳng định có thể bắt lấy. Vậy là tốt rồi. Đem người giao cho chúng ta đi. Hành. Đồn công an đồng chí đem người nhận lấy, sau đó trực tiếp mang lên tay khảo, áp hỏi đồn công an đi. Con báo có chút không yên tâm, một đường đi theo, trực tiếp nhìn đến đồn công an đồng chí đem bảo an nút lại, lúc này mới trở về. Trở lại võ trang bộ, Thịnh Phong Hoa đã từ trong phòng ra tới. Con báo hướng nàng hội báo một chút tình huống. Thịnh Phong Hoa nghe xong con báo nói, Nhanh chóng quyết định quyết định đi trước thẩm nhất thẩm cái kia bảo an, miễn cho đêm dài lắm ngộng Vạn nhất bảo an lại bị hắn đồng lóa cứu đi, bọn họ thì mất nhiều hơn được. Ta và ngươi cùng đi. Tần phong vừa nghe thịnh phong hoa muốn đi thẩm kia bảo an, cũng theo qua đi. Thịnh phong hoa nhưng thật ra không có dị nghị, cùng tần phong cùng đi đồn công an. Bọn họ đến thời điểm, nô sở trường đang chuẩn bị thẩm người. Nhìn đến thịnh phong hoa cùng tần phong tới, đánh một tiếng tiếp đón sau lúc này mới bắt đầu thẩm vấn lên. Bảo an miệng bắt đầu thời điểm, còn phải rất ngạnh. Sau lại thịnh phong hoa nhìn như vậy căn bản hỏi không ra đồ vật tới, chỉ phải lấy cơ đi toilet, sau đó từ trong không gian cầm một chút đồ vật ra tới, buộc bảo an an. Ngươi cho ta ăn chính là thứ gì? Bảo an bị buộc nuốt vào thịnh phong hoa trong tay đồ vật sau, tưởng chính mình thuốc dục nổ ra. Chỉ là, thịnh phong hoa chế thuốc viên vào miệng là tan, hắn căn bản là phun không ra. Phun không ra, bảo an nội tâm càng thêm bất an lên. Hắn hoài nghi thịnh phong hoa cho hắn ăn chính là độc dược, cho nên trong lòng rất là khủng hoảng. Ngươi đoán xem xem. Thịnh phong hoa câu môi nở nụ cười, kia quyến rũ tươi cười, làm kia bảo an trong lòng càng thêm bất an. Hơn nữa, hắn đã cảm giác được thân thể khác thường, trong lòng càng thêm khẳng định thịnh phong hoa cho hắn ăn chính là độc dược. Ngươi, ngươi cho ta hạ độc. Bảo an trừng mắt thịnh phong hoa, vẻ mặt phẫn nộ. Nhìn hắn như vậy, Thịnh Phong Hoa không đau không ngờ nói, yên tâm đi, so với các ngươi tới, ta chính là nhân từ nhiều, ít nhất ta sẽ không muốn ngươi mệnh. Ngươi! Bảo An căm tức nhìn Thịnh Phong Hoa, nói không ra lời. Hắn biết, bọn họ sự tình suy tàn, ánh mắt hơi loe trùng, bay nhanh nghị đôi sách. Chỉ là, hắn đôi sách còn không có nghĩ ra được, đầu óc liền không quá chịu không chế. Trước 1233 núi sâu cổ trại. Thịnh phong hoa nhìn bảo an ánh mắt thay đổi, quay đầu đối ngô sở trường nói, ngô sở trường, dược hiệu phát tác, ngươi có thể tiếp theo thẩm. Nô sở trường nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái, trong lòng có chút kiêng kỵ. Thầm nghĩ, chắc không được mặt trên sẽ phái thịnh phong hoa tiến đến, nguyên lai nàng còn có chiêu thức ấy. Thịnh phong hoa đảo không phải để ý ngô sở trường ánh mắt, cũng không thèm để ý hắn tưởng cái gì. Đi đến một bên ghế trên ngồi xuống, một bộ bảng thính bộ dáng. Dược hiệu cùng nhau tác dụng, thẩm vấn lên, liền thuận lợi nhiều. kia bảo an đem chính mình như thế nào thay đổi vương đại quý khỏi ho thảo trải qua nói ra. Không chỉ có như thế, hắn còn giao đái phía sau màn làm chủ là Trần Ca, hơn nữa chính hắn cùng Trần Ca đến từ cùng cái địa phương, đều là kia trong trại người. Trừ này bên ngoài, hắn cũng giao đái ngày đó cứu Trần Ca mặt khác hai cái đồng đoá, bọn họ cũng là trong thôn người, một cái ở tại bọn họ cách vách. Một cái ở tại trấn trên, kinh doanh lữ quán. Được đến tin tức này sau, nô sở trường lập tức phái ra cảnh lực đi bảo an cung cấp lữ quán bắt người. Người nọ không biết là đi không khai, vẫn là tạm thời không có được đến bảo an bị trảo tin tức, sở cũng không có rời đi, bị đồn công an cảnh sát nhân dân bắt vừa vặn trùng hợp chính là, cung dệ bọn họ vừa lúc ở tại kia ra lữ quán. Nhìn đến nữ lao bản bị trảo, có chút ngoài ý muốn thoải tham giới mới biết được hắn thế nhưng cùng trần ca là một đám nghĩ đến đêm qua bọn họ liền ở nơi này mà nữ lao bản thế nhưng đi ra ngoài quá nhưng bọn họ lại là một chút cũng không biết mặc kệ là cung duệ vẫn là quân niệm thần trong lòng đều có chút không thoải mái cảm thấy bọn họ cảnh giác chẳng nhiều lắm nữ lao bản bị đưa tới đồn công an đương hắn nhìn đến bảo an trong ánh mắt che kín hận ý bảo an trột dạ cúi đầu không dám nhìn kia nữ nhân nữ nhân bị nhốt lại Nô sở trường sợ đêm dài lắm ngộng, làm người đem bảo an dẫn đi, liền trực tiếp thẩm vấn lên. Nữ nhân miệng so bảo an còn nạnh, lại còn có la lối khóc lóc, làm nô sở trường một chút biện pháp đều không có. Cuối cùng, hắn chỉ phải đem cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Thịnh Phong Hoa, làm nàng ra mặt. Thịnh Phong Hoa nhìn nô sở trường liếc mắt một cái, đứng lên tới, thế thân nô sở trường vị trí. Nhìn đến Thịnh Phong Hoa, nữ nhân ánh mắt lué lué, sau đó nói. Như thế nào, nhanh như vậy liền thay đổi người. Ta nói cho các ngươi, ta chính là cái gì đều không có làm. Các ngươi tùy tiện bắt người, chính là phạm pháp. Ta muốn đi khống cáo các ngươi. Hành A, ngươi đi cáo A. Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt quét nữ nhân liếc mắt một cái, vẻ mặt không sao cả. Ngươi, nữ nhân nguyên tưởng rằng nói nói như vậy, Thịnh Phong Hoa bọn họ sẽ sợ hãi, nhưng lại không nghĩ Thịnh Phong Hoa thái độ ra ngoài nàng ngoài ý liệu. Ta không có gì nhẫn mại, ngươi tốt nhất thức thời một chút. Bằng không, một hồi chịu khổ vẫn là ngươi. Cảnh sát đồng chí, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nữ nhân lại lần nữa diễn lại cho cũ, tưởng lấy này tới kéo dài thời gian. Phải không? Thịnh phong hoa cười lạnh lên, đột nhiên đứng dậy, hướng tới kia nữ nhân đi đến. Ngươi muốn làm gì? Nữ nhân sắc mặt biến đổi, nhìn thịnh phong hoa, vẻ mặt cảnh giác. Làm gì? Thịnh phong hoa con con môi, từ trên người mặt ra một quả ngân châm, ở nữ nhân trước mặt quơ quơ, nói, ngươi phòng trường không có gặp qua hình huấn bức cung đi. Hôm nay ta khiến cho ngươi kiến thức một chút, hình huấn bức cung tư vị. Ngươi dám. Nữ nhân nhìn đến thịnh phong hoa trên tay ngân châm, sắc mặt đều trắng. Nàng trong đầu nhịn không được nghĩ tới mỗi bộ phim truyền hình, nghĩ tới nào đó ma ma dùng kim đâm người tình cảnh. Ngươi đại có thể thử một lần à. Thịnh Phong Hoa nở nụ cười, một bộ vô hại bộ dáng. Nhưng nữ nhân lại đáy lòng phát lệnh, nhìn Thịnh Phong Hoa giống như là đang xem quái vật. chương 1234 núi sâu cổ trại, nhị. Ở nàng xem ra, Thịnh Phong Hoa quả thực chính là cái biến thái. Thế nhưng còn phải dùng ngân châm tới chắc nàng, quá biến thái. Loại này thủ pháp, giống như chỉ có cổ đại nhân tài sẽ dùng đi. Lại không nghĩ, nàng thế nhưng cũng có thể kiến thức đến. đương nhiên. Nữ nhân càng nhiều vẫn là sợ hãi. Tuy nói kia châm rất nhỏ, nhưng chui vào trong thân thể cảm giác, lại không dễ chịu. Cho nên, nàng toàn bộ thân mình đều banh đến gắt gao, thời khắc lo lắng thịnh phong hoa trên tay ngân châm sẽ chui vào thân thể của mình bên trong. Nhìn nàng như vậy, thịnh phong hoa cố ý cầm ngân châm ở nàng trên người khoa tay múa chân vài cái. Liên vài cái công phu, nữ nhân sợ tới mức mặt như màu đất, nói, ngươi cũng là nữ nhân. Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân đâu? Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân? Thịnh Phong Hoa vừa nghe liền vui vẻ, nhìn kia nữ nhân nói nói, ngươi hảo hảo trả lời chúng ta vừa rồi vấn đề nói, ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Nói thật, ta cũng không thích khó xử nữ nhân. Ta thật sự không biết. Nữ nhân còn ở cường căng, một bộ muốn khóc bộ dáng, Thật sự không biết phải không? Nữ nhân gật đầu, kia biểu tình nhìn qua muốn nhiều chân thành. Liền có bao nhiêu chân thành, muốn nhiều ủy khuất liền có bao nhiêu ủy khuất. Vậy đừng trách ta. Thịnh phong hoa nói xong, cầm ngân châm trực tiếp hướng nữ nhân trên người một chát. Nhìn đến kia chui vào chính mình trong thân thể ngân châm, nữ nhân sợ tới mức muốn ngất xỉu đi. Nhìn đến nàng như vậy, thịnh phong hoa lại từ trên người mặt ra một quả ngân châm, nói, ngươi dám vượng một chút thử xem xem, ta tuyệt đối sẽ ở ngươi trên người chát mãn ngân châm. Nếu không tin nói... Ngươi có thể thử một lần. Nữ nhân nguyên bản tưởng ngất xịu đi, nghe được lời này sinh sôi nhịn xuống. Nhìn đến nữ nhân nghe lời, Thịnh Phong Hoa lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, sau đó hỏi, ngươi có nói hay không? Ta, ta nữ nhân vẻ mặt do dự, Thịnh Phong Hoa nghe ngôn sắc mặt trầm xuống, nói, xem ra, ngươi vẫn là không nghĩ nói, vậy lại cho ngươi một châm thử xem. Nói, Thịnh Phong Hoa liền phải đem kim đâm tiến nữ nhân thân thể bên trong. Nữ nhân tức khắc liền sợ, thân căng chặt đến không được, lớn tiếng hô, từ từ. Ta nói, thịnh phong hoa nhìn nàng một cái, sau đó đem châm cấp thu lên. Lúc này, nữ nhân lại mở miệng, nói, ngươi có thể hay không đem ta trên người một khắc cái châm cũng lấy ra. Có thể, chỉ cần ngươi đem chúng ta vấn đề đều trả lời, ta lập tức đem trên người của ngươi châm lấy ra. Cầu xin ngươi sao, này kim đâm ở trên người rất đau. Biết đau liền hảo. Còn không mau nói, trừ phi ngươi tưởng nhiều đau một hồi. Hào đi, ta nói. Nữ nhân nhìn Thịnh Phong Hoa căn bản không giao động, đành phải trả lời trước vấn đề. Hoa nửa giờ, nữ nhân rốt cuộc đem sở hữu vấn đề đều trả lời. Thịnh Phong Hoa lúc này mới đem trên người nàng ngân châm cấp lấy ra tới. Lấy xong châm sau, Thịnh Phong Hoa nhìn thời gian không còn sớm, lúc này mới rời đi hồi võ trang bộ ăn cơm đi. Ăn cơm xong, đã là buổi tối. Thịnh Phong Hoa đem tần phong đám người triệu tập lên, chuẩn bị ngày hôm sau vào núi đi. Hôm nay, từ bảo an cùng nữ nhân kia trong miệng được đến, bọn họ đều là cái kia thôn ra tới người. Thịnh Phong Hoa cảm thấy nơi đó, rất có vấn đề, cho nên muốn dẫn người đi gặp. Phong Hoa, chúng ta có phải hay không muốn cùng đồn công an cùng với võ trang độ người thương lượng một chút, tái hành động? Tạm thời không cần, đi người quá nhiều nói, sẽ rút dây động rừng. Thịnh Phong Hoa nhìn Tần Phong một chút, lắc lắc đầu. Nàng tự nhiên biết Tần Phong đang lo lắng cái gì, bất quá nàng cảm thấy mặc kệ là võ trang bộ người, vẫn là đồn công an cảnh sát nhân dân, nếu cùng đi nói đối phương rất có thể sẽ chuyện xấu. chương. 1235 núi sâu cổ trại, Tam. Hơn nữa, nàng là tính toán đi trước thăm thăm hư thật. Nếu kia thôn thật sự có vấn đề, đến lúc đó lại làm võ trang bộ cùng đồn công an người cùng đi, cũng không muộn. Phong Hoa, nếu chúng ta chỉ là đi do đường, hoặc là nói thăm thăm đối phương hư thật, ta cảm thấy vẫn là buổi tối đi tương đối hảo. Đúng vậy, Tẩu Tử. Nếu ban ngày đi, chúng ta thực dễ dàng bị phát hiện. Buổi tối đi nói, chúng ta không quen biết lộ A. Này có cái gì, chúng ta tìm cá nhân dẫn đường không phải được rồi. Tìm ai? Lao Thái. Thịnh Phong Hoa suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý có cái dẫn đường xác thật sẽ tốt một chút. Bọn họ hiện tại trên người mang thiết bị hữu hạ, không có biện pháp định vị kia núi sâu chung thôn ở địa phương nào. Bất quá, ở làm lao thái dẫn đường phía trước, Thịnh Phong Hoa quyết định vẫn là hỏi trước vừa hỏi hắn mới được. Vạn nhất hắn cũng không biết lộ đâu, vậy làm điều thừa. Thịnh Phong Hoa đem ý nghĩ của chính mình nói một chút, Tần Phong lập tức liền đứng lên, nói, hành, ta đi tìm hắn hỏi một chút. Tần Phong đi tìm lao thái, Thịnh Phong Hoa đang muốn phân công một chút khi... Điện thoại vang lên, là một cái xa lạ dây số. Do dự một chút, Thịnh Phong Hoa ấn xuống chuyển được kiện, bên trong chuyển đến một đạo có chút quen thuộc thanh âm. Là Thịnh đồng chí sao? Ta là ngày đó đưa các ngươi đi cục đá chấn võ trang bộ đồng chí, ngươi làm ta tra sự tình có mặt mày. Nga, phải không? Thật tốt quá. Thịnh Phong Hoa vừa nghe, cao hứng lên, cầm điện thoại đi đến một bên tiếp nghe qua. Điện thoại kia đầu, võ trang bộ vị kia đồng chí. Đem hắn tra được sự tình đối Thịnh Phong Hoa Đại Khái nói một chút. Hắn cũng không có đem những người đó tra toàn, chỉ tra được hai ba cái người tình huống. Bất quá, kia đối với Thịnh Phong Hoa tới nói, đã đủ rồi. Võ trang bộ đồng chí nói, lại lần nữa chứng thực Thịnh Phong Hoa trực giác cùng suy đoán. Cái kia thôn quả nhiên là có vấn đề, bằng không những cái đó cùng đi huyện quan lớn đi qua kia trong thôn người, như thế nào sẽ một đám đều ra ngoài ý muốn. Thịnh Phong Hoa hướng võ trang bộ đồng chí nói tạ sau đó treo điện thoại. Lúc này, Tần Phong đã trở lại, nhìn đến thịnh Phong Hoa sắc mặt không tốt lắm, không khỏi hỏi. Phong Hoa, rốt cuộc làm sao vậy? Huyện võ trang bộ người cho ta tới điện thoại. Nói như thế nào? Hắn nói những cái đó cùng đi huyện quan lớn đi qua thôn người, đều ra ngoài ý muốn. Cái gì, đều ra ngoài ý muốn? Không sai. Như thế xem ra. Cái kia thôn quả nhiên là có vấn đề. Chúng ta đây phải càng thêm cẩn thận. Đi thời điểm, đem trang bị cũng mang lên, để người vận nhất. Minh Bạch. Đúng rồi, Lão Thái nói như thế nào, hắn hay không biết lộ. Thịnh Phong Hoa hỏi. Lao Thái nói hắn cũng không có đi qua cái kia thôn, bất quá chấn trên có người đi qua. Hắn đã đi tìm đối phương, cho nên chúng ta phỏng trường phải đợi một hồi. Hành, các người đại gia đi kiểm tra một chút trang bị. Ta cũng đi chuẩn bị một ít đồ vật. Hảo. Tần Phong lên tiếng, xoay người vào phòng, phân phó các huynh đệ kiểm tra trang bị đi. Thịnh Phong Hoa trở lại phòng sau, trực tiếp vào không gian, sau đó cầm một ít độc dược ra tới. Nàng đem đồ vật bỏ vào hòm thuốc, ra phòng. Không nhiều lắm một lát sau, Lao Thái đã trở lại, mang đến một người hơn 40 tuổi nam tử. Thịnh đồng Chí, Tần đồng Chí, vị này chính là Lao Điển. Hắn đã từng qua đi kia tòa trại tặng đồ, nếu người đi muốn đi kia thôn, từ hắn dẫn đường nhất thích hợp. Người đi qua cái kia thôn. Thịnh Phong Hoa vẻ mặt xem kỹ nhìn Lao Điển, dựa theo phía trước huyện võ trang bộ đồng chí nói tình huống, Lão Điển hẳn là đã xảy ra chuyện mới đúng. Nhưng hiện tại, hắn lại hảo hảo tồn tại, chẳng lẽ hắn cũng là cái kia trong thôn ra tới người. Trước 1236 núi sâu cổ trại, 4. Đúng vậy. Lão Điển gật gật đầu. Nói, mấy tháng trước, ta đi qua một chuyến, cho bọn hắn tặng một ít lương thực. Đưa lương thực, tặng nhiều ít. Một ngàn cân. Một ngàn cân. Đúng vậy. Tặng mấy tháng. Ba tháng. Gần nhất bọn họ còn có lại đến mua lương thực sao? Không có. Lao điền lắc lắc đầu. Dừng một chút, hắn còn nói thêm, bọn họ cũng không thường xuyên mua lương thực, một năm cũng khó được mua một lần. Người như thế nào biết? Bởi vì bọn họ lương thực mỗi lần đều là ở ta bên này mua, cũng là ta đưa. Nói lên cái này, Lão Điển nhưng thật ra có chút tự hào. Hắn đã cấp cái kia trong thôn tặng 3 năm lương thực, mỗi lần bọn họ người ra tới, đều tìm hắn, hơn nữa cấp giá còn cao. Tuy nói, tìm người đưa những cái đó lương thực phí chút tiền, nhưng so với bọn họ cấp, vẫn là kiếm lời không ít. Người đi qua bọn họ thôn, biết trong thôn đại khái có bao nhiêu người sao. Thịnh Phong Hoa lại hỏi, người không nhiều lắm, trăm tám mươi cái đi. Lao Điển nghĩ nghĩ, trả lời. Hắn đi qua vài lần, trong thôn không có gì người. Trăm tám mươi cái. Thịnh Phong Hoa hơi hơi như mày, cái kia trong thôn người ít như vậy, như thế nào tự cấp tự túc đâu. Trong thôn đều là chút người nào. Có Lao Nhân cùng Tiểu hài từ sao? Cái này giống như không thấy được, ta chỉ có thấy người trẻ tuổi. Lao Điền lắc lắc đầu, hắn đi thời điểm. Chỉ có thấy người trẻ tuổi, đến nỗi lao nhân cùng tiểu hài tử đều không có thấy. Nghe xong lời này, Thịnh Phong Hoa cùng Tần Phong nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó đối lao điển nói, lao thái tìm ngươi lại đây, hẳn là đối với ngươi nói qua, làm ngươi cho các ngươi dẫn đường đi. Nói, lao điển gật gật đầu, ngay từ đầu hắn cũng không muốn đi. Bất quá lao thái cho phép hắn chỗ tốt, lúc này mới đáp ứng. Kiên hảo, ngươi hiện tại mang chúng ta đi. Sự thành lúc sau chúng ta sẽ phó tiền công cho ngươi. Không cần, không cần, lão thái đã đã cho. Lời này vừa nói ra, Thịnh Phong Hoa cùng Tần Phong cùng nhau quay đầu nhìn lão thái, hắn thế nhưng đã đã cho. Thu được hai người ánh mắt, lão thái vây vây tay, nói, chuyện nhỏ, các ngươi không cần để ở trong lòng. Đa tạ. Thịnh Phong Hoa hướng lão thái nói tạ, sau đó đối lão Điển nói, đi thôi. Hảo. Lão Điển gật gật đầu. Sau đó mang theo thịnh phong hoa một hàng ra thị trấn, hướng núi sâu mà đi. Bóng đêm có chút hắc, đoàn người mang theo đèn tin, hướng tới trong núi đi đến. Đi rồi ước chừng một tiếng rưỡi, đoàn người rốt cuộc tới rồi chân núi. Cũng chính là ban ngày thịnh phong hoa thải khỏi ho thảo xuống núi con đường kia. Đoàn người ở chân núi nghỉ ngơi sau khi, hướng tới trên núi bò đi. Lao điển đi ở phía trước, cước trình có chút chậm. Thịnh phong hoa cùng tần phong đám người cũng không thúc giục hắn chậm rãi đi theo hắn phía sau, lên núi. Chẳng qua, thượng đến trên núi lúc sau, tần phong âm thầm đối với các huynh đệ đánh mấy cái thủ thế, làm cho bọn họ cẩn thận một chút, vòng đến lao điển phía trước đi dò đường. Vì thế, mấy cái đội viên thoát ly đội ngũ, vòng qua đường núi, từ núi rừng trùng xuyên qua, hướng trên núi bò đi. Tới phía trước, thịnh phong hoa cùng tần phong đại khái cùng bọn họ nói một chút, đỉnh núi vị trí, trước kia lao thái cùng bọn họ nói thôn phương hướng. Cho nên, này mấy cái dò đường đội viên thoát ly đại bộ đội sau, liền trực tiếp hướng mục đích địa mà đi. Đợi cho Thịnh Phong Hoa một hàng phái đến đường núi mở rộng chi nhánh khẩu thời điểm, kia vài tên đội viên đã hướng tới thôn phương hướng đi. Nghỉ ngơi một chút đi. Lao Điển thở hổn hển đối Thịnh Phong Hoa nói. Nay một đường bò lên tới, hắn mệt đến không nhẹ, đã phải đi bất động. Thịnh Phong Hoa nhìn Lao Điển liếc mắt một cái, gật gật đầu, sau đó đối các huynh để nói, nghỉ ngơi một chút. Chú ý cảnh giới. chương 1237 núi sâu cổ trại, Nam. Các huynh đệ ngừng lại, đều tự tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Tuy nói bọn họ không có giống Lao Điển như vậy, lại cũng là mệt mỏi. Lao Điển, nơi này ly thôn còn có xa lắm không? Thịnh Phong Hoa ngồi ở Lão Điển bên người, hỏi lên. Chúng ta vừa mới mới đi rồi một phần ba, còn có hai phần ba lộ trình. Lao Điển hồi ước một chút, nói. Đường núi không dễ đi, muốn tới thôn bên kia, phòng trừng còn có 2-3 tiếng đồng hồ. Đi trong thôn chỉ có nảy một cái lộ sao? Đúng vậy, cũng chỉ có nảy một cái lộ. Vậy người lương thực lại như thế nào đưa, chọn đi lên sao? Đúng vậy, ta tìm vài người, đem lương thực chọn đến nơi đây, sau đó trong thôn người sẽ đến tiếp. Những cái đó phụ trách chọn lương thực người liền trực tiếp đi trở về, mà ta liền đi theo bọn họ đi lanh tiền. Không phải nói này trong thôn tự cấp tự túc sao? Bọn họ như thế nào còn sẽ đi ra ngoài mua lương thực đâu? Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, bọn họ một năm nhiều nhất mua một lần lương thực. Đại bộ phận vẫn là chính mình loại đi, dù sao kia trong thôn người rất ít đi chấn trên. Đúng rồi, nghe nói đi qua kia trong thôn người, ra tới sau đều sẽ sinh bệnh, có phải hay không thật sự? Sinh bệnh, ai nói a ta liền không có sinh bệnh à, ta đi qua rất nhiều lần đâu. Mỗi lần ra tới đều hảo hảo. Phải không? Nói như vậy, kia đồn đãi là giả. Khẳng định là giả, ta đều không có việc gì a. Thịnh Phong Hoa có một câu, không một câu cùng Lão Điển trò chuyện, mười mấy phút sau, lúc này mới đứng dậy, nói, đi thôi, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Đại gia đứng lên, lại lần nữa đi theo Lão Điển phía sau, hướng tới thôn cùng phương hướng mà đi. Chẳng qua, bọn họ còn không có đi vài bước lộ đầu. Thịnh Phong Hoa cùng tần phong thai nghe truyền đến chiến hữu thanh âm. Báo cáo đội trưởng, phía trước phát hiện chạm gác. Các người hiện tại ly thôn còn có xa lắm không? Ước chừng một km. Cẩn thận một chút, điều tra do đối phương chạm gác nhân số cùng vị trí. Minh Bạch. Đơn giản giao lưu vài câu, đoàn người lại lần nữa đi tới. Thịnh Phong Hoa đuổi theo phía trước Lão Điền, hỏi, Lão Điền, người trước kia tới thời điểm, thôn bên ngoài có người đứng gác sao? Đứng gác. Lao điển sửng sốt, một hồi lâu mới nói nói, không có à, ta tới thời điểm là đi theo trong thôn người đi vào, không phát hiện có người nào đứng gác. Thịnh Phong Hoa vừa thấy Lao điển không biết, cũng không có hỏi lại, mà là làm Lao điển nhanh hơn bước chân, hướng tới kia thôn mà đi. Bởi vì do đường chiến hưu nói phát hiện chẳng gác, cho nên Thịnh Phong Hoa bọn họ liên thủ điện cũng không khai, trực tiếp sở soạn đi trước. Cũng may, bầu trời có ánh trăng. Có thể thấy rõ một chút lộ, cũng không phải hoàn toàn đen nhánh một mảnh. Chỉ là như vậy, đi đường liền không quá phương tiện. Cho nên, chẳng sợ Lao Điển cố ý nhanh hơn bước chân, có thể đi đến cũng hoàn toàn không mau. Nhìn Lao Điển tốc độ không được, Thịnh Phong Hoa cấp Tần Phong đánh mấy cái thủ thế, quyết định đem Lao Điển một mình lưu lại, bọn họ đi trước một bước. Tần Phong nghĩ nghĩ sau, đối Lao Điển nói, Lao Điển, người nói cho chúng ta biết lộ tuyến, chính chúng ta đi nếu ngươi là gan đại nói có thể chính mình đi trở về nếu không dám trở về vậy ở chỗ này chờ chúng ta không biết ý của ngươi như thế nào nghe xong tần phong nói lão điển nghĩ nghĩ sau đồng ý nói kia hành ta liền không đi các ngươi chính mình đi thôi theo con đường này vẫn luôn đi liền đến cảm ơn tần phong hướng lão điển nói tạ mang theo các huynh đệ theo đường núi bay nhanh phía trước lão điển lưu tại tại chỗ nhìn đoàn người biến mất trên mặt hợp lại thượng một mặt quỷ dị tươi cười, xoay người hướng tới một cái khác phương hướng đi đến. Chương 1238 núi sâu cổ trại, 6. Con báo mới vừa chạy về tới, liền nhìn đến lão điền cũng không có đường cũng phản hồi, ánh mắt biến đổi, một bên hướng tới lão điền đuổi theo, một bên đối tần phong báo cáo nói, "Đội trưởng, đội trưởng, lão điền có vấn đề, hắn cũng không có đường cũng phản hồi, mà là chiều sơn bên kia đi." Nghe xong con báo nói, Thịnh Phong Hoa cùng Tần Phong sắc mặt biến đổi, sau đó đôi con báo nói, theo sau, xem hắn là cái gì lai lịch. Minh Bạch. Con báo đáp một tiếng, sau đó bay nhanh hướng tới Lao Điển đuổi theo. Con báo hai chữ không chỉ có riêng là một cái danh hiệu, mà là bởi vì hắn từ nhỏ ở trong núi lớn lên, kia chạy vội tốc độ cùng con báo có một so. Cho nên, thức mau, hắn liền ngắn lại tử cùng Lao Điển chi gian khoảng cách. Bất quá. Hắn cũng không có lập tức đuổi theo đi, mà là treo ở hắn phía sau, đi theo. Không biết là Lao Điền đại ý, vẫn là hắn cảnh giác tính quá thấp. Một đường phía trên, hắn vẫn luôn hử cười nhỏ, căn bản không có phát hiện phía sau đi theo con báo. Cho nên hắn trực tiếp đem con báo mang lên một con đường khác, một cái hướng thôn đi lối tắt. Ngay từ đầu, con báo căn bản không có nhìn ra tới, Lão Điển muốn đi đâu. Thẳng đến hắn rẽ trái rẽ phải chuyển tới chân núi. Con báo mới phát hiện hắn đã tới một chỗ thôn trang. Con báo rất xa đi theo, nhìn Lao Điền một tới gần thôn trang, liền có một người lắc mình ra hỏi, khẩu lệ. Lao Điền trở về một câu, đối phương liền trực tiếp phóng hắn đi vào. Con báo bởi vì cách khá xa, cho nên cũng không có nghe rõ Lao Điển hồi chính là cái gì. Cái này làm cho hắn theo vào đi kế hoạch thất bại, chỉ có thể đổi cái biện pháp trà trộn vào đi. Bất quá, trước đó... Con báo vẫn là cấp tần phong hội báo một chút bên này tình huống, lúc này mới mọi nơi tìm đột phá khẩu, hy vọng có thể ẩn vào đi. Tìm một vòng, đều không có tìm được một cái có thể ẩn vào đi khẩu tử, cái này làm cho con báo rất là thất bại. Duy nhất làm hắn cảm thấy chính mình không có bạch vội chính là, một vòng xuống dưới, hắn phát hiện rất nhiều trạm gác ngầm, cũng đem những người này vị trí chia tần phong bọn họ. Con báo, ngươi đừng có gấp. Ta làm hồ ly cùng liệp ưng cùng người hội hợp. Thần phong thanh âm truyền vào con báo trong hai Hồ ly cùng liệp ưng đúng là kia đi ở phía trước dò đường hai cái chiến hữu. Hành, ta chờ bọn họ. Con báo đem chính mình vị trí báo cáo cho thần phong sau, liền dấu ở âm thầm đợi lên. Không nhiều lắm một lát sau, một trận điểu tiếng kêu truyền tới. Con báo đáp lại vài tiếng, lúc này mới hiện ra thân tới, cùng hồ ly hội hợp. Ba người hội hợp ở một chỗ. Cộng lại một chút, tìm một cái đối phương phòng thủ tương đối bạc nhược địa phương, đánh hôn mê chạm gác ngầm ẩn vào thôn. Vào thôn, ba người chút nào không dám đại ý, cẩn thận điều tra. Không nhiều lắm một lát sau, thịnh phong hoa một hàng cũng tới rồi thôn bên ngoài, bọn họ cũng có lập tức vào thôn, cũng không có lập tức giải quyết chạm gác ngầm, mà là lẳng lặng chờ đợi, chờ con báo ba người tin tức. Đang ở con báo bọn họ tìm nhập thôn thời điểm, lão điền lại vào một tòa sân. Đi vào, một nữ nhân liền đón ra tới, dùng sức đánh hắn một chút, nói: Ma quỷ, ngươi như thế nào đã trở lại? Nay còn dùng hỏi sao, khẳng định là tưởng ngươi bái. Lao Điền vừa nói, một bên muốn đi thân nữ nhân, không nghĩ nữ nhân lại là một cái lát mình, nhẹ nhàng né tránh, nói: Mau đi gặp thủ lĩnh đi, ngươi tự tiện trở về, tiểu tâm thủ lĩnh trừng phạt ngươi. Tiểu yêu tinh, ngươi cấp lao tử chờ. lao Điền dùng sức méo nữ nhân một phen. Sau đó hướng tới trung gian nhà ở đi đến. Nhà ở đèn sáng lên, một người trung niên nam tử đang ở dưới đèn bận rộn, biểu tình rất là chuyên chú liền Lao Điển đứng ở cửa đều không có phát hiện. Báo cáo. Lao Điển hô một tiếng, trung niên nam tử cũng không ngẩn đầu lên, nhàn nhà tướng một câu, tiến vào. chương 1239 thực nghiệm căn cứ, một. Lao Điển nâng chạy bộ đi vào. Trung niên nam tử lúc này mới ngẩn đầu nhìn hắn một cái sau đó những mày hỏi ngươi như thế nào cũng đã trở lại thủ lĩnh ta có tình báo hướng ngươi hồi báo lão điển cười tủm tỉm nói nếu không phải lão thái tìm hắn dẫn đường hồi thôn hắn lại như thế nào sẽ này đại buổi tối trở về hiện tại chính là nửa đêm đâu đúng là ngủ hảo thời điểm nóc tử mới không ngủ khuya khuyết chạy về tới đâu nói thật ở trấn trụ đến nhiều thoải mái tới rồi nơi này là tưởng hưởng thụ cũng không có hưởng thụ a Nói, trung niên nam tử nhàn nhạt phun ra một chữ, trên tay công tác lại như cũ không có dừng lại. Là, lão điền lên tiếng, nghiêm trang đứng, nào còn có phía trước kia thương nhân bộ dáng. Lúc này hắn nhìn qua giống như là một vị thân kinh bách chiến chiến sĩ. Thủ lĩnh, ta hôm nay tiến đến có hai cái tin tức, một cái chúng ta người có hai cái bị bắt. Nhị là, buổi tối thời điểm, giải phóng quân một chi phân đội nhỏ, chính hướng tới thôn mà đến. Ngươi nói cái gì? Giải phóng quân phân đội nhỏ tới. Thủ lĩnh lúc này mới dừng trong tay động tác, nhìn hắn nói, là ngươi mang đến? Là. Lao Điển gật gật đầu, tìm hắn dẫn đường, hắn không thể không mang. Nói cách khác, liền phải bại lộ. Hiện tại bọn họ người tới địa phương nào? Thủ lĩnh nhíu mày, hỏi, đối với Lao Điển đem người mang đến sự tình, không có truy cứu. Hắn biết, Lao Điển cũng là bất đắc dĩ. Mấy ngày nay Bọn họ tổn thất có chút trọng. Nay Trần Ca vừa ra sự, liên lụy ra tới đổ vật liền càng ngày càng nhiều, Lao Điển sớm hay muộn cũng sẽ bại lộ. Chỉ là, hắn không nghĩ tới Lao Điển sẽ bại lộ đến nhanh như vậy. Lao Điển tính một chút thịnh phong hoa bọn họ cất trình, nói, hẳn là còn ở hai giam ngoại. Ngươi xác định đã đem người ném xuống. Thủ lĩnh vẻ mặt hoài nghi nhìn Lao Điển, giải phóng quân người có bao nhiêu lợi hại, hắn đã từng kiến thức qua. Hắn thật sự thực hoài nghi lão điển có thể hay không đem những người đó cấp ném rớt, hắn thậm chí hoài nghi giải phóng quân người đã vào thôn. Như thế nghĩ, thủ lĩnh lập tức hướng tới bên ngoài hô một tiếng, người tới. Thanh lạc, lập tức có một cái thủ hạ đi đến, hỏi, thủ lĩnh, có gì phân phó? Ngươi mang vài người đi ra ngoài tuần trang một chút, nhìn xem hay không có tình huống. Thủ lĩnh phân phó một tiếng. Là, thủ hạ lên tiếng. Sau đó điểm vài người, cùng đi tuần tra đi. Lao Điển nhìn đồng bạn rời đi, ngẩn đầu nhìn thủ lĩnh, nói, thủ lĩnh, ngươi là hoài nghi. Không phải hoài nghi, mà là khẳng định. Thủ lĩnh trực tiếp đánh gây Lao Điển nói, sau đó sắc mặt không tốt lắm nói, ngươi đi trước trở về đi. Lao Điển hơi hơi hé miệng, tưởng nói cho thủ lĩnh, hắn thật sự đem người cấp ném xuống, không có người đi theo chính mình. Nhưng lời nói đến bên miệng, hắn lại nuốt trở vào. Hắn không có quên phía trước tần phong phái vài người trước một bước đi dò đường. Nếu bọn họ không có đi sai lộ, cũng không có gặp được lực cả nói, này sẽ rất có thể đã ẩn vào trong thôn tới. Thuộc hạ cáo lui. Lao điền lui xuống, thủ lĩnh ngồi không yên. Hắn đứng dậy, đi đến phía sau trưng bày giá trước, sau đó nhẹ nhàng vặn vẹo mặt trên một cái xứ thanh hoa bình. Theo hắn động tác, kia xứ thanh hoa bình bắt đầu chuyển động lên. Vài vòng lúc sau. Trưng bày giá chậm dãi hướng tới một bên rời đi, sau đó lộ ra một cái đá xanh phô thành cầu thang thông đạo. Thông đạo không phải quá rộng, có thể bao dung hai người song hành. Liếc mắt một cái nhìn lại, toàn bộ thông đạo đèn đuốc sáng trưng, lượng như ban ngày. Thủ lĩnh hạ thông đạo, vẫn luôn hướng tới đi đến. Không nhiều lắm một lát sau, một phiến đại môn chặn hắn đường đi. Thủ lĩnh ngừng lại, sau đó mở ra năm ngón tay, ở kia trên cửa lớn nhấn một cái. Chương 1240 thực nghiệm căn cứ, nhị. Theo thủ lĩnh động tác, đại môn chậm rãi rời đi. Đại môn mặt sau, lại là một cái thật dài thông đạo. Chẳng qua, so với phía trước thông đạo tới, lại không biết khoan nhiều ít lần. Hơn nữa lần này thông đạo thượng, vô toàn bộ là đá cầm thạch. Liếc mắt một cái nhìn lại, như ngầm thương trường giống nhau khiết tịnh sáng ời. Thủ lĩnh một mình một người đi ở thông thượng, dọc theo đường đi trừ bỏ hắn tiếng bước chân bên ngoài. Liền không còn có mặt khác thanh âm. Thẳng đến hắn lại lần nữa đi vào một phiến trước cửa. Lúc này mới không biết từ nơi nào ra hai cái bảo an. Cung kính hô một tiếng. Thủ lĩnh. Giáo thụ bọn họ còn ở công tác sao? Thủ lĩnh nhìn hai cái bảo an liếc mắt một cái. Hỏi. Quay đầu lên nói. Các giáo sư còn ở công tác. Bọn họ nói đã đến mấu chốt nhất thời điểm. Không có thời gian nghỉ ngơi. Ta đã biết. Các ngươi đi xuống đi. Thủ lĩnh gật gật đầu. Ý bảo hai cái bảo an lui ra sau, đi đến trước cửa vừa đứng, một trận kia hồng ngoại phong tới, hướng hắn trên mặt đảo qua, đại môn lúc này mới mở ra. Thủ lĩnh đi vào đại môn, bên trong là một cái phòng thí nghiệm, vài vị thân xuyên áo bờ lộc trắng nam tử đang ở bận rộn. Bọn họ mỗi người trước mặt đều bày không ít chai lọ vại bình, đang ở làm các loại thực nghiệm. Một người tuổi lớn một chút giáo thụ ngồi ở ghế trên, đối với máy tính không ngừng gõ bàn phím. Thủ lĩnh không có quấy rời những cái đó chính làm thực nghiệm các giáo sư, mà là đi tới kia chính gõ máy tính nam tử trước mặt, hô một tiếng, hoàng giáo thụ. Nghe được thanh âm, hoàng giáo thụ ánh mắt lúc này mới từ trên máy tính rời đi, sau đó nhìn thủ lĩnh liếc mắt một cái, nói, thủ lĩnh, sao ngươi lại tới đây? Tiến triển đến thế nào? Thủ lĩnh hướng tới máy tính nhìn thoáng qua, hỏi, hiện tại giải phóng quân người tới, bọn họ cần thiết phải nhanh một chút hoàn thành thực nghiệm. Bằng không bị những người đó biết này ngầm phòng thí nghiệm nơi, bọn họ đem thất bại trong găng tớp. Đây cũng là hắn vì cái gì trước tiên xuống dưới nguyên nhân, hắn tốt biết vi rút nghiên cứu tới rồi kiểu gì nông nỗi, biết các giáo sư còn cần bao nhiêu thời gian, hắn mới hảo làm ăn bài. Nhanh, đang ở kết thúc, nếu thuận lợi nói, phòng trừng hôm nay buổi tối liền có thể hoàn thành. Hoàng giáo thụ vẻ mặt ý cười nhìn thủ lĩnh, đây cũng là bọn họ hôm nay toàn thể tăng ca nguyên nhân. Trải qua thời gian dài nỗ lực, bọn họ nghiên cứu vi rút rốt cuộc muốn hoàn thành. Chỉ cần lần này nghiên cứu khoa học thành công, bọn họ cả đời này đem có hoa không song tiền. Cho nên, nay cuối cùng một bước, nói cái gì cũng không thể đại ý. Thực hảo! Các ngươi vất vả! Đối với kết quả này, thủ lĩnh rất là vừa lòng. Hiện tại đã qua 12 giờ, nghe Hoàng giáo thụ trong lời nói ý tứ, hứng đông trước liền có thể hoàn thành. Cho nên. Bọn họ chỉ cần ngăn trở giải phóng quân 5-6 tiếng đồng hồ, liền có thể mang theo vi rút rút lui. Tưởng tượng đến trải qua mấy năm nghiên cứu liền phải thành công khi thủ lĩnh tâm tình cùng hoàng giáo thụ giống nhau, kích động không thôi. Nghe được thủ lĩnh tán dương nói, hoàng giáo thụ rất là cao hứng, quay đầu nhìn thủ lĩnh nói, đây là chúng ta nên làm. Kêu hành, hoàng giáo thụ các ngươi tiếp tục, ta trước đi ra ngoài. Một hồi mặc kệ phát sinh sự tình gì, các ngươi đều không cần lo lắng. Hết thể có ta đâu Nghe được thủ lĩnh nói Hoàng giáo thủ vẻ mặt lo lắng hỏi Thủ lĩnh có phải hay không xảy ra chuyện gì Hoàng giáo thủ Không có gì đại sự Ta sẽ xử lý tốt Người hiện tại quan trọng nhất nhiệm vụ Chính là muốn bảo đảm thực nghiệm hoàn thành Hoàng giáo thủ xem thủ lĩnh không muốn nói Đảo cũng không có lại truy vấn Đối với hắn tới nói Hàng đầu nhiệm vụ chính là hoàn thành lúc này đây nghiên cứu Hiện tại đã tới rồi Thời điểm mấu chốt Cũng không thể lại ra chút nào sai lầm, nếu không đem kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Trước 1241 thực nghiệm căn cứ, tam. Cho nên, hắn ngẩn đầu nhìn thủ lĩnh, gật gật đầu, nói, thủ lĩnh, ngươi yên tâm, ta biết chính mình nên làm cái gì. Thực hảo. Thủ lĩnh gật gật đầu, lại lần nữa nhắc lại một câu, hoàng giáo thụ, nhớ kỹ ngươi trước trách. Còn có, mặc kệ bên ngoài phát sinh sự tình gì. Bảo đảm ở hừng đông phía trước hoàn thành thử nghiệm. Minh Bạch Thủ lĩnh rời đi ngầm phòng thí nghiệm, về tới trụ địa phương, sau đó bắt đầu ấn bài nhân thủ, chuẩn bị ngăn chặn giải phóng quân phân đội nhỏ. Lại nói Thịnh Phong Hoa bọn họ ở bên ngoài nhất đảng chính là một giờ, còn báo bọn họ lại là không có một chút tin tức truyền ra tới, không khỏi có chút sốt ruột. Thịnh Phong Hoa cùng Tần Phong cùng nhau thương lượng, đến tuột cùng là chờ, vẫn là không đợi hỏi. Tần Phong Không thể lại chờ đợi a lại chờ đợi nói, thiên đều phải sáng. Phong hoa, ta biết ngươi sốt ruột. Nhưng hiện tại bên trong tình huống không rõ, chúng ta tùy tiện đi vào nói, rất có thể sẽ trúng địch nhân bấy dập. Ta biết, cho nên, ta quyết định mang hai cái huynh đệ đi vào. Ngươi dẫn người ở bên ngoài chờ, một khi xảy ra vấn đề, ngươi liền mang theo các huynh đệ trước triệt, sau đó hướng về phía trước mặt tìm kiếm chi viện. Không được, ta không đồng ý quyết định của ngươi. Thần Phong không hy vọng Thịnh Phong Hoa đi mạo hiểm, cho nên trực tiếp cử tuyệt nàng đề nghị. Thần Phong, ta biết người đang lo lắng cái gì. Nhưng chúng ta hiện tại đã rút dây động rừng, nếu lúc này không đi vào cha ra trong thôn đến tuột cùng có cái gì bí mật nói, vạn nhất bên trong người rời đi, hủy diệt rồi chứng cứ làm sao bây giờ. Này! Thần Phong nói không ra lời. Hắn biết Thịnh Phong Hoa nói chính là đối, trong thôn người lúc này hẳn là đã biết bọn họ tồn tại. Nói không chừng đang ở chuẩn bị rời đi, nếu bọn họ không kịp thời đi vào, như vậy thôn này bí mật liền rất khả năng vĩnh viễn cũng không có người đã biết. Mà có chút chân tướng, liền vĩnh viễn không có người đã biết. Thần Phong, cho nên, ta cần thiết muốn bảo đi. Thịnh Phong Hoa nhìn Thần Phong, vẻ mặt nghiêm túc. Chẳng sợ chỉ có nàng một người, nàng cũng muốn đi vào. Hảo, ta bồi người cùng đi. Thần Phong nhưng không nghĩ làm Thịnh Phong Hoa một người đi mạo hiểm. Bọn họ lúc này đây nhiệm vụ nguyên bản chính là bảo hộ thịnh phong hoa, nào có bị bảo hộ người đi mạo hiểm, mà bọn họ này đó giữ được người lại canh giữ ở bên ngoài đạo lý. Không được. Phong hoa. Nghe ta. Thịnh phong hoa vẻ mặt nghiêm túc, nàng có không gian sẽ không có việc gì. Nhưng này đó các chiến hữu lại tất, cho nên ở không có làm rõ ràng chạm hướng phía trước, bọn họ vẫn là ở bên ngoài chờ tương đối hảo. Phong hoa. Chúng ta nhiệm vụ lần này chính là bảo hộ ngươi, cho nên ngươi đi đâu, chúng ta đi nơi nào. Tần Phong cũng là vẻ mặt kiên trì, hắn cần thiết muốn bổi thịnh phong hoa cùng đi. Hai người chính tranh chấp, hai nghe chuyển đến động tĩnh, là con báo bọn họ phát tin tức ra tới. Con báo nói cho Tần Phong, bọn họ giải quyết rất chạm gác ngầm bị trong thôn tuần tra người phát hiện, bọn họ tình cảnh có chút nguy hiểm. Hơn nữa, trong thôn đột nhiên xuất hiện rất nhiều người, đang ở nơi nơi tìm kiếm bọn họ. Mặt sau bọn họ khả năng không có cách nào truyền lại tin tức. Con báo, vạn sự lấy các ngươi chính mình an toàn làm trọng. Thịnh Phong Hoa đối con báo nói một tiếng, sau đó không đợi Tần Phong phản ứng lại đây, đóng lại thai nghe sau một cái lắc mình biến mất ở bóng đêm bên trong. Phong Hoa, Phong Hoa. Thần Phong nhìn Thịnh Phong Hoa hướng thôn phương hướng đi, hô hai tiếng. Nhưng nhân sợ trong thôn người phát hiện, hắn lại không thể lớn tiếng. Cho nên... Chỉ có thể trơ mắt nhìn Thịnh Phong Hoa, biến mất ở tầm mắt bên trong. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Một cái đội viên nhìn Tần Phong, hỏi. Thịnh Phong Hoa đã đi vào, bọn họ là chờ vẫn là đi vào đến từ Tần Phong định đoạn. chương 1242 Thực nghiệm căn cứ, 4. Làm sao bây giờ còn dùng ta nói sao? Tần Phong trừng mắt nhìn hỏi chuyện đội viên liếc mắt một cái, sau đó đóng lại thai nghe. Hướng tới đã sớm không thấy bóng dáng thịnh phong hoa đuổi theo. Các đồng đội nhìn tần phong đi rồi, theo sau đi theo hắn phía sau, cùng nhau hướng thôn mà đi. Thịnh phong hoa thực mau liền đến gần rồi cái kia thôn, căn cứ con báo bọn họ cung cấp chạm gác ngầm vị trí, cẩn thận tránh đi chạm gác ngầm, hướng trong thôn mặt tiềm đi. Chỉ là, thịnh phong hoa không biết chính là, kia chạm gác ngầm vị trí đã biến động. Nàng tránh đi địa phương đã không còn là chạm gác ngầm, ngược lại là nàng thông qua địa phương lại là tân trạm gác ngầm vị trí. Thịnh Phong Hoa đi phía trước đi rồi vài bước, một loại đối nguy hiểm trực giác làm nàng dừng bước chân, lui trở về. Liền ở nàng lui về tới trong nháy mắt, tiếng súng vang lên. Một quả viên đạn đánh vào nàng phía trước đứng thẳng vị trí. Nghe tiếng súng, nhìn kia viên đạn rơi xuống vị trí, Thịnh Phong Hoa ám đạo một tiếng, nguy hiểm thật. Thần Phong đám người nghe được thương vang, sắc mặt biến đổi, nhanh hơn bước chân. Tiếng súng vang qua đi. Thịnh Phong Hoa cũng không hề đi phía trước đi rồi, mà là giấu ở âm thầm, lặng lặng đợi một hồi, lúc này mới hướng phía trước chạm gác ngầm vị trí mà đi. Lúc này đây, nàng nhưng thật ra đánh cuộc chính xác, không có gặp được chạm gác ngầm. Tránh đi chạm gác ngầm, Thịnh Phong Hoa bước chân không ngừng, trực tiếp hướng thôn chỗ sâu trong mà đi. Lúc này trong thôn đã sáng lên không ít ánh đèn, phương tiện Thịnh Phong Hoa xem lộ đồng thời, cũng gia tăng rồi nàng bại lộ nguy hiểm. Đang ở Thịnh Phong Hoa đi phía trước đi thời điểm, tiếng súng lại lần nữa vang lên. Thịnh Phong Hoa nghe được tiếng súng, phán đoán một chút phương vị sau, sắc mặt lập tức liền thay đổi. Thực hiển nhiên, lần này tiếng súng liền từ trong thôn mặt chuyển đến. Nói cách khác, con báo bọn họ cùng trong thôn người tao ngộ. Nghĩ đến con báo bọn họ gặp nguy hiểm, Thịnh Phong Hoa cũng bất chấp rất nhiều, nhanh hơn bước chân hướng tới tiếng súng chuyển đến phương hướng chạy đi. Tiếng súng càng ngày càng dày đặc. Thịnh Phong Hoa sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nàng hoài nghi con báo bọn họ ba người đã bị vây quanh. Vì hấp dẫn địch nhân lực chú ý, thịnh Phong Hoa không hề ẩn tàng thân hình, chạy như bay mà đi. Cũng may, không có chạy bao lớn một hồi công phu, nàng liền thấy được một ít hắc ý nhân chính hướng tới một chỗ nổ súng. Thịnh Phong Hoa tìm một chỗ tàng hảo sau, trực tiếp ở những người đó sau lưng đánh lên ban lén. Một thương một cái, liên tiếp giải quyết ba cái địch nhân đối phương mới phát hiện. Thịnh Phong Hoa bên này tiếng súng một vang, vừa lúc giải con báo bọn họ vây. Những cái đó nguyên bản vây quanh bọn họ địch nhân, rất nhiều thay đổi đầu thường, hướng tới Thịnh Phong Hoa khai nổi lên tương tới. Thịnh Phong Hoa một bên phản kích, một bên lui về phía sau, tưởng đem những cái đó địch nhân dẫn đi. Không nghĩ địch nhân phản phất biết dự tính của nàng giống nhau, chỉ phái vài người tiến đến truy nàng, dư lại đại bộ phận người như cũ vây quanh con báo đám người. Mắt thấy chính mình căn bản không có giải rất con báo bọn họ vây, thịnh phong hoa sắc mặt rất là khó coi. Nàng mọi nơi nhìn phong qua, nhìn đến phía trước không xa địa phương, có một đống đống cỏ khô sau, nảy ra ý hay. Nàng một bên lui về phía sau, một bên hướng tới kia đống cỏ khô mà đi. Không nhiều lắm một lát sau, liền đến đống cỏ khô trước mặt. Thịnh phong hoa từ trên người móc ra một cái bật lửa, đem đống cỏ khô điểm lên. Thức mau, đống cỏ khô liền tiêu lên. Ánh lửa ánh đỏ toàn bộ thôn trang. Điểm đóng cỏ khô, thịnh phong hoa xoay người liền chạy. Mà lúc này, trong thôn người nhìn đến cháy, tức khắc liền luôn uống, những cái đó nguyên bản tránh ở trong phòng người chạy vội ra tới, muốn đi cứu hỏa. Bởi vậy, cứu hỏa người liền phòng ngại những cái đó truy kích thịnh phong hoa địch nhân. Không chỉ có như thế, cũng quấy dày địch nhân vây khốn con báo bọn họ kế hoạch. Chương 1243 Thực nghiệm căn cứ, Nam Thịnh Phong Hoa vừa thấy chính mình như vậy một chút hỏa, khiến cho trong thôn người rối loạn bộ, tâm hỉ không thôi. Theo sau trên đường, chỉ cần nhìn đến đống cỏ khô, nàng liền trực tiếp điểm. Thức mau, trong thôn liền mọi nơi bước lên ánh lửa, xa xa nhìn liền phảng phất muốn đem toàn bộ thôn thiêu giống nhau. Dương Tần Phong mang theo các đội viên thật vất vả ẩn vào thôn, nhìn đến chính là như vậy một bộ lộn xộn tình cảnh, nửa ngày không có phản ứng lại đây. Nếu đổi thành là ở địa phương khác. Khi khác, thần phong khẳng định sẽ làm thủ hạ các huynh đệ đi cứu hỏa. Nhưng hiện tại, hắn lại căn bản không có tâm tư để ý tới, một lòng chỉ nghĩ tìm được thịnh phong hoa, cũng bảo hộ nàng. Nhưng mà, lúc này thịnh phong hoa, cũng đã đến gần rồi thôn Trung ương. Đừng nhìn nàng mọi nơi chạy loạn, sau đó điểm như vậy nhiều đống cỏ khô, kỳ thật nàng đều là có mục đích. Nàng là vì tìm được địch nhân ha ổ. Vừa mới nàng chạy qua rất nhiều địa phương đều không có cái gì phát hiện. Cho nên, Thịnh Phong Hoa cảm thấy đối phương hang ổ rất có thể là ở thôn trung gian. Một là bởi vì thôn trung gian có vài tòa khá lớn sân, có thể ở rất nhiều người. Nhị là, người xấu giống nhau đều sẽ đem đại bản doanh kiến ở bên trong, như vậy sẽ tương đối có cảm giác an toàn. Nếu nói ngay từ đầu Thịnh Phong Hoa chỉ là suy đoán nói, như vậy theo mặt sau càng ngày càng nhiều tiếng súng vang lên, nàng biết chính mình phán đoán hoàn toàn chính xác. Địch nhân đại bản doanh đúng là ở bên trong. Ở Thịnh Phong Hoa tìm kiếm địch nhân đại bản doanh thời điểm, con báo bọn họ đã đột mệnh nhọc, cũng cùng Tần Phong bọn họ hội hợp. Hai bên một hội hợp, không có nhìn đến Thịnh Phong Hoa sau, Tần Phong nhanh chóng quyết định, đem đội viên một phân thành hai, bênh chia làm hai đường, tiến đến tìm kiếm Thịnh Phong Hoa. Bất quá, hắn mới vừa đem người phân hảo, liền nghe được càng ngày càng nhiều tiếng súng. Vì thế, nói cái gì đều không kịp nói. Làm con báo mang một bộ phận người, cùng chính mình cùng nhau, phân công nhau tiến đến cứu Thịnh Phong Hoa. Tuy nói Thịnh Phong Hoa chỉ có một người, nhưng nàng thân thủ lại rất là lưu loát. Hơn nữa, nàng đôi mắt hiện tại có thấu thị công năng, liền tính là ở bóng đêm bên trong, cũng có thể rõ ràng thấy rõ 300 mẹ trong vòng đổ vật. Cho nên, nàng mỗi khi đều có thể nhẹ thương tránh đi địch nhân viên đạn, sau đó một chút một chút tới gần địch nhân đại bản doanh. Tương đối với thỉnh phong hoa nhẹ nhàng, tần phong cùng các đội viên gặp phải áp lực chính là lớn hơn. Bọn họ người tương đối tương đối nhiều, mục tiêu tương đối rõ ràng. Hơn nữa, bọn họ nhất thời cũng không có biện pháp phân rõ trong thôn người, ai là chân chính thôn dân, ai là địch nhân. Kể từ đó, làm cho bọn họ bó tay bó chân đồng thời, cũng làm cho bọn họ rất nhiều lần thiếu chút nữa bị kia xem thành là thôn dân địch nhân cấp bị thương. Cũng may, Các đội viên mỗi người đều kinh chăm chiến, dù sao nhanh chóng, thân thủ nhanh nhẹn, nói cách khác tổn thất cũng không phải là danh hai gã đội viên. Hấp thụ giáo hấn lúc sau, Tân Phong chỉ cần nhìn đến đi ở trên đường người, mặc kệ là thôn dân, vẫn là địch nhân, trực tiếp liền nổ súng. Bởi vậy, bọn họ đi tới con đường liền thuận lợi nhiều. Thần Phong bọn họ chính một chút một chút ngắn lại cùng Thịnh Phong Hoa chi gian khoảng cách. Thịnh Phong Hoa ỷ vào chính mình thân thủ linh hoạt. Hơn nữa đôi mắt có thể thấu thị, thực mau liền tiếp cận địch nhân đại bản doanh. Đương nàng tới gần trong đó một tòa trong viện, bên trong đi ra một người tới. Nhìn đến kia ra tới người, thịnh phong hoa trên mặt gợi lên một mặt nhàn nhạt ý cười. Đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Nàng đang lo tìm không thấy người hỏi chuyện đâu, không nghĩ mới vừa đánh khái ngủ liền có người đưa tới gối đầu. Hơn nữa, này ra tới người vẫn là người quen. Hắn không phải người khác, đúng là phía trước cấp Thịnh Phong Hoa bọn họ mang qua đường Lao Điển. Thịnh Phong Hoa như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình ngay từ đầu hoài nghi thế nhưng là đúng. Này Lao Điển thật là trong thôn người. Trước 1244 thực nghiệm căn cứ, 6. Cũng khó trách, người khác đã tới này thôn sau, không phải sinh bệnh chính là ra ngoài uy mớn, mà Lao Điển lại là chuyện gì đều không có. Thịnh Phong Hoa đang chuẩn bị tiến lên chảo lão Điển hỏi chuyện. Lúc này trong phòng lại ra tới hai người, hơn nữa lại là hai cái người quen. Trong đó một cái là Trần Ca, mà đường một cái còn lại là trụ Trần Ca cách vách người kia. Lập tức ra tới ba người, Thịnh Phong Hoa chỉ phải lại lần nữa lui nhân tại chỗ, sau đó lại tìm cơ hội. Bất quá, nàng cũng đại khái đã nhìn ra, này tòa sân trụ phòng trường đều là địch nhân. Cũng may, cơ hội này cũng không có làm Thịnh Phong Hoa chờ bao lâu. Trần Ca ra tới sau, Lại là hướng tới một cái khác phương hướng đi đến, cũng không cùng lao điền bọn họ đi cùng một chỗ. Nhìn đến Trần ca lạc đơn, thịnh phong hoa lặng lẽ theo đuôi ở hắn phía sau. Đợi cho Trần ca thượng xong rồi vê nút cờ trở về, xem đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt thịnh phong hoa khi, sắc mặt biến đổi, há mồm liền phải hô to. Đáng tiếc thịnh phong hoa lại là một chút đều không cho hắn cơ hội, ở hắn phát ra âm thanh trong nháy mắt, trực tiếp một quả ngân châm chui vào thân thể hắn. Làm hắn tưởng kêu cũng kêu không ra. Trần ca kêu không ra, trước tiên liền hướng thỉnh phong hoa ra tay. Thịnh phong hoa tránh đi trần ca một trường, sau đó từ trên người lấy ra một bao thuốc bột, trực tiếp chiếu vào trần ca trên người. Nơi này cũng không phải là đánh nhau hảo địa phương, vẫn là trực tiếp đem hắn mê đi rồi nói sau. Một bao thuốc bột mê đi trần ca, Thịnh phong hoa đem hắn kéo dài tới một góc, sau đó nhìn mọi nơi không có người, lại dùng ngân châm đem hắn chắt tỉnh. Trần ca vừa tỉnh tới, nhìn đến thịnh phong hoa khi, lại lần nữa hô lên, lại phát không ra thanh âm. Không có thanh âm, trần ca sắc mặt biến đổi, lại lần nữa muốn động thủ. Nhưng thực mau hắn lại phát hiện, chính mình tay cũng nâng không đứng dậy. Kể từ đó, trần ca tức khắc liền luôn cuống, há mồm hỏi, người đối ta làm cái gì? Tuy rằng trần ca phát không ra thanh âm, nhưng thịnh phong hoa lại có thể đọc hiểu khẩu hình, biết hắn đang hỏi cái gì sau, cười khanh khách nói. Ngươi không phải thường xuyên dùng độc sao? Ta hôm nay khiến cho ngươi cũng nếm thử chúng độc tư vị. Ngươi! Trần ca vừa nghe, sắc mặt trở nên khó coi lên, nói, ngươi đến tuột cùng muốn làm cái gì? Rất đơn giản, nói cho ta các ngươi là người nào? Thịnh phong hoa nhàn nhạt nói, từ vừa mới những người đó thân thủ nhìn ra, này không phải một cái đơn giản tổ chức. Lại kết hợp kia kỳ lạ vi rút, thịnh phong hoa nội tâm có một loại dự cảm bất hảo. Chỉ là, Ở sự tình còn không có làm rõ ràng phía trước, nàng không dám dễ dàng có kết luận. Mơ tưởng. Trần ca nhưng thật ra rất có cốt khí, trừng mắt Thịnh Phong Hoa, một bộ chết cũng sẽ không nói bộ dáng. Thịnh Phong Hoa nhìn, câu môi nở nụ cười, sau đó từ trên người lấy ra một quả ngân châm bay nhanh ở Trần ca trên người chát một chút. Một châm đi xuống, Trần ca sắc mặt biến đổi, mở ra miệng, hô to lên. Cũng mặc kệ hắn miệng trương đến bao lớn. Như cũ là không có thanh âm. Không chỉ có như thế, theo Thịnh Phong Hoa Ngân Trâm không ngừng chắc hắn huyệt vị, hắn trên người phản phất có ngàn vạn con kiến bò quá, lại ngứa lại đau, khó chịu đến không được. Nói hay là không. Nhìn Trần Ca thống khổ bộ dáng Thịnh Phong Hoa thu hồi Ngân Trâm, nhàn nhạt nhìn hắn. Ma quỷ, người là ma quỷ. Trần Ca hướng về phía Thịnh Phong Hoa hô to lên, kia lại ngứa lại đau cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Phải không? Cùng các ngươi so sánh với, ta tuyệt đối là thiên sứ, không phải sao. Ba tháng, sáu mươi điều mạng người, các ngươi như thế nào hạ thủ được đâu. Ánh mắt xem đã hiểu Trần ca lời nói, ánh mắt trở nên lạnh leo lên. Nàng liên tính lại thế nào, cũng không có muốn Trần ca mệnh, càng sẽ không đối vô tội người xuống tay. Nhưng Trần ca bọn họ đâu, lại làm cái gì? Trước 1245 khủng bố tổ chức, một Những cái đó khai thác đá công là cỡ nào vô tội? Nhưng bọn họ lại bởi vì nào đó nhận không ra người mục đích, do đó đối bọn họ hạ sát thủ. Bọn họ giữa có phụ thân, có nhi tử, có trợ phu. Bọn họ liền như vậy không minh bạch đã chết, làm cho bọn họ thân nhân làm sao bây giờ? Hiện tại, nàng chẳng qua là nho nhỏ giáo hấn Trần Ca một chút, hắn liền cảm thấy nàng là ác ma, như vậy bọn họ đâu, lại là cái gì? Đó là bọn họ vinh hạnh, bọn họ đến cảm tạ chúng ta. Nếu không phải chúng ta Người nhà của hắn lại như thế nào sẽ được đến tuyệt bút tiền trợ cấp, lại như thế nào gặp qua tốt nhất nhật tử. Ngươi cho rằng bọn họ thải cái cục đá có thể kiếm bao nhiêu tiền. Ta nói cho ngươi, liền tính bọn họ thải cả đời cục đá, cũng kiếm không tới tử vong trợ cấp khoảng. Nghe xong Trần ca lời này, Thịnh Phong Hoa tức giận đến nói không ra lời, trực tiếp dơ tay hướng tới trên mặt hắn hung hăng phiến đi. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới này đó như thế vô sỉ, như thế không có nhân tính. Hại những người khác tánh mạng, còn cảm thấy người khác hẳn là cảm kích bọn họ. Bọn họ như thế nào không đi trời cao đâu. Bọn họ thế nhưng cảm thấy tiền có thể vớt phẳng hết thảy, có thể đền bù mất đi thân nhân thống khổ. Trần ca trên người nguyên bản liền lại ngứa lại đau, khó chịu đến không được. Nay sẽ lại bị thịnh phong hoa phiến mấy cái đại cái tát, hơn nữa thịnh phong hoa còn như vậy dùng sức, đau đến hắn cả khuôn mặt đều vặn béo lên. Không nhiều lắm một lát sau kia bị phiến quá mặt xương phủ lên, nhìn giống như là đầu heo. Đối với chính mình kết tác, thịnh phong hoa không có tâm tư thưởng thức, dơ tay chỉ vào Trần ca đầu, nói, Trần ca, ta nói cho ngươi, đánh ngươi đều là nhẹ, giống ngươi loại này táng tận thiên lương người, quả thực chính là đáng chết. Vậy ngươi giết ta nha. Trần ca vẻ mặt không để bụng, ánh mắt tràn đầy u ám ánh lửa. Hắn cảm thấy thịnh phong hoa căn bản là không dám giết hắn, bởi vì nàng cùng bọn họ bất đồng. Nàng đại biểu chính nghĩa một phương, mà thường thường như vậy một phương, cố kỵ quá nhiều, cũng quá để ý thanh danh, cho nên nàng căn bản không dám giết hắn. Ngươi cho rằng ta không dám sao. Thịnh Phong Hoa cười lạnh lên, đối tới gần Trần Ca trước mặt, nhìn thẳng hắn đôi mắt, nói, đối với ta tới nói, giết ngươi giống như là bóp chết một con con kiến đơn giản như vậy. Vậy ngươi liền sát nha. Trần Ca căn bản là không có đem Thịnh Phong Hoa nói để ở trong lòng. Hắn chắc chắn Thịnh Phong Hoa sẽ không giết hắn. Nói thật, Thịnh Phong Hoa giờ khắc này thật sự hận không thể trực tiếp giết Trần Ca. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, nàng liên minh bạch Trần Ca là cô ý, hắn muốn dùng phép khích tướng làm nàng giết chính mình, do đó bảo toàn bọn họ bí mật. Thịnh Phong Hoa lại không phải ngốc tử, như thế nào sẽ dễ dàng mắc nhu. Hơn nữa, nàng muốn biết tin tức, đều không có được đến, lại như thế nào sẽ làm Trần Ca đã chết. Vì thế... Thịnh phong hoa hơi hơi đứng thẳng thân mình, nhỏ dài tay ngọc đề để trần ca cổ áo, chậm rãi gợi lên ngôi, nói, ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Bất quá, không phải hiện tại. Ngươi chính là không dám. Trần ca ánh mắt lóe lóe, vẻ mặt khinh bỉ nhìn thịnh phong hoa. Nội tâm lại là có chút khiếp sợ, hắn không nghĩ tới thịnh phong hoa thế nhưng nhìn ra hắn tính toán. Không sai, hắn chính là muốn chết. Hắn nghe thủ lĩnh nói qua. Hôm nay buổi tối là mấu chốt nhất thời điểm, bọn họ tuyệt đối không thể hỏng rồi đại sự. Cho nên về tổ chức cùng nghiên cứu sự tình, tuyệt đối không thể từ hắn trong miệng tiết lộ đi ra ngoài nửa cái tự. Nếu không một khi làm thịnh phong hoa bọn họ biết, hậu quả tuyệt đối không phải bọn họ có thể chịu nổi. Mười mấy năm qua, bọn họ người hao hết tâm lực, chỉ vì nghiên cứu ra một loại giết người với vô hình, rồi lại làm người kiểm tra không ra nguyên nhân chết virus. Mười mấy năm qua vì cái này nghiên cứu tổ chức thượng không biết tiêu phí nhiều ít sức người sức của hiện tại mắt thấy thắng lợi đang nhìn hắn tuyệt đối không thể trở thành kéo chân sau kia một cái trước 1246 khủng bố tổ chức nhị giờ phút này hắn có thể khiêng được thịnh phong hoa thẩm vấn thời gian giải liền chưa chắc bởi vì kia cảm giác quá thống khổ hắn sợ chính mình sẽ khiêng không được do đó đem cái gì đều nói cho thịnh phong hoa kể từ đó Không chỉ có hắn xong rồi, tổ chức cũng xong rồi, mà vậy sắp thành công nghiên cứu cũng xong rồi. Cho nên hắn tình nguyện chết cũng không nghĩ ở chịu tra tấn, không nghĩ bán đứng tổ chức, không thể hủy hoại hết thảy. Thịnh Phong Hoa nhìn Trần Ca như vậy, càng thêm minh bạch hắn tính toán, nói cái gì đều không có nói, liền như vậy nhìn hắn. Cuối cùng vẫn là Trần Ca trước bại hạ chợt tới, sau đó nhìn Thịnh Phong Hoa nói, ngươi đến tuột cùng muốn thế nào? Nói cho ta. Các ngươi là người nào? Thịnh phong hoa lập lại phía trước vấn đề. Trần ca nghe được nàng hỏi chuyện sau, ánh mắt lóe lóe, không có trả lời. Hắn không thể nói, không thể nói. Xem ra, ngươi là ăn đau khổ không đủ. Một khi đã như vậy, ta đây liền lại cho ngươi thêm một chút thứ tốt. Thịnh phong hoa ánh mắt lạnh xuống dưới, sau đó từ trên người lại sờ soạn một bao thuốc buột ra tới. Lúc này đây, nàng mang độc dược cũng không ít có thể từng cái ở Trần ca trên người thực nghiệm một chút. Hơn nữa, bọn họ hiện tại ngốc cái này địa phương, một chốc một lát cũng sẽ không có người tới. Những người đó đều bị tần phong bọn họ hấp dẫn đi qua, nàng tạm thời vẫn là an toàn. Nhìn đến thỉnh phong hoa lấy ra tới đồ vật, Trần ca sắc mặt lại lần nữa thay đổi. Nguyên bản hắn đã bị Thịnh phong hoa tra tấn thật sự thống khổ, hiện tại lại lộng một bao độc dược ra tới, hắn có thể đỉnh được mới là lạ. Hắn không có biện pháp làm Thịnh Phong Hoa động thủ giết hắn, chỉ có thể đi tự sát này một cái lộ. Nghĩ, Trần ca miệng cùng nhau, liền muốn cắn lươi tự sát. Không nghĩ, hắn còn không có cắn được đâu, Thịnh Phong Hoa cũng đã phát hiện, trực tiếp rôi tay hướng hắn cầm éo, khiến cho hắn xuống ngựa cởi cối. Cam chặt khớp, Trần ca tự sát ý tưởng lại lần nữa ngâm nước nóng, hắn ngẩn đầu vẻ mặt hận ý nhìn Thịnh Phong Hoa, giật giật ngôi, nói, có bản lĩnh, ngươi liền trực tiếp giết ta. Thịnh Phong Hoa không giao động, đem kia thuốc bột đảo vào Trần Ca miệng bên trong. Sau đó lại khiến cho hắn đem thuốc bột toàn bộ nuốt đi xuống. Thẳng đến Trần ca đem thuốc bột đều ăn xong rồi, Thịnh Phong Hoa lúc này mới đem hắn kia chật khớp cầm cấp tiếp trở về. Dược hiệu thực mau liền phát tác, so với phía trước kia đọc dược, lần này bá đạo không biết nhiều ít. Thực mau, Trần ca sắc mặt liền đau đến vặn bèo lên. Nói đi, nói ngươi còn có thể dễ chịu một ít. Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt nhìn Trần Ca, chờ chính hắn cung khai. Trần Ca ngay từ đầu còn trống, không nói lời nào, cũng không xem Thịnh Phong Hoa. Nhưng vài phút sau, hắn thật sự là chịu đựng không nổi, bắt đầu cầu Thịnh Phong Hoa, nói, ta nói, ta nói. Vẫn là cái kia vấn đề. Thịnh Phong Hoa nhìn Trần Ca như vậy, vừa lòng gật gật đầu, nói. Chúng ta là khủng bố tổ chức thành viên. Khủng bố tổ chức. Thịnh Phong Hoa sắc mặt biến đổi. Nàng sớm đã có sở hoài nghi, nhưng lại vẫn luôn thuyết phục chính mình hẳn là sẽ không. Nhưng hiện tại, Trần ca nói lại là chứng thực nàng suy đoán, bọn họ thế nhưng thật là khủng bố tổ chức người. Các ngươi tổ chức tên gọi là gì? Thịnh Phong Hoa thu hồi suy nghĩ, nhìn Trần ca, lại lần nữa hỏi. Hủy diệt! hủy diệt! Thịnh Phong Hoa sắc mặt lại lần nữa thay đổi, ở nàng kiếp trước thời điểm, nàng đã từng nghe nói qua cái này tổ chức. Thậm chí còn kém điểm cùng hủy diệt tổ chức hợp tác quá. Bất quá, sau lại nghe nói hủy diệt tổ chức bị hoa hạ quân đội cấp tiêu diệt, cho nên hai bên hợp tác không có hoàn thành. Nhưng nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này nguyên bản nên bị tiêu diệt tổ chức, thế nhưng cắm rễ ở nơi này. Thế nhưng giấu ở bọn họ quân khu mí mắt phía dưới. Trước 1247 khủng bố tổ chức, Tam. Nếu lúc này đây, không phải bởi vì đã chết nhiều như vậy người. Không phải phái nàng tiến đến điều tra, có phải hay không không, có ai biết, cái này tổ chức còn tồn tại. Hiện tại bọn họ là hoa ở cái này núi sâu thôn nhỏ, cũng đã giết như vậy nhiều người, một khi bọn họ đi ra ngoài, kia chết người không phải càng nhiều. Tưởng tượng đến cái này tổ chức sau khi rời khỏi đây tạo thành nghiêm trọng hậu quả, thịnh phong hoa sắc mặt âm trầm đến độ có thể tích ra thủy tới. Các ngươi tổ chức tổng cộng có bao nhiêu người? 200. Các ngươi thủ lĩnh là ai? Các ngươi ẩn thân tại đây trong thôn, có cái gì mục đích? Các ngươi? Thịnh Phong Hoa liên tiếp hỏi mười mấy vấn đề, Trần Ca đều nhất nhất trả lời. Ở hắn trả lời cuối cùng một vấn đề thời điểm, ý thức có chút mơ hồ. Nhìn Trần Ca mau không được, Thịnh Phong Hoa vấn đề cũng hỏi đến không sai biệt lắm. Nàng từ trên người mặt ra một quả ngân châm sau, trực tiếp chát ở Trần Ca trên người. Một châm đi xuống, Trần Ca thực mau liền không có ý thức cũng chậm rãi mất đi hô hấp. Xác định Trần ca đã chết, Thịnh Phong Hoa lúc này mới lắc mình rời đi, sau đó đi cùng tần phong bọn họ hội hợp. Nguyên tưởng rằng này Trần ca bọn họ chỉ là một cái tiểu đánh tiểu nháo tổ chức nhỏ, lại không nghĩ thế nhưng là lớn như vậy một tổ chức. Hiện tại, bọn họ nhân thủ thiếu, nếu muốn đẩy hủy cái này tổ chức, cần thiết muốn thỉnh cầu nhân thủ chi viện. Theo tiếng súng, Thịnh Phong Hoa thực mau tìm được rồi tần phong bọn họ. Phong Hoa, Ngươi không sao chứ? Nhìn đến thịnh phong hoa, thần phong rất là kích động. Vừa mới thịnh phong hoa bên này không có động tĩnh, làm hắn một lần cho rằng nàng đã xảy ra chuyện. Con hảo, nàng không có việc gì, kêu huyền tâm tổng phóng là có thể phóng một thả. Ta không có việc gì. Thịnh phong hoa lắc lắc đầu, sau đó nhìn các huynh đệ liếc mắt một cái, hỏi, các huynh đệ đâu, cũng không có việc gì đi. Không có gì đại sự, cùng hai cái cánh tay bị viên đạn cấp lau một chút. Tần Phong vừa nói, một bên triều kia bị thương hai cái đội viên chỉ chỉ. Viên đạn trầy ra đối với bọn họ tới nói, căn bản là không xem như thương. Cho nên, kia hai cái đội viên, cũng không có băng bó gì đó, như cũ ở chiến đấu. Thịnh Phong Hoa hướng tới hai người nhìn thoáng qua, nhìn đến bọn họ không có gì vấn đề lớn, lúc này mới đem Tần Phong kéo đến một bên, đem phía trước chính mình được đến tin tức nói cho hắn. Cái gì, bọn họ là khủng bố tổ chức người. Tần Phong cả kinh, như thế nào như thế nào cũng không nghĩ tới, ở cái này địa phương, thế nhưng còn sẽ có khủng bố tổ chức. Không sai, hơn nữa bọn họ nhân số đông đảo, chúng ta đến thỉnh Cầu Chi Viện. Hảo, ta đi liên hệ thượng cấp. Tần Phong cũng biết sự tình nghiêm trọng tính, lập tức từ trên người lấy ra di động, đã thông quân khu điện thoại. Tần Phong ở điện thoại trung đem bên này tình huống đại khái nói một chút, đặc biệt là nhắc tới khủng bố tổ chức tên cùng với đối bọn họ và tại đây núi sâu chung mục đích đều nói cho đối phương tổ chức thượng nhận được tần phong điện thoại sau rất là coi trọng lập tức triệu khai cao tầng hội nghị chuẩn bị phái người đi viện bọn họ nguyên bản thượng cấp lãnh đạo là tính toán toàn quân khu phái người quá thứ lúc này dương chính ủy nghĩ tới trường quân đội một đám học sinh đang ở cục đa chấn phủ cận tiến hành giã ngoại sinh tồn tập huấn vì thế đề nghị nói nếu không làm những cái đó học sinh đi chi viện những cái đó học sinh được không? thủ trưởng nghe song dương chính ủy đề nghị sau có chút không yên tâm. rốt cuộc bọn họ là học sinh kinh nghiệm chiến đấu thiếu, phải bọn họ đi chi viện thỉnh phong hoa bọn họ. vạn nhất chi viện không thành, ngược lại kéo chân sau làm sao bây giờ? như thế nào không được? thủ trưởng, ngươi có lẽ không biết lần này đi tập huấn những cái đó học sinh đúng là từ các bộ đội lấy ra tới tinh anh. nếu bọn họ đều không được nói, vậy không có hành người. Trước 1.248 khủng bố tổ chức, 4. Hảo, vậy làm cho bọn họ đi. Thủ trưởng lập tức đánh nhịp, khiến cho những người đó qua đi, vừa lúc cũng có thể tiết kiệm thời gian. Hành, ta đây liền đi thông chi giáo phương. Đi thôi. Dương Chính ủy một chiếc điện thoại đánh cho trường học người phụ trách, cũng là bọn họ chính trị viên. Ở biết được tình huống nghiêm trọng tính lúc sau, chính trị viên thổi lên khẩn cấp tập hợp cái cõi vừa đến ép huyện trường quân đội học sinh nghe được khẩn cấp tập hợp tiếng còi lập tức từ trụ địa phương chạy ra tới tập hợp tư chiến bắc cũng đi theo đại gia đi ra sau đó đứng ở đằng trước tập hợp đội ngũ lần này tập huấn tư hắn cùng chính trị viên cùng nhau phụ trách tuy nói hắn hiện tại thân phận là học sinh nhưng bởi vì hắn phía trước ở toàn giáo quân sự kỹ năng tỉ thí thượng được đệ nhất danh đại gia đối hắn vẫn là thực tin phục đối với hắn đương cái này người phụ trách Không có chút nào ý kiến. Báo cáo chính trị viên, đội ngũ tập hợp xong, thỉnh chỉ thị. Tư Chiến Bắc đi tới chính trị viên trước mặt, nói. Nghỉ. Chính trị viên đi lên trước, ánh mắt hướng ở đây mọi người trước mặt một tiếng, nói. Mới vừa nhận được thượng cấp thông chi, có khẩn cấp nhiệm vụ. Cho nên, đại gia tập vấn thời gian hoán lại, trước chấp hành nhiệm vụ. Báo cáo. Nói. Xin hỏi là cái gì nhiệm vụ? Chính trị viên nhìn kia người nói chuyện liếc mắt một cái, sau đó đối đại gia nói, ép huyện núi sâu bên trong phát hiện đạo tặc đại bản doanh, bởi vì bọn họ nhân số đông đảo. Cho nên thượng cấp chỉ thị chúng ta kia xứng bên kia chấp hành nhiệm vụ đồng chí, hoàn toàn tiêu diệt kia hỏa đạo tặc. không biết đại gia có hay không tin tưởng. Có. Thực hảo, giải tán sau đại gia trở về đem trang bị mang lên, 10 phút sau, chúng ta tập hợp, sau đó xuất phát. Là các chiến sĩ giải tán sau, từng người về phòng lấy trang bị đi. tư chiến bắc lại là giữ lại, hỏi chính trị viên, rốt cuộc là chuyện như thế nào? hảo hảo, bọn họ tập huấn liền phải hoãn lại, lại còn có làm cho bọn họ đi chi viện. trực giác nói cho hắn, đối phương khẳng định không phải đạo tặc đơn giản như vậy. nếu là đạo tặc nói, như vậy hẳn là phái ra công an, hoặc là đặc cảnh đồng chí tiến đến, mà không phải bọn họ. chiến bắc, ta liền biết người sẽ hỏi. Chính trị viên nhìn tư chiến bắc cười cười, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói, ở cục đá chấn núi sâu phát hiện khủng bố tổ chức đại bàng doanh, mặt trên làm chúng ta phối hợp chiến lang đặc chiến đội đồng chí, tiêu diệt bọn họ. Chiến lang, tư chiến bắc nghe thế hai chữ, sắc mặt tức khắc liền thay đổi. Hắn trong đầu không khỏi nghĩ tới phía trước Thịnh Phong Hoa ở điện thoại chung nói sự tình. Ngày hôm qua buổi sáng, Thịnh Phong Hoa cho hắn đánh một chiếc điện thoại, nói nàng ở cục đá chấn chấp hành nhiệm vụ. Hiện tại, chính trị viên lại nói cho hắn, muốn phối hợp chiến độc đồng chí tiêu tới khủng bố tổ chức. Nói như vậy, thịnh phong hoa hiện tại có nguy hiểm. Tưởng tượng đến thịnh phong hoa bọn họ có nguy hiểm, tư chiến bắc sắc mặt đều thay đổi, nhìn chính trị viên hỏi, chính trị viên, cụ thể địa chỉ phát tới sao. Còn không có, mặt trên người ta nói, sẽ làm chiến lang đội trưởng tần phong liên hệ chúng ta. Tư chiến bắc nghe xong lời này, không nói hai lời, trực tiếp lấy ra điện thoại. Đánh cho Thần Phong. Đương tần Phong nhận được Tư Chiến Bắc điện thoại sau, rất là ngoài ý muốn, hỏi, Chiến Bắc, có việc sao? Các ngươi hiện tại ở địa phương nào, đem tọa độ chia ta? Chiến Bắc, ngươi có ý tứ gì? Thần Phong sửng sốt, có chút không minh bạch. Mặt trên nói phái người tới, đến bây giờ đều còn không có nhìn đến người, cũng không có người liên hệ hắn. Nhưng hiện tại, Tư Chiến Bắc lại làm hắn phát vị tiêu, chẳng lẽ tới người là hắn? Tưởng tượng đến cái này, Tần Phong có chút kích động, hỏi, chiến bác, ngươi là tới chi viện chúng ta người sao? Trước 1249 khủng bố tổ chức, Nam, ít nói nhảm, làm ngươi phát vị tiêu, chạy nhanh phát tới. Tư chiến bắc không rảnh cùng Tần Phong giải thích. Cũng may Tần Phong đối hắn đủ hiểu biết, sau đó trực tiếp đem tọa độ chia hắn. Phát xong tọa độ, Tần Phong nhìn đã nhân địch nhân hỏa lực đại mánh hoàn toàn bị áp chế các đội viên nói, một hồi. Đội trưởng sẽ đến chi viện chúng ta, đại gia đánh lên tinh thần tới. Nghe xong lời này, đặc chiến đội các đội viên, một đám tức khắc tinh thần tỉnh táo. Ly đến gần nhìn Thần Phong, hỏi, Phó đội trưởng, đội trưởng thật sự sẽ đến chi viện chúng ta. Ta khi nào đã lừa gạt các ngươi không thành. Thần Phong nhàn nhạt quét đại gia liếc mắt một cái, nói. Vì thế, đại gia không nói, bất quá tưởng tượng đến tư chiến bắc sẽ dẫn người tiến đến, trong lòng nhịn không được liền có chút kích động. Chỉ có Thịnh Phong Hoa nhìn Tần Phong, muốn nói dừng ngăn. Nàng ngày hôm qua buổi sáng mới cùng Tư Chiến Bắc thông qua điện thoại, biết hắn ở tham gia trường học quân sự kỹ năng tỉ thí, sao có thể nói đến là đến. Nghĩ đến này, nàng lại nhịn không được nghĩ tới Tư Chiến Bắc nói tỉ thí xong nói cho nàng thành tích. Nhưng này đều qua đi một ngày, nàng lại không có nhận được Tư Chiến Bắc điện thoại, cũng không biết là tình huống như thế nào. Lúc này Thịnh Phong Hoa, căn bản không biết chính mình di động tắt máy. Cho nên, mới có thể không có nhận được Tư Chiến Bắc điện thoại. Đến nỗi Tư Chiến Bắc, hắn gọi điện thoại cấp Thịnh Phong Hoa, nàng tắt máy hắn nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, vẫn luôn tưởng nhiệm vụ yêu cầu. Phong Hoa, người làm sao vậy? Thần Phong nhìn Thịnh Phong Hoa một bộ có chuyện đối chính mình nói bộ dáng, rồi lại vẫn luôn không có mở miệng, nhìn không được liền hỏi một câu. Không có gì. Thịnh Phong Hoa lắc lắc đầu, khó được đại gia như vậy cao hứng, một đám như tiêm máu gà giống nhau. Nàng vẫn là không làm kia làm phá hư người. Có nói cái gì liền nói. Thần Phong không quá thích như vậy, hắn tương đối thích trực lai trực vãng. Hoặc là quân nhân đều là như thế này lời nói, không thích loanh quanh lòng vòng. Chiến bác Thịnh Phong Hoa khai cái đầu, chỉ nói hai chữ, Thần Phong liền nở nụ cười, nói, tưởng chiến bác đi. Yên tâm, hắn thực mo liền sẽ tới rồi. Ngươi liền như vậy xác định. Thịnh Phong Hoa có chút hoài nghi nhìn Thần Phong. Vạn nhất tư chiến Bắc không có tới làm sao bây giờ. Yên tâm đi, chiến Bắc nhất định sẽ đến. Thần Phong nở nụ cười. Tư chiến Bắc đối thịnh Phong Hoa có bao nhiêu để ý, hắn chính là biết được rõ ràng. Liên tính hắn không phải buôn bọn họ tới, kia cũng là buôn thịnh Phong Hoa tới. Nghe được tần Phong nói như vậy, thịnh Phong Hoa đảo cũng không có đang nói cái gì. Dù sao tư chiến Bắc rốt cuộc tới hay không, một hồi sẽ biết. Chỉ là, nàng hiện tại lo lắng chính là. Bọn họ có thể hay không chống được viện quân đã đến? Là, bọn họ là giải quyết không ít địch nhân. Cũng mặc kệ nói như thế nào, địch nhân cũng so với bọn hắn đa số gấp 10 lần, hơn nữa một ít trong thôn người hỗ trợ, bọn họ hoàn cảnh xấu liền càng rõ ràng. Nay không, khó được nghỉ một hơi, một hồi địch nhân hỏa lực lại đến áp lại đây. Thịnh phong hoa cảm thán còn không có xong tiếng súng lại lần nữa vang lên. Địch nhân đã sở lên tới. Chính hướng tới bọn họ vây lại đây. thính lên, bọn họ đã đánh lùi địch nhân 5-6 lần vây công. Đánh lên tinh thần, địch nhân lại công lên đây. Tần phong nhắc nhở các đồng đội một tiếng, sau đó dơ lên súng lục hướng tới đối phương đánh lên. Thịnh phong hoa cũng đồng thời khai thương. Chẳng qua, vài phần châm qua đi, nàng ngừng lại. Sau đó đối tần phong nói, tần phong, như vậy đi xuống không được, chúng ta khả năng căng không đến viện binh đã đến. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta tính toán lặn xuống địch nhân bên trong đi, xem có hay không cơ hội hủy diệt bọn họ hiện tại nghiên cứu vi rút, các ngươi nhân cơ hội rút khỏi đi. Chờ viện binh tới, các ngươi lại cùng nhau công tiến vào Thịnh Phong Hoa đưa ra ý nghĩ của chính mình. chương 1250 khủng bố tổ chức, 6. Phía trước Trần Ca nói khủng bố tổ chức người đang tiến hành vi rút nghiên cứu, hơn nữa đã mau hoàn thành. Nàng đến mau chóng tìm được nơi đó. Sau đó phá hủy. Bằng không, một khi thành công, liền cái gì đều chậm. Không được. Tần phong vẫn là hai chữ, không đồng ý hiện tại tư chiến bắc liền mau tới, chờ hắn tới rồi nếu thịnh phong hoa đã xảy ra chuyện, hắn như thế nào hướng hắn giao đái. Tần phong, ta không phải cùng ngươi thương lượng, mà là nói ra ta quyết định. Thịnh phong hoa vẻ mặt nghiêm túc, thời gian không đợi người. Vạn nhất những người đó nghiên cứu vừa lúc hoàn thành, hiện tại đang ở rút lui làm sao bây giờ. Phong Hoa, ngươi đây là đi mạo hiểm. Liên tính là mạo hiểm, ta cũng phải đi. Thịnh Phong Hoa vẻ mặt kiên quyết, quyết định sự tình, liền sẽ không lại thay đổi. Ngươi, Thần Phong, ngươi không cần nói nữa, ta đã quyết định. Thịnh Phong Hoa thật sâu nhìn Tần Phong liếc mắt một cái, sau đó nói, bên ngoài sự tình liền làm ơn ngươi. Nói xong, Thịnh Phong Hoa cầm thường, một cái lắc mình rời đi. Thần Phong nhìn Thịnh Phong Hoa rời đi bóng dáng, hơi hơi hé miệng. Lại không có hô lên thanh tới. Một là hắn biết Thịnh Phong Hoa sẽ không nghe chính mình, nhị là hắn như vậy một đề liền sẽ bại lộ, sẽ cho Thịnh Phong Hoa mang đến nguy hiểm. Lại nói tư chiến bắc bên kia, 10 phút sau, đoàn người ngồi xe, thẳng đến cục đá chấn mà đến. Bởi vì là buổi tối, cho nên trên đường cũng không có gì người. Một đường phía trên, các chiến sĩ đem xe khai đến bay nhanh, chỉ dùng hơn 40 kim phút liền đến cục đá chấn. Tới rồi chấn trên lúc sau, đại gia không kịp nghỉ ngơi, xuống xe thẳng đến núi lớn chỗ sâu trong. Bởi vì phía trước con báo đi theo lão điển đi qua gần nói, cho nên tần phong đem lộ tuyến chia Tư Chiến Bắc. Lên núi sau, Tư Chiến Bắc mang theo đi tắt thẳng đến thôn nhỏ mà đi. Ở Tư Chiến Bắc dẫn người tới rồi cục đá chấn thời điểm, thịnh phong hoa tránh thoát một cái lại một cái địch nhân, đi tới phía trước trần ca bọn họ trụ qua sân. nang vào sân, bắt một nữ nhân ép hỏi một phen, mới biết được này vì rút nghiên cứu là dưới mặt đất trong căn cứ mặt. Thịnh Phong Hoa lại hỏi đối phương căn cứ đi như thế nào, nhưng nữ nhân kêu lại là căn bản không biết. Hỏi không ra tới, Thịnh Phong Hoa chỉ có thể từ bỏ, đã hỏi tới bọn họ thủ lĩnh ở tại địa phương nào sau, ném xuống nữ nhân rời đi. Nữ nhân nhìn Thịnh Phong Hoa thả chính mình, cao hứng không thôi, nhìn đến Thịnh Phong Hoa rời đi, há mồm liền phải hô to. Bất quá, nàng không có hô lên tới liền ngã xuống trên mặt đất. Nguyên lai, like, Thịnh Phong Hoa rời đi thời điểm, ở nàng trên người chất một quả ngân châm, cũng tính hảo nàng tử vong thời gian. Thịnh Phong Hoa giết nữ nhân, hướng tới một khác tòa sân mà đi. Theo kia chết đi nữ nhân giao đái, kia trong viện trụ đều là tổ chức tương đối có thân phận người. Vì thế, Thịnh Phong Hoa càng thêm cẩn thận, miễn cho chính mình còn không có tới gần đã bị phát hiện. Thịnh Phong Hoa thật cẩn thận đến gần rồi sân, còn không có tiến sân. Nàng liền cảm giác được nơi này cùng địa phương khác có chút không giống nhau. Cái này địa phương, cho nàng một loại khẩn trương áp lực cảm giác. Thịnh phong hoa không có trước tiên tiến sân, mà là ở bên ngoài đợi một hồi, quan sát đến bên trong phòng vệ tình huống. Trong viện phụ trách thủ vệ tổng cộng có 10 tổ, phân tổ hai người, phân biệt ở các phương hướng. Thịnh phong hoa tính ra một chút, chính mình muốn vào đi nói, thực dễ dàng bị người khác phát hiện. Cho nên, cửa chính là không có biện pháp đi vào. Nàng đành phải lại chuyển tới mặt khác địa phương, muốn nhìn một chút có thể hay không đi vào. Đã có thể ở nàng chuẩn bị rời đi thời điểm, trong viện ra tới một người, thịnh phong hoa không chút suy nghĩ, trực tiếp tiến lên bắt được đối phương. Đối phương manh đến bị thịnh phong hoa bắt lấy, trong lòng hoảng hốt, lại rất mau bình tĩnh xuống dưới, hô to lên, người tới, có tình huống. chương 1251 trở thành con tin, một thịnh phong hoa không nghĩ tới đối phương phản ứng nhanh như vậy. Muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi, chỉ có thể gắt gao chế trụ đối phương, đem hắn trở thành con tin, cũng kéo hắn sau này thối lui. Chỉ là, trong viện người phản ứng thực mau, đảo mắt công phu, liền vọt ra, sau đó dơ thương chỉ vào thịnh phong hoa. Vùng vũ khí. Những người đó một bên dùng thương chỉ vào thịnh phong hoa, một bên lớn tiếng hô. Thịnh phong hoa nhàn nhạt quét địch nhân liếc mắt một cái, trên tay thương lại là không có bông mà là càng thêm dán khẩn trong tay con tin đầu. Chỉ cần đối phương dám động một chút, nàng liền lập tức đánh bạo đối phương đầu. Hai bên đối diện trì, một cái trung niên nam tử từ trong viện đi ra, đúng là khủng bố tổ chức thủ lĩnh. Thủ lĩnh nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, sau đó nhàn nhạt nói, người lá gan rất đại. Không dám, không dám. Thịnh Phong Hoa một bên trả lời, một bên suy đoán nam tử thân phận. Nhìn ra được tới, trung niên nam nhân thân phận tương đối cao. Bằng không những người đó sẽ không đối hắn như thế cung kính. Người tên là gì? Thủ lĩnh nhìn thỉnh Phong Hoa, hỏi. Phía trước, Lão Điển nói cho hắn, nói giải phong quân một chi phân đội nhỏ tới. Thủ lĩnh không nghĩ tới, này phân đội nhỏ bên trong, thế nhưng còn có nữ nhân. Hơn nữa, nàng thế nhưng đột phá bọn họ phong tuyến, đi tới nơi này. ngươi lại tên gọi là gì? thịnh Phong Hoa nhìn trung niên nam tử liếc mắt một cái, hỏi ngược lại. Thủ lĩnh thật sâu nhìn Thịnh Phong Hoa, liếc mắt một cái, nói, bọn họ đều kêu ta Thủ lĩnh. Người là Thủ lĩnh. Thịnh Phong Hoa ngẩn ra, có chút không thể tưởng tượng nhìn trung niên nam tử. Kiếp trước, nàng chính là nghe nói hủy diệt Thủ lĩnh là cái phát dồ có chút biến thái lao nhân. Nhưng hiện tại, thế nhưng biến thành trung niên nam tử. Chẳng lẽ, nguyên lai Thủ lĩnh đã chết? Đang nghĩ người tới, Thủ lĩnh lại lần nữa mở miệng, nói, không sai. Ta chính là thủ lĩnh, ngươi có thể nói cho ta tên của ngươi sao? Quỷ y để. Thịnh phong hoa đem chính mình kiếp trước danh hào cấp nói ra, trung niên nam tử ngần ra, một hồi lâu mới hỏi nói, ngươi không phải là trên đường cái kia quỷ y kìa đi. Thực hiện nhiên, nam tử nghe qua thịnh phong hoa danh hào. Ngươi nói đi. Thịnh phong hoa nhàn nhạt hỏi lại một câu, không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Bất quá nàng trong lòng lại có chút ngoài ý muốn cái này thủ lĩnh thế nhưng biết nàng danh hảo nghĩ lại tưởng tượng nàng lại cảm thấy bình thường rốt cuộc quỷ yê danh hảo ở trên đường cũng coi như là văn dội hơn nữa đã từng rất nhiều người mộ danh mà đến tìm nàng xem bệnh bất quá nàng lúc ấy xem bệnh cũng là bằng tâm tình cao hứng liền cấp đối phương nhìn xem không cao hứng chẳng sợ ám dạ thủ lĩnh ra mặt nàng cũng sẽ tự tuyệt nghe xong này ba chữ thủ lĩnh nhớ mày Lão Điển nói cho hắn chính là giải phóng quân phân đội nhỏ. Nhưng cái này quỷ y ghi lại là sao lại thế này? Nàng hẳn là trên đường nhân tài đúng vậy, như thế nào lại thành giải phóng quân đâu? Chẳng lẽ, nàng là cái nằm vùng? Nếu thật là như vậy, kia ám dạ không phải xong rồi. Bất quá, đó là nhà khác sự tình, cùng bọn họ không liên quan. Lại cẩn thận nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái, thủ lĩnh lại cảm thấy nàng quá tuổi trẻ. Tuổi trẻ làm hắn đối thân phận của nàng, thâm biểu hoài nghi. Rốt cuộc, quỷ y ghi ở danh hào, hắn thật lâu phía trước liền nghe nói. Theo lý thuyết, đối phương hẳn là không phải trước mắt nữ tử tuổi này mới đúng. Chẳng lẽ, nàng là giả mạo? Lại hoặc là nói, trên đường quỷ y thì có khác một thân. Thủ lĩnh trên mặt biểu tình âm tình bất định, Thịnh phong hoa cũng mặc kệ đối phương tưởng cái gì. Mặc kệ hắn có tin hay không, đối với nàng tới nói, không có gì khác nhau. Cô nương, ngươi là đang nói đùa đi. Một hồi lâu, thủ lĩnh lại lần nữa mở miệng, nhìn về phía thịnh phong hoa ánh mắt cũng trở nên sắc bén lên. Trước 1.252 trở thành con tin, nhị. Ta nói như thế nào cười. Thịnh phong hoa ánh mắt lóe lóe, nhìn thủ lĩnh. Nàng tự nhiên là biết, đối phương tại sao lại như vậy nói. Nếu việc này không phải phát sinh ở nàng trên người, nàng cũng sẽ hoài nghi. Ngươi một tiểu nha đầu phiến tử thế nhưng cũng dám giả mạo là quỷ y đi Thủ lĩnh cười lạnh lên, ánh mắt một mảnh lạnh băng. Ngươi muốn kiến thức một chút sao? Thịnh phong hoa vẻ mặt bình tĩnh hỏi thủ lĩnh, có phải hay không quỷ y đi quang thấy thì thấy không ra. Liền ngươi. Thủ lĩnh vẻ mặt khinh miệt nhìn thịnh phong hoa, căn bản liền không tin nàng lời nói. Xem ra, ta không sử dụng một chút bản lĩnh, ngươi là sẽ không tin tưởng. Thịnh phong hoa trên mặt biểu tình bất biến, bình tĩnh như lúc ban đầu Ngươi có cái gì bản lĩnh, liền dùng ra đến đây đi. Thủ lĩnh căn bản không có đem Thịnh Phong Hoa nói đương một chuyện, Chào Phung nói. Hảo. Thịnh Phong Hoa gật gật đầu, nhẹ thượng một cái dùng sức, ở trực tiếp đẻ lại con tin trên người huyệt vị. Theo nàng động tác, con tin sắc mặt trở nên xanh mét đồng thời, tiêu thảm thiết lên. Ngươi đối hắn làm cái gì? Nghe được thủ hạ kêu thảm thiết, thủ lĩnh sắc mặt biến đổi, hỏi. Nếu nói. Phía trước hắn còn tại hoài nghi thịnh phong hoa, như vậy giờ phút này, hắn có chút bán tín bán nghi. Bởi vì, hắn căn bản không có nhìn đến thịnh phong hoa như thế nào động thủ, nhưng thủ hạ của hắn, lại phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Người nói đi. Thịnh phong hoa lại là câu nói kia, làm thủ lĩnh sắc mặt khó coi lên. Hắn nếu biết đến lời nói, còn dùng đến hỏi nàng sao. Cô nương, ngươi hiện tại chính là ở địa bàn của ta thượng. Ta xin khuyên ngươi vẫn là đừng quá cuồng vọng, nếu không nói thủ lĩnh câu nói kế tiếp không có nói xong, tự nhiên cũng không phải là cái gì lời hay. Nhưng Thịnh Phong Hoa lại không bỏ trong lòng, cùng lắm thì, nàng trốn đến trong không gian đi. Dù sao những người này sớm hay muộn đều phải chết, liền tính phát hiện cũng không có gì quan hệ. Kia thì thế nào? Thịnh Phong Hoa trả lời, làm thủ lĩnh sắc mặt càng thêm khó coi lên, nói, xem ra cô nương là muốn cùng chúng ta đối nghịch rốt cuộc. Nói bất đồng, không tương vì mưu, ngươi hẳn là nghe nói qua những lời này đi. Thịnh phong hoa nhàn nhạt nói, âm thầm cảnh giác. Một khi địch nhân dám hại ngầm, nàng liền trực tiếp lôi kéo trên tay con tin đỉnh tương đi. Hào một cái nói bất đồng, không tương vì mưu. Nếu cô nương nói như vậy, ta đây liền không khách khí. Thủ lĩnh lạnh lùng nói, sau đó quay đầu phân phó thủ hạ, cho ta đem nàng bắt lên, lưu một hơi là được. Thủ lĩnh nói xong cũng không hề để ý tới thỉnh phong hoa. Mắt thấy thiên liền sắp sáng, hắn đến đi xem kia thực nghiệm cuối cùng hoàn thành không có. Cái này địa phương, nếu đã bị phát hiện, vậy không thể lại ngây người. Nếu không, một khi quân đội viện quân tới rồi, bọn họ rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Hắn nhưng không nghĩ, thật vất vả lại lần nữa thành lập lên tổ chức, cứ như vậy bại. Liên tính muốn bại, cũng muốn chờ hắn kiếm đủ lại nói. Nay mười mấy năm qua, Bọn họ vẫn luôn nốc tại nơi này, đã sớm nốc đủ rồi, là thời điểm nên đi ra ngoài. Thủ lĩnh vừa nghĩ, một bên nhanh hơn bước chân. Nhìn thủ lĩnh rời đi, Thịnh Phong Hoa muốn đuổi theo đi lên. Đáng tiếc địch nhân đã xuống tới, nàng muốn đuổi theo cũng truy không được. Cũng may, Thịnh Phong Hoa trước nay liền không có tính toán cùng những người này cứng đối cứng. đương địch nhân tới gần thời điểm, nàng liền từ trên người lấy ra một bao độc phấn, sau đó hướng tới không chung một giải. Theo nàng động tác, một cổ lùng liệt mùi hương tứ tán mở ra. Hương khí bức người, nghe chi làm người mơ màng dục cho say. Địch nhân nhìn thỉnh phong hoa động tác, hơi hơi ngây người một chút. Khi bọn hắn phát hiện này hương có vấn đề thời điểm, đã chậm. Hương khí đã bị bọn họ hít vào thân thể bên trong, sau đó một đám hướng tới trên mặt đất đảo đi. chương 1.253 trở thành con tin, tam. Những cái đó cách khá xa một ít địch nhân. Nhìn đến đồng bạn Nga xuống, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, hô lớn, không tốt, kia nữ nhân hạ độc. Giết nàng. Không biết ai hô một tiếng, sau đó một trận tiếng súng vang lên, từng miếng viên đạn hướng tới thịnh phong hoa bay đi. Nhìn chiêu chính mình bắn lại đây viên đạn, thịnh phong hoa hơi hơi con con môi, cười lạnh lên. Trên tay vừa động, trực tiếp đem kêu con tin chắn chính mình trước người. Kể từ đó, sở hữu viên đạn đều đánh vào con tin trên người mà Thịnh Phong Hoa lại là lông tóc vô thương. Nhìn đến Thịnh Phong Hoa không có việc gì, chính mình người lại bị đánh thành cái sàng, khủng bố tổ chức người bực bội cực kỳ, lại lần nữa chiều Thịnh Phong Hoa khai khởi thương tới. Bọn họ liền không tin, Thịnh Phong Hoa có thể vẫn luôn dùng bọn họ đồng bạn chống đỡ. Nhìn những người đó như cũ không có ngừng nghỉ, mà trước mặt con tin sớm đã bị chết thấu thấu, căn bản là đỉnh không được những cái đó điên cuồng phóng tới viên đạn, Thịnh Phong Hoa trực tiếp đem người cấp ném xuống. Sau đó một cái lắc mình hướng tới một chỗ góc tường mà đi. Chỉ là, Thịnh Phong Hoa không nghĩ tới chính là, kia góc tường thế nhưng có người, nàng như vậy chật lóe, vừa lúc rơi vào rồi đối phương trong tay. Cảm giác được nguy hiểm, Thịnh Phong Hoa sắc mặt biến đổi, muốn lui ra ngoài, nhưng bên ngoài viên đạn như cũ dày đặc, nàng không thể đi ra ngoài, nếu không nhất định sẽ bị đánh thành cái sảng. Không ra đi, nàng cũng chỉ có thể cùng kia nguyên bản liền mai phục tại góc tường người giao thủ. Chỉ là, kia mai phục người lại cũng là một cái lợi hại nhân vật, tuổi không lớn, phía sau lại rất là sắc bén, Thịnh Phong Hoa thiếu chút nữa liền chứ đối phương nói. Nếu không phải nàng kinh nghiệm phong phú, lúc này nàng đã thành tù nhân. Nhưng cho dù là như thế này, cũng không thể lại đem thời gian kéo đi xuống, nếu không chờ những cái đó địch nhân vây lại đây, nàng liền thật muốn trở thành tù nhân. Thịnh Phong Hoa vừa nghĩ, một bên chuẩn bị lấy ra độc dự tới. chỉ là Người nọ căn bản không cho thịnh phong hoa cơ hội, chính không ngừng công kích tới nàng. Lấy không được độc dược, nhất thời lại giải quyết không được kia tuổi trẻ nam tử, thịnh phong hoa trong lòng buồn bực có thể tưởng tượng mà đến. Cuối cùng nàng nhanh chóng quyết định, chuẩn bị chạy tới. Cho nên, nàng cho tuổi trẻ nam tử một cái hư chiêu sau, xoay người liền đi phía trước chạy đi. Tuổi trẻ nam tử nhìn, đảo cũng không có đuổi theo, mà là đôi tay ôm ngực, lao thần khắp nơi nhìn nàng bóng dáng dần dần biến mất. Khỏe miệng hơi hơi dơ lên, gợi lên một mặt quỷ dị tươi cười. Thịnh phong hoa nhất thời cũng không có tưởng nhiều như vậy, chỉ nghĩ mau chóng thoát khỏi phía sau phiền thoái. Cho nên, nàng đem tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, hướng tới phía trước chạy đi. Chạy một hồi, không có cảm giác được có người đuổi theo, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tính toán giảm tốc độ. Chỉ là, nàng một chầm lại, chung quanh liền nhanh chóng ra tới mười mấy người, trực tiếp đem nàng cấp vây quanh lên. Nhìn kia đột nhiên xuất hiện người, nàng cuối cùng là minh bạch, vì sao phía trước tuổi trẻ không truy chính mình. Nguyên lai, like, này phía trước còn có chặn đường, hơn nữa nhìn dáng vẻ so vừa rồi người trẻ tuổi còn không dễ trọc. Nhìn một chút một chút hướng tới chính mình tới gần người, thịnh phong hoa chỉ phải trở về chạy. Người trẻ tuổi kia vẫn luôn đứng ở tại chỗ, nhìn kia trẻ về tới thịnh phong hoa, trên mặt ý cười càng thêm dày đặc lên, nói, ngươi như thế nào lại đã trở lại. chạy a Tiếp theo chạy. Người là cố ý đi. Thịnh Phong Hoa ngừng lại, một bên cùng người trẻ tuổi nói chuyện, một bên đem trên người dư lại độc dược đem ra. Một hồi những người đó nếu đuổi theo nói, nàng chỉ có thể diễn lại cho cũ, cho bọn hắn phóng độc. Nhưng làm Thịnh Phong Hoa ngoại ý muốn chính là, những người đó cũng không có đuổi theo, liền phảng phất nàng phía trước nhìn đến người, chỉ là ảo giác giống nhau. Nhưng mà Thịnh Phong Hoa biết, kia tuyệt đối không phải ảo giác, Những người đó sở dị không đuổi theo, là chắc chắn nàng chạy không được. chương 1254 trở thành con tin, vốn. Chuẩn bị tốt độc dược, phát huy không được tác dụng, Thịnh Phong Hoa có chút bực mình. Nhưng vẫn luôn lấy ở trên tay nói, cũng không phải chuyện này. Như vậy một khi giao khởi tay tới, liền không quá phương tiện. Thịnh Phong Hoa do dự mà muốn hay không đem độc dược thả lại trong túi đi. Kia tuổi trẻ nam tử vẫn luôn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích lại đem Thịnh Phong Hoa trên mặt biểu tình xem đến rõ ràng. Cô nương, ta xem ngươi vẫn là thúc thủ chịu chói đi. Một hồi lâu, người trẻ tuổi mới lại mở miệng, nói. Nói thật, hắn cũng không thích đánh nhau, nếu không phải cần thiết, hắn cảm thấy năng động cầu, liền không cần thiết động thủ. Rốt cuộc, đánh nhau quá không văn minh. Mơ tưởng, Thịnh Phong Hoa lạnh lùng trở về đối phương một câu, sau đó xem chuẩn một phương hướng, lại lần nữa chạy lên. Nàng liền không tin, viện này mỗi cái địa phương đều sẽ có người mai phục. Thịnh phong hoa ôm đánh cuộc một phen tâm thái, hướng tới chính mình tuyển định phương hướng chạy tới. Người trẻ tuổi nhìn đến thịnh phong hoa tuyển phương hướng sau, khỏe miệng hung hăng chịu một chút. Nàng thật đúng là sẽ tuyển địa phương, đi nơi đó, cùng tìm chết không có bất luận cái gì khác nhau. Nhưng thịnh phong hoa không biết ta, nàng chỉ nghĩ đánh cuộc một phen. Chỉ là, thịnh phong hoa chạy sau khi, liền cảm giác được dị thường. Cái này địa phương quá an tĩnh, an tĩnh đến làm người có chút sợ hãi. Chỉ là, nàng nếu tuyển như vậy một phương hướng, chỉ có thể thẳng tiến không lùi. Nếu không, lại lui về, người trẻ tuổi kia lại nên chê cười nàng. Thịnh phong hoa một đường chạy như bay, thực mau liền thấy được một phiên môn. Nàng cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Nàng đi vào, liền đối thượng mấy chục xong đôi mắt. Thịnh phong hoa sắc mặt biến đổi, thân mình vừa động liền tính toán rời khỏi tới. Mà lúc này, kia đứng từng hàng người đột nhiên hướng hai bên tối lui, một người đã đi tới. Thịnh phong hoa ngẩn đầu vừa thấy, tới không phải người khác, đúng là phía trước kia thủ lĩnh. Nhìn đến thịnh phong hoa, thủ lĩnh cũng có chút ngoài ý muốn, cười như không cười nói, hoan nên đi vào hủy diệt toàn bộ. Thịnh phong hoa ngẩn ra, nhìn nhìn kia thủ lĩnh, lại nhìn nhìn kia đứng mấy chục hào người, trong lòng đem chính mình mang cái máu chó đầy đầu. Nàng quả thực là phạm triều, thế nhưng chính mình đưa tới cửa tới. Cái này hảo, nàng thật sự muốn trở thành tù nhân. Đương nhiên, nếu nàng không nghĩ bị chảo nói, nàng cũng có thể tiến trong không gian đi. Nhưng vấn đề là, nếu nàng đi vào, lại muốn như thế nào ra tới? Nơi này nếu là hủy diệt toàn bộ, khẳng định không phải ít người. Mặc kệ khi nào, đều sẽ có người ở chỗ này thủ. Cho nên, nàng chỉ cần vừa xuất hiện, vẫn là sẽ bị người phát hiện. Bởi vậy, nàng như cũ sẽ trở thành tù nhân. Không chỉ có như thế, nàng bí mật cũng sẽ bại lộ. Loại này mất nhiều hơn được sự tình, thịnh phong hoa sẽ không làm. Hơn nữa, theo nàng suy đoán, trong khoảng thời gian ngắn, nàng hẳn là sẽ không có việc gì. Rốt cuộc, nàng chính là một người người rất tốt chết, vạn nhất viện binh tới công tiến vào thời điểm, nàng có thể trở thành úy hiếp bọn họ lợi thế. Nghĩ kỹ, thịnh phong hoa nhưng thật ra bình tĩnh xuống dưới nhàn nhạt nhìn kia thủ lĩnh, nói: "Người tới là khách, thủ lĩnh liền không mời ta uống ly trà." Nghe vậy, thủ lĩnh sửu sốt, về sau nở nụ cười, nói: "Cô nương thật can đảm thức. Đổi thành là bất luận cái gì một người, ở đối mặt nhiều như vậy địch nhân thời điểm không phải hẳn là sợ hay sao?" Nhưng hắn lại từ thỉnh phong hoa trên người cái gì cũng không có phát hiện. Nàng thực bình tĩnh, cũng thực bình tĩnh. Trên người có một loại căn bản là không phải nàng tuổi này hẳn là có châm ổn. Thịnh Phong Hoa cười cười, không nói gì. Sống hai đời, thân kinh bắt chiến, đụng phải không biết nhiều ít nguy hiểm, nàng nếu liền loại này gan dạ sáng suốt đều không có nói, kia không phải bạch hốn nhiều năm như vậy sao? chương 1255 trở thành con tin, Nam Thỉnh Thủ lĩnh đối thịnh Phong Hoa làm một cái Thịnh thủ thế. Sau đó mang theo nàng hướng tới một bên tiếp khách đại sảnh mà đi. Theo Thịnh Phong Hoa đi theo thủ lĩnh chiều kia phòng tiếp khách mà đi, mấy chục đôi mắt lại lần nữa dừng ở nàng trên người. Đối này, Thịnh Phong Hoa đạm đạm cười, cũng không để ý dù sao, nàng hiện tại đã thâm nhập hang hổ, liền tính để ý lại có thể thế nào đâu. Độc dược nàng là có, nhưng phân lượng lại không nhiều lắm, căn bản độc không ngã nhiều người như vậy. Bất quá, đối phó thủ lĩnh nhưng thật ra dư giả. Chỉ là, nàng liền tính thành công, kia mấy chục cá nhân cũng sẽ đem nàng cấp xé. Cho nên, suy nghĩ một chút, Thịnh Phong Hoa vẫn là cảm thấy an phận theo khuôn phép hảo. Tới rồi phòng tiếp khách, Thủ Linh cùng Thịnh Phong Hoa mặt đối mặt ở trên sofa ngồi xuống. Hai người ngồi xuống sau, Thủ Linh hướng tới bên người người đánh một cái thủ thế. Bên người người lui ra sau, không nhiều lắm một lát sau, liền bưng nước trà lại đây. "Thịnh." Thủ Linh nâng nâng tay Nhàn nhạt hộp ra một chữ. Thịnh phong hoa cười cười, bưng lên cái ly uống lên lên. Hương vị không tồi, vừa thấy chính là hảo trà. Cho nên, nàng uống lên khẩu lúc sau, không hề buồn xỉn tán một câu, hào trà. Người thích liền hảo. Thủ lĩnh đạm đạm cười, đối thịnh phong hoa lại xem trọng vài phần. Trước kia, hắn cảm thấy hoa hạ quân nhân thô lỗ, không văn hóa, hiện tại xem ra có chút bất công. Thịnh phong hoa cười cười, lại uống lên mấy khẩu. Nói thật, này chạy mau một buổi tối, nàng đã sớm khát. Này cái ly nước trà tuy rằng không nhiều lắm, nhưng giải khắc vẫn là có thể. Nhìn thịnh phong hoa như ở chính mình trong nhà giống nhau tự tại, thủ lĩnh trong lòng có chút vi rượu lên, hỏi, cô nương liền không lo lắng sao? Lo lắng cái gì? Thịnh phong hoa mày đẹp một trọn, nhìn thủ lĩnh. Nàng tự nhiên biết đối phương hỏi cái này lời nói là có ý tứ gì, đơn giản chính là nàng biểu hiện quá mức với chấn định thôi. Đây chính là ở địa bàn của ta, mà chúng ta là địch nhân. Thủ lĩnh ngừng đầu nhìn Thịnh Phong Hoa, vừa nói một bên quan sát đến trên mặt nàng biểu tình. Chỉ là, làm hắn thất vọng khi, Thịnh Phong Hoa trên mặt cái gì biểu tình cũng không có, bình tĩnh như lúc ban đầu, bình tĩnh như lúc ban đầu. Kia thì thế nào đâu? Thịnh Phong Hoa hỏi lại một câu. Là chẳng ra gì. Thủ lĩnh ngần ra, sau đó nở nụ cười, hỏi, ngươi liền không lo lắng ta sẽ giết ngươi kia thủ lĩnh sẽ giết ta sao? Thịnh phong hoa cười hỏi. Thủ lĩnh lại lần nữa sừng sốt, sau đó trở về một câu, tạm thời sẽ không. Thịnh phong hoa trên mặt ý cười dày đặt lên, nói, này không phải kết, nếu ta tạm thời sẽ không chết, ta đây còn lo lắng cái gì đâu. Cô nương hảo tâm thái. Thủ lĩnh tán một câu, đối với thịnh phong hoa tâm thái rất là bội phục, Nếu đổi thành là hắn, cũng chưa chắc có thể làm được nàng như vậy, vinh nhục không kinh. Quả nhiên Giang Sơn Đại có nhân tài ra ai nho nhỏ tuổi trẻ, liền có như vậy tâm tính cùng trầm ổn, làm hắn hổ thẹn không bằng. Thịnh Phong Hoa cười cười, không có nói nữa, mà là chính mình động thủ lại đổ một ly trà, uống lên lên. Mặc kệ thủ lĩnh một hồi đối chính mình có cái gì an bài, cũng mặc kệ hắn có tính toán gì không, trước mắt vẫn là trước giải khát rồi nói sau. Mà lúc này, Thịnh Phong Hoa không biết chính là, Tư Chiến Bắc mang theo người đã tới rồi thôn bên ngoài. Đang cùng thật vất vả thoát vây đi ra ngoài tần phong hội hợp. Tư chiến bắc vừa đến, nhìn đến tần phong đám người sau, lập tức mọi nơi tìm kiếm thịnh phong hoa thân ảnh. Nhưng một vòng xuống dưới, lại là căn bản không có nhìn đến chính mình tiểu thê tử, hắn tâm không khỏi trầm đi xuống. Tần phong đang cùng tư chiến bắc nói chuyện, nhìn này phó thất thần bộ dáng nhịn không được hô hai tiếng, chiến bắc, chiến bắc. chương 1256 trở thành con tin, 6. Làm sao vậy? Tư chiến bắc thu hồi siêu tầm ánh mắt, nhàn nhạt hỏi. Ngươi là ở tìm phong hoa đi. Thần phong hỏi. Hán biết, tư chiến bắc gần nhất khẳng định sẽ tìm thịnh phong hoa. Chỉ là, thịnh phong hoa lại không ở, cũng không biết nàng thành công không có. Vạn nhất nàng bị bắt, hán thật đúng là không biết muốn như thế nào hướng tư chiến bắc giao đái. Chỉ là, sự tình đã đổ tình trạng này, hán tưởng giấu cũng lừa không được. Nàng ở địa phương nào? Tư chiến bắc nhìn thần phong thấp giọng hỏi nói. Trên mặt biểu tình rất là nghiêm túc, hắn lo lắng thỉnh phong hoa đã xảy ra chuyện. Nàng một mình một người đi vào. Thần phong nhìn tư chiến bắc liếc mắt một cái, nói. Người nói cái gì? Tư chiến bắc sắc mặt biến đổi, thanh âm đột nhiên lớn lên. Tay rôi ra, bắt được thần phong cổ áo, nói ngươi như thế nào có thể làm nàng một người đi vào đâu? Ngươi chẳng lẽ không biết bên trong rất nguy hiểm? Ta biết, nhưng phong hoa khăng khăng muốn bảo đi ta chắn cũng ngăn không được, ngươi làm ta làm sao bây giờ. Ngươi nói, Tần Phong cũng không nghĩ Thịnh Phong Hoa ra tới, nhưng Thịnh Phong Hoa lại không nghe hắn, hắn lại có biện pháp nào. Hắn Tổng không có khả năng trực tiếp đem Thịnh Phong Hoa cấp đánh hôn mê đi. Ngươi, tư chiến bác hung hăng trừng mắt nhìn Tần Phong liếc mắt một cái, sau đó buông lỏng ra hắn, tức giận đến không biết nói cái gì hảo. Thật lâu sau, hắn mới phun ra một câu, nói, ngươi, ngươi cho ta chờ. Nếu Phong Hoa xảy ra chuyện, ta cùng ngươi không để điên. Sao lại thế này? Lúc này, chính trị viên đã đi tới, nhìn Tư Chiến Bắc cùng Tần Phong, hỏi. Vừa mới hắn nhìn đến hai người khởi tranh chấp, lo lắng hai người sẽ đánh lên tới, cho nên vội vàng đuổi lại đây. Không có việc gì. Tư Chiến Bắc lắc lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua chính mình mang đến người, chuẩn bị cho bọn hắn phân phối nhiệm vụ. Hiện tại, Thịnh Phong Hoa ở trong thôn mặt cũng không biết tình huống thế nào. Hắn đến sớm một chút đi vào, đem nàng cứu ra mới được. Bằng không, thời gian dài, thịnh phong hoa liền càng nguy hiểm. Chính trị viên nhìn tư chiến bắc liếc mắt một cái, sau đó đem ánh mắt xoay người một bên tần phong, cười nói, ngươi chính là chiến lang đội trưởng tần phong đi. Ta là trường quân đội chính trị viên. Nếu vừa mới chiến bắc có cái gì làm được không tốt, chọc ngươi không mau địa phương, ta đại hắn hướng ngươi xin lỗi. Chính trị viên, Ngươi nói quá lời. Ta cùng chiến bắt chính là huynh đệ, trước kia chúng ta vẫn là cộng sự, ngẫu nhiên khắc khẩu vài câu cũng là chuyện thường, ngài không cần để ở trong lòng. Các người hai không có việc gì liên hảo, nhiệm vụ lần này còn chờ các ngươi hai cùng nhau hợp tác hoàn thành đâu. Chính trị viên nghe xong tần phong nói, yên lòng. Hắn lo lắng nhất chính là hai người sinh ra mâu thuẫn, này đối bọn họ chấp hành nhiệm vụ bất lợi. Yên tâm đi, chính trị viên, chúng ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Thần phong hướng chính trị viên bảo đảm. Chính trị viên gật gật đầu, sau đó lại quay đầu đi nói tư chiến bắc, nói, chiến bắc, tính tình của ngươi cũng sửa lại. Như vậy đi xuống, ai nguyện ý cùng ngươi cộng sự A? Đã biết, chính trị viên. Tư chiến bắc khiêm tốn tiếp nhận rồi chính trị viên phê bình. Nói thật, hắn cũng chỉ có ở đụng tới Thịnh phong hoa sự tình mới có thể như vậy thất thố, kích động như vậy, mới có thể khống chế không được chính mình. Được rồi. Chúng ta hảo hảo thương lượng một chút, nhìn xem như thế nào hoàn thành nhiệm vụ lần này. Chính trị viên vừa nói, một bên là người đem máy tính đem ra. Bọn họ không có có sắn bản đồ địa hình, chỉ có thể mượn dùng vệ tinh. Mở ra máy tính, điều ra thôn phụ cận bản đồ, ba người thương lượng tiến công biện pháp. Tần Phong đem phía trước bọn họ đạt được tin tức toàn bộ nói cho chính trị viên cùng tư Chiến Bắc, sau đó đưa ra ý nghĩ của chính mình. Nghe xong Tần Phong nói, Chính trị viên sắc mặt biến đổi, hỏi, ngươi nói cái gì? Thịnh Phong Hoa một người đi vào. Trước 1257 nội ứng ngoại hợp, 1. Chính trị viên biết Thịnh Phong Hoa là tư chiến Bắc tức phụ, càng biết nàng ở tư chiến Bắc trong lòng phân lượng. Thịnh Phong Hoa một người đi vào, trách không được vừa mới tư chiến Bắc sẽ thất thố. Đúng vậy. Thần Phong gật gật đầu, đem Thịnh Phong Hoa nguyên nói một lần. Chính trị viên cùng tư chiến Bắc đều trầm mặc. Tư chiến Bắc biết chính mình trách lầm Tần Phong, trong lòng có chút thấy náy, duỗi tay vô vô Tần Phong bả vai, nói một câu, huynh đệ, thực xin lỗi. Không có việc gì. Tần Phong cười cười, dơ tay ở tư chiến Bắc ngực đấm một quyền. Bọn họ là huynh đệ, hắn mới sẽ không vì điểm này việc nhỏ trách tội hắn đâu. Chính trị viên nhìn hai người hòa hảo, rất là vui mừng, nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đến mau chóng công đi vào. Này lập tức thiên liền phải sáng, cũng không biết những người đó có hay không đường lui, vạn nhất bị bọn họ chạy, vậy không hảo. Là, chúng ta lập tức hành động. Hai người lên tiếng, sau đó rửa theo phía trước phân công, từng người mang theo một bộ phận người bắt đầu tiến công thôn. Bên ngoài tiếng súng một vang, thủ lĩnh sắc mặt tức khắc liền khó coi lên, nhìn Thịnh Phong Hoa nói, xem ra là ngươi đồng bạn tới. Thịnh Phong Hoa tự nhiên cũng nghe tới rồi bên ngoài tiếng súng, biết là viện binh tới. Nàng trong lòng rất là cao hứng, trên mặt lại là chút nào không hiện. Hiện tại, nàng ở thủ lĩnh trong tay bọn họ, tự nhiên không thể làm hắn nhìn ra chính mình cảm xúc tới. Thủ lĩnh nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái, nhìn trên mặt nàng không có gì biểu tình, ánh mắt lạnh lùng. Hắn không nghĩ tới thịnh phong hoa như thế trầm ổn, đều lúc này, nàng còn có thể như thế bình tĩnh, còn có thể tứ bình bát ổn ngồi. Người tới, đi xem bên ngoài tình huống thế nào. Thịnh phong hoa bên này thử cũng không được gì, thủ lĩnh đành phải làm thủ hạ đi xem bên ngoài tình huống. Mà chính hắn, tắt tính toán lại một lần đi ngầm căn cứ, nhìn xem thực nghiệm hoàn thành không có. Là, thủ hạ lên tiếng, đi ra ngoài xem tình huống đi. Về sau, thủ lĩnh lại nhìn thịnh phong hoa, nói, cô nương, đến ủy khuất người một chút. Nói xong, hắn lại hô một tiếng, người tới. Một cái thủ hạ đi đến, thủ lĩnh trực tiếp phân phó nói. Đem nàng dẫn đi, nhốt lại. Thỉnh đi. Thủ hạ đi đến thỉnh phong hoa trước mặt, đối nàng làm một cái thỉnh thủ thế. Thỉnh phong hoa ánh mắt lóe lóe, ngẩng đầu nhìn thủ lĩnh liếc mắt một cái, sau đó đi theo kia thủ hạ đi rồi. Đợi cho thỉnh phong hoa rời đi, thủ lĩnh cũng theo sau rời đi về tới chính mình phòng, sau đó từ mật đạo vào căn cứ. Lúc này, trong căn cứ, những cái đó các giáo sư như cũ ở bận rộn. Phía trước tính tốt chỉ kém một cái bước đi. Tính hảo số liệu, không biết vì cái gì lại xảy ra vấn đề, như thế nào cũng không chiếm được bọn họ muốn kết quả. Vì thế, Hoàng giáo thụ sốt ruột không thôi, rời đi máy tính tự mình đi lên điều phối phương. Nhưng kỳ quái chính là, mặc kệ bọn họ như thế nào điều, đều thiếu chút nữa, chính là hoàn thành không được cuối cùng một bước. Cái này làm cho Hoàng giáo thụ rất là bực bội, đem số liệu toàn bộ qua một lần lúc sau, vẫn là nhìn không ra tới vấn đề ra ở nơi nào. Không có biện pháp Bọn họ đành phải nắm chặt thời gian lại từ đầu tới một lần. Thế cho nên thủ lĩnh tới rồi, bọn họ cũng chưa phát hiện. Thẳng đến hắn ra tiếng, lúc này mới chuyển qua thân tới. Thủ lĩnh! Hoàng giáo thủ hô một tiếng. Tiến hành đến nào một bước, còn cần bao lâu thời gian? Thủ lĩnh nhìn hoàng giáo thủ cùng đại gia liếc mắt một cái, hỏi. Hiện tại giải phong quân đã công tới, tuy rằng hắn bên này nhân thủ cũng không ít, khá vậy chắn không được nhiều thời gian dài. Phía trước, bọn họ có thể chắn lâu như vậy, là bởi vì giải phóng quân tới là một chi phân đội nhỏ, nhân số tương đối thiếu. Nhưng hiện tại không giống nhau, đối phương tới viện binh, bọn họ chắn thời gian khẳng định sẽ ngắn lại, xuất sắc. chương 1258 nội ứng ngoại hợp, nhị. Thủ lĩnh tự nhiên là hy vọng Hoàng giáo thụ bọn họ hoa thời gian càng ngắn càng tốt, bằng không vẫn luôn chặn lại đi, bọn họ rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Thủ lĩnh. Cái này nhưng mà Hoàng giáo thụ lại là ấp úng, không dám cấp ra minh xác thời gian. Hiện tại còn không có điều tra ra vấn đề ra ở nơi nào, hắn trả lời không được thủ lĩnh vấn đề này. Sao lại thế này? Thủ lĩnh sắc mặt trầm xuống dưới, nhìn Hoàng giáo thụ. Phía trước hắn còn nói hừng đông trước có thể hoàn thành, hiện tại thiên đã mau sáng, nhưng đối phương lại không có biện pháp cấp ra cụ thể thời gian. Thủ lĩnh, ra một chút vấn đề nhỏ, chúng ta đang ở bài tra. Hoàng giáo thủ nghĩ nghĩ, nói: "Hắn tổng không có khả năng nói cho thủ lĩnh nói không có biện pháp đúng hạn hoàn thành đi. Nếu hắn nói như vậy, thủ lĩnh khẳng định sẽ phát điên." Thủ lĩnh nghe xong lời này, tâm trầm xuống, ẩn ẩn có chút bất an lên, hỏi: "Cái gì thời gian có thể bài tra xong?" "Thời gian này khó mà nói." Hoàng giáo thủ căng ra đầu nói. Thủ lĩnh vừa nghe sắc mặt nháy mắt liền trầm xuống dưới, nói: "Hiện tại Giải phóng quân lập tức liền phải công vào được Ngươi lại nói cho ta thời gian không chừng Ngươi phía trước không phải nói Hừng đông trước có thể hoàn thành sao Thủ lĩnh bất giận Ta cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy Chúng ta đã nghiêm khắc Rửa theo số liệu phối phương đi tiến hành rồi Nhưng lại vẫn luôn không thể thành công Cũng không biết vấn đề ra Ở địa phương nào Liền ngươi cũng không biết Thủ lĩnh nhìn hoàng giáo thụ Hắn là nơi này người phụ trách Phụ trách đem khống toàn cục Hiện tại Lại nói cho hắn, liền hắn cũng không có cách nào giải quyết. Hiện tại, hắn muốn tới nào đi tìm người đi. Là, hoàng giáo thụ ứng một câu, mặt ra ửng đỏ. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như vậy, hắn cảm thấy thực xin lỗi thủ lĩnh. Không có biện pháp khác sao. Thủ lĩnh nhìn hoàng giáo thụ, áp lực trong lòng lửa giận, hỏi một câu. Cái này thực nghiệm nhất định phải hoàn thành, mặc kệ trả giá thế nào đại giới. Có là có. Chính là hoàng giáo thụ do dự một chút, ớp á đúng nói. Biện pháp là có một cái, chính là người kêu ly đến quá xa, liền tính thỉnh nàng lại đây, cũng yêu cầu thời gian. Mà lấy tình huống hiện tại tới xem, bọn họ căn bản đợi không được nàng đã đến. Nói, thủ lĩnh có chút không mừng nhìn hoàng giáo thụ, lạnh giọng thúc giục. Đều khi nào, hoàng giáo thụ nói chuyện còn nói như vậy một nửa lưu một nửa. Có một người có lẽ có thể tra ra nguyên nhân tới. Hoàng giáo thủ cũng không cất dấu, nói thẳng nói, ta không biết nàng tên, chỉ biết người khác xưng nàng vì quỷ y hề. Quỷ y hề. nói chính là quỷ y hề. Thủ lĩnh có chút hoài nghi chính mình nghe lầm. Hôm nay hắn chính là lần thứ hai nghe thấy cái này danh hào. Không sai, chính là quỷ y hề. Hoàng giáo thủ gật gật đầu, thế nhân chỉ biết quỷ y thuật hảo, lại không biết nàng đối độc dược cũng có nghiên cứu. Mà hắn... Còn lại là số lượng không ít biết nàng sẽ độc người trí nhất, bởi vì đã từng bọn họ từng có gặp mặt một lần, cũng coi như là hợp tác quá. Người xác định, thủ lĩnh có chút hồ nghi nhìn hoàng giáo thụ, trong đầu không khỏi khởi tới rồi thịnh phong hoa. Nàng tự xưng là quỷ y y, có lẽ có thể mượn cơ hội thử một chút. Xác định, hoàng giáo thụ nghiêm túc nhìn thủ lĩnh, nói, chỉ là nàng này sẽ người hẳn là ở em mở quốc, liền tính ngồi máy bay lại đây cũng chưa chắc theo kịp. Cái này ngươi không cần lo lắng, ta một hồi liền mang nàng xuống dưới. Thủ lĩnh nói xong, xoay người đi nhanh rời đi. Thịnh phong hoa đến tột cùng có phải hay không bị ý ẻ, hắn thực mau là có thể đã biết. Thủ lĩnh về tới trụ địa phương, sau đó triệu tới một cái thủ hạ, hỏi hắn thịnh phong hoa nốt ở địa phương nào, làm đối phương đem người mang lại đây. Không nhiều lắm một lát sau, thịnh phong hoa bị đưa tới thủ lĩnh trước mặt, xuất sắc. Đệ 1259 chương nội ứng ngoại hợp, tam. Nhìn đến thủ lĩnh, thịnh phong hoa có chút ngoài ý muốn. Nguyên tưởng rằng chính mình muốn quan một đoạn thời gian, không nghĩ nhanh như vậy liền ra tới. Thủ lĩnh, người mang đến. Đi xuống đi. Thủ lĩnh làm thủ hạ rời đi, lúc này mới đối thịnh phong hoa nói, ngươi phía trước nói, ngươi kêu quỷ y đi Không sai. Thịnh phong hoa gật gật đầu, nhìn thủ lĩnh suy đoán hắn làm người đem chính mình mang ra tới mục đích. Thầm nghĩ, không phải là bọn họ giữa có người bị thương đi. Đang nghĩ người tới, thủ lĩnh lại mở miệng, nói, theo ta đi một chuyến đi. Không biết thủ lĩnh muốn mang ta đi nơi nào. Thịnh phong hoa một bên hỏi, một bên đuổi kịp thủ lĩnh bước chân, cũng không lo lắng. Bởi vì, nàng nhìn ra được tới, thủ lĩnh hẳn là có cầu với chính mình. Mặc kệ là bọn họ tổ chức có người bị thương, vẫn là mặt khác. Tóm lại. Thủ lĩnh tạm thời khẳng định sẽ không đối nàng thế nào. Đi ngươi sẽ biết. Thủ lĩnh trở về một câu, nhanh hơn bước chân hướng chính mình phòng mà đi. Nhìn thủ lĩnh mang chính mình vào phòng, thịnh phong hoa như mày, âm thầm cảnh giác lên. Nhưng mà, thủ lĩnh lại không ở trong phòng dừng lại, mà là trực tiếp mang theo thịnh phong hoa đi hắn phòng, sau đó tiến vào mật đạo. Thịnh phong hoa nhìn thủ lĩnh liền như vậy mang chính mình tiến vào mật đạo, có chút ngoài ý muốn nhướng mày. Hắn thế nhưng mang chính mình vào mật đạo. Xem ra, bọn họ là gặp đại phiền toái. Như thế nghĩ, thịnh phong hoa đi theo thủ lĩnh, bước nhanh ở mật đạo đi qua. Thằng đến nàng bị thủ lĩnh mang vào ngầm căn cứ, tiến vào phòng thí nghiệm, thấy được hoàng giáo thụ, lúc này mới minh bạch hắn tìm chính mình nguyên nhân. Quả nhiên là gặp được đại phiền tói A. Thủ lĩnh. Hoàng giáo thụ nhìn đến thủ lĩnh đi mà quay lại, lại mang đến một người tuổi trẻ cô nương, có chút khó hiểu. Hắn muốn chính là quỷ y mà không phải người khác. Nhưng hiện tại, thủ lĩnh lại mang theo một người tiểu cô nương lại đây, đây là muốn náo nào. Hoàng giáo thụ, ngươi muốn người ta giúp ngươi tìm tới. Thủ lĩnh đem thỉnh phong hoa đưa tới hoàng giáo thụ trước mặt, nhàn nhạt nói. Nếu Thịnh phong hoa tự xưng là quỷ y kìa, mà hoàng giáo thụ muốn tìm cũng là quỷ y vừa lúc có thể thử xem Thịnh phong hoa bản lĩnh. Nếu nàng thật là quỷ y hắn nhưng thật ra không ngại đem nàng tranh thủ lại đây người chết vì tiền chim chết vì mùi hắn tin tưởng chỉ cần nhiều cấp thịnh phong hoa một ít tiền nàng hẳn là sẽ đồng ý thủ lĩnh ta muốn chính là quỷ y y hoàng giáo thụ vẻ mặt nghiêm túc nhìn thủ lĩnh hắn tìm chính là quỷ y y mà không phải trước mắt tiểu cô nương a nàng chính là quỷ y, y. thủ lĩnh nhàn nhạt mở miệng cái gì sao có thể ta đã thấy quỷ y, y căn bản không phải nàng Hoàng giáo thụ vẻ mặt khó có thể tin, tuy nói hắn cùng quỷ y chỉ thấy quá một mặt, đối phương cũng là một cái nữ, nhưng tuyệt đối không phải trước mắt thịnh phong hoa. Người gặp qua quỷ y. Thủ lĩnh như mày, không nghĩ tới hoàng giáo thụ thế nhưng gặp qua quỷ y. Không sai, cho nên thủ lĩnh cái này rất có thể là kẻ lừa đảo. Hoàng giáo thụ nhìn thủ lĩnh, vẻ mặt nghiêm túc nói. Hiện tại, cũng không phải là nói dỡ thời điểm. Người nói như thế nào? Thủ lĩnh quay đầu nhìn Thịnh Phong Hoa, đem vấn đề ném cho nàng. Mà Thịnh Phong Hoa trả lời hắn, lại chỉ có bốn chữ, tin hay không tùy thích. Thủ lĩnh lại lần nữa nhíu mày. Mặc kệ là hoàng giáo thủ, vẫn là Thịnh Phong Hoa, đều không giống như là nói dối, hắn nên tin tưởng ai đâu? Hắn nhìn hai người một hồi, trầm ngâm vài giây sau, nói, "Như vậy đi, nếu ngươi nói là quỷ ý, đi hè, như vậy hiện tại cho ngươi một cái chứng minh chính mình cơ hội." Thủ lĩnh muốn ta như thế nào chứng minh? Thịnh Phong Hoa nhìn thoáng qua đại gia đình đầu thượng chính vội vàng sự tình, biết rõ cố hỏi, xuất sắc. Chương 1260 nội ứng ngoại hợp, 4. Hoàng giáo thụ bọn họ nghiên cứu ra một chút vấn đề. Nếu ngươi có thể tìm được vấn đề nơi, như vậy ta liền tin tưởng ngươi là quỷ y liền, nếu không, ngươi chính là kẻ lừa đảo. Mà đối đại kẻ lừa đảo, chúng ta thủ đoạn luôn luôn tương đối huyết tinh. Cho nên mong rằng cô nương châm trước một chút. Xem ra, ta là cần thiết muốn xuất gia giữ nhà bản lĩnh. Thịnh Phong Hoa cười lạnh lên, nàng đang lo tìm không thấy bọn họ thực nghiệm căn cứ đâu. Nay hội thủ lĩnh tự mình mang nàng lại đây, nàng tự nhiên sẽ không sai quá lần này cơ hội. Người nói đi. Thủ lĩnh thật sâu nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, là con la là mã, lôi ra tới lưu lưu sẽ biết. Được rồi, ta đây liền cố mà làm cho các ngươi nhìn xem đi. Thịnh phong hoa nói, làm hoàng giáo thụ sắc mặt rất là khó coi. Hắn cảm thấy thịnh phong hoa chính là ở khoát lác. Cái gì kêu cô mà làm, giống như chịu thiệt nàng giống nhau. Thịnh đi. Thủ lĩnh nhàn nhạt thuộc ra hai chữ. Thịnh phong hoa thái độ làm hắn có chút không mừng, khá vậy gần là không mừng mà thôi. Hùng chi hiện tại đều khi nào, hắn liền tính muốn so đo cũng không có thời gian. Cùng với lãng phí những cái đó thời gian. Còn không bằng làm thịnh phong hoa mau chóng thử một lần. Mặc kệ nàng có thể hay không thành công, ít nhất sẽ không lại lãng phí thời gian. Thịnh phong hoa nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó hướng tới hoàng giáo thụ phía trước dùng quá kia máy tính đi đến. Hoàng giáo thụ vừa thấy, sắc mặt biến đổi, bay nhanh tiến lên ngăn trở nàng thao tác, hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Như thế nào, vừa mới không phải nói làm ta nhìn xem các ngươi nghiên cứu ra cái gì vấn đề sao? Thịnh phong hoa nhìn hoàng giáo thụ, đối với hắn, nàng nhưng thật ra có chút ấn tượng, giống như chỉ có quá gặp mặt một lần đi. Này! Hoàng giáo thụ nhìn thủ lĩnh, hy vọng hắn có thể ngăn cản thịnh phong hoa. Không nghĩ, thủ lĩnh lại là nói thẳng nói, làm nàng xem. Chẳng sợ hắn cùng hoàng giáo thụ giống nhau lo lắng, nhưng hiện tại thời gian không đợi người. Hắn cũng chỉ có thể làm thịnh phong hoa nhìn. Hơn nữa, hắn còn làm tốt nhất hư tính toán. Đó chính là một khi Thịnh Phong Hoa xảy ra vấn đề, hoặc là nói đem bọn họ nghiên cứu tiết lộ đi ra ngoài, như vậy hắn liền trực tiếp giết nàng. Tóm lại, người chết mới là an toàn nhất. Thủ lĩnh đều lên tiếng, Hoàng giáo thụ tuy rằng không tình nguyện, cũng chỉ đến tránh ra, làm Thịnh Phong Hoa ngồi ở hắn trước máy tính. Thịnh Phong Hoa ở ghế trên ngồi xuống, sau đó bay nhanh điểu ra Hoàng giáo thụ bọn họ nghiên cứu, nhìn lướt qua qua đi, liền không có lại xem đi xuống. Nhìn đến nàng như vậy, nguyên bản thực lo lắng nàng sẽ làm gì đó hoàng giáo thụ đột nhiên liền yên lòng. Hắn cảm thấy thịnh phong hoa như vậy, căn bản là không giống như là một cái làm nghiên cứu. Nàng biểu hiện quá tùy ý, những cái đó số liệu liền tính hắn vẫn luôn đi theo, cũng đến nhìn kỹ vải biến mới được. Nhưng thịnh phong hoa chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền không hề nhìn, có thể nhớ kỹ mới là lạ. Hắn cảm thấy thịnh phong hoa khẳng định không phải quỷ y khẳng định là kẻ lừa đảo như thế nghĩ hoàng giáo thủ càng thêm yên tâm không chỉ là hắn liên thủ linh thật vất vả đối thịnh phong hoa xây lên tới tự tin cũng lại lần nữa hoài nghi lên liền hỏi như vậy là được đúng vậy thịnh phong hoa nhàn nhạt trở về một câu sau đó hướng thực nghiệm địa phương mà đi vừa mới nàng tuy rằng chỉ nhìn một lần hơn nữa vẫn là cưỡi ngựa xem hoa xem nhưng những cái đó số liệu gì đó lại ghi tạc nàng trong đầu hiện tại liền tính làm nàng mặc cũng có thể đem những cái đó con số cấp mặc ra tới. Đang ở làm thực nghiệm các giáo sư, nhìn đến Thịnh Phong Hoa tiền đến, một đám đều như mảy. Bọn họ cảm thấy Thịnh Phong Hoa lúc này qua đi, chính là quấy rối Cho nên, đương Thịnh Phong Hoa đi đến một vị giáo sư bên người thời điểm, kia giáo thụ thực không kiên nhẫn nói, nơi này không phải ngươi chơi địa phương, một bên ngốc đi. Trước 1261 nội ứng ngoại hợp, Nam, Thịnh Phong Hoa cười lạnh lên cũng không có cùng vị kia giáo thụ nhiều làm so đo, mà là lại đi một người khác bên người. Chỉ là, mỗi người đối nàng đều thực ghét bỏ. Đối này, Thịnh Phong Hoa cái gì cũng không có nói, đi rồi một vòng lúc sau, về tới thủ lĩnh trước mặt, nói, ngươi người không chào đón ta. Hoàng giáo thụ nghe xong Thịnh Phong Hoa nói, khỏe miệng hung hăng chịu một chút. Quả nhiên vẫn là cái hoàng Mao nha đầu, thế nhưng còn cáo trạng. Vừa mới Thịnh Phong Hoa bị những cái đó các giáo sư ghét bỏ. Hắn cùng thủ lĩnh đều xem ở trong mắt. Đã sớm biết sẽ là như thế này, cho nên hắn cái gì cũng không có nói. Thịnh Phong Hoa nói xong, nhìn thủ lĩnh không nói lời nào, lại bỏ thêm một câu. Nếu các ngươi không nghĩ muốn ta hỗ trợ, vậy nói thẳng. Ta cũng không cần ở chỗ này lãng phí thời gian, này liền rời đi. Nói, thịnh Phong Hoa nâng bước liền chuẩn bị rời đi. Không nghĩ, nàng mới vừa vừa động, thủ lĩnh chặn nàng đường đi, nói. Ta đại bọn họ hướng ngươi xin lỗi. Thịnh phong hoa ngẩng đầu, nhìn thủ lĩnh, nhàn nhạt nói, hành a, ngươi xin lỗi đi. Thủ lĩnh sửng sốt, không có mở miệng. Nhưng thật ra một bên hoàng giáo thụ ra tiếng, nói, ta nói cô nương, ngươi nhưng đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Có sao? Hoàng giáo thụ ngươi cảm thấy hắn thân là thủ lĩnh, không nên vì vừa mới những người đó vô lý xin lỗi sao? Ta chính là tới giúp các ngươi, không phải tới chơi. Hoàng giáo thụ hơi hơi hé miệng, muốn phản bác, rồi lại tìm không thấy lời nói tới phản bác. Nhưng thật ra thủ lĩnh, cô được giãn được thật sự, đối Thịnh Phong Hoa nói, thực xin lỗi. Thịnh Phong Hoa nhún mày, thật sâu nhìn thủ lĩnh liếc mắt một cái, âm thầm tán dương một tiếng, mới nói nói, ta tiếp thu ngươi xin lỗi. Hiện tại cô nương có thể ra tay sao? Thủ lĩnh nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, nói, tự nhiên. Thịnh Phong Hoa gật gật đầu, sau đó nói. Ngươi vẫn là trước làm cho bọn họ những người đó đồng ý mới được, ta nhưng không nghĩ một hồi ta ra tay thời điểm, bên cạnh có chút lung tung rối loạn thanh âm. Yên tâm đi, ta sẽ giao đãi bọn họ. Thủ linh nói xong, quay đầu đối hoàng giáo thụ phân phó nói, hoàng giáo thụ, ngươi đi cùng bọn họ nói một tiếng đi. Hành! Hoàng giáo thụ gật gật đầu, hắn đang chờ xem Thịnh phong hoa chính mình đánh chính mình mặt đầu. Hoàng giáo thụ đi tới mọi người trước mặt, vỗ vô, vô tay nói, đại gia đình một chút. Mọi người ngừng lại, nhìn Hoàng giáo thụ, đầy đầu dấu chấm hỏi. Hiện tại đều khi nào? Hắn thế nhưng còn làm cho bọn họ đỉnh gần nhất. Phía trước, bọn họ chính là ở thủ lĩnh trước mặt đánh cam đoan, nói Hừng Đông trước có thể hoàn thành. Nhưng hiện tại, ly Hừng Đông không đủ nửa giờ, Hoàng giáo thụ thế nhưng làm cho bọn họ cái này tới, đây là làm cái quỷ gì? Theo lý thuyết, hiện tại hẳn là giành giật từng giây thời điểm a. Bất quá Nếu Hoàng giáo thụ lên tiếng, bọn họ tự nhiên muốn nghe. Cho nên đại gia tuy rằng đầy đầu nghi vấn, vẫn là ngừng lại, sau đó cùng nhau nhìn hắn. Hoàng giáo thụ nhìn đại gia liếc mắt một cái, sau đó đem thịnh phong hoa giới thiệu cho đại gia, nói, vị này chính là thủ lĩnh mời đến giúp chúng ta giải quyết vấn đề người, một hồi đại gia phải hảo hảo phối hợp nàng. Nhưng mà, Hoàng giáo thụ nói mới vừa vừa nói xong, toàn bộ phòng thí nghiệm liền nổ tung hoa. Những cái đó các giáo sư nhìn thịnh phong hoa, nói, hoàng giáo thụ, ngươi không nói dơ đi. Liên nàng, một cái mau đều còn không có trường tề nha đầu, biết cái gì, còn giúp chúng ta giải quyết vấn đề đâu. Đừng nói dỡn. Đúng vậy, hoàng giáo thụ, chúng ta thực nghiệm cũng không phải là đùa dỡn. Hơn nữa hiện tại vẫn là mấu chốt thời điểm, người yên tâm đem như vậy quan trọng nghiên cứu giao cho nàng sao. An tĩnh Hoàng giáo thụ tự nhiên biết đại gia vì cái gì sẽ là cái dạng này phản ứng, nhưng thủ lĩnh đều lên tiếng, hắn chỉ có thể vâng theo. chương. 1262 nội ứng ngoại hợp, 6. Cũng may, đại gia đối hoàng giáo thụ vẫn là rất tin phục, hắn một mở miệng đại gia lập tức liền an tinh xuống dưới. Đại gia tâm tình ta có thể lý giải. Nhưng các ngươi cũng biết, chúng ta vẫn luôn đột phá không được cuối cùng một bước, thậm chí liền nguyên nhân đều tìm không thấy, như vậy đi xuống các ngươi cảm thấy chúng ta nghiên cứu còn có thể lại tiến hành đi xuống, còn có thể đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ sao? hiện tại thủ linh tìm một cái giúp đỡ lại đây, các ngươi có cái gì lý do cự tuyệt đâu? hơn nữa nàng cái gì đều không có làm, các ngươi lại như thế nào biết nàng không được? hoàng giáo thụ chẳng sợ trong lòng cùng đại gia tưởng giống nhau, nhưng nói chuyện thời điểm lại nói thật sự xinh đẹp, nghe đi lên phản phất ở giúp thịnh phong hoa nói chuyện, nhưng thịnh phong hoa lại biết. Hoàng giáo thủ cũng không phải vì nàng nói chuyện, mà là ở nói cho đại gia, nàng là thủ lĩnh tìm tới người, cho nên không thể không tiếp thu. Bất quá, Thịnh phong hoa nhưng thật ra không thèm để ý này đó, nàng nhưng thật ra hy vọng những người đó nhiều nháo một hồi đâu. Phía trước, viện binh đã tới rồi, lúc này, hẳn là đã công vào thôn tử tới. Chẳng qua, muốn tìm được hiện tại cái này địa phương, phòng trừng còn phải tốn một ít thời gian. Cho nên nàng đến đem thời gian kéo một kéo mới được, như vậy nàng liền có thể cùng tư chiến bắc nội ứng ngoại hợp, nhất cử đem những người này, cùng cái này thực nghiệm căn cứ làm hỏng. Nghe xong hoàng giáo thụ lời này, đại gia nhưng thật ra không có nói cái gì nữa Thịnh Phong Hoa không tốt lời nói, mà là chờ mặc. Phảng phất đã tiếp nhận rồi nàng, nhưng Thịnh Phong Hoa biết những người này đánh trong lòng bài hủy đi nàng. Bất quá, nàng cũng không để ý. Hoàng giáo thụ nhìn mọi người đều không nói lời nào, lúc này mới đối Thịnh Phong Hoa nói, "Cô nương, ngươi có thể bắt đầu rồi, bọn họ sẽ phối hợp ngươi." Thịnh Phong Hoa nhìn hoàng giáo thụ liếc mắt một cái, không có nói xong, mà là trực tiếp đi hướng thực nghiệm đài. Nàng vừa mới nhìn một vòng, đã phát hiện vấn đề nơi, là trong đó một cái bước đi chỉnh tự lầm. Đương nhiên, nàng cũng sẽ không dễ dàng đem chính mình phát hiện nói ra, nàng sẽ một lần nữa bắt đầu phối phương thực nghiệm. Một là Nàng không tin những cái đó cái gọi là giáo thụ, nhị là vì kéo dài thời gian. Nếu trực tiếp điểm ra tới, không cần 10 phút cái này nghiên cứu liền sẽ có thể thành công. Đến lúc đó, bọn họ liền còn có thời gian lui lại. Nhưng nếu là nàng chính mình một lần nữa bắt đầu phối phương, kia ít nhất muốn 30 phút. Thịnh Phong Hoa đi tới thực nghiệm đài, lấy ra tân sạch sẽ vật chứa, bắt đầu ở bên trong thêm đồ vật. Hoàng giáo thụ căn cứ tò mò cùng chế rêu tâm tình. Đi tới Thịnh Phong Hoa bên cạnh, nhìn nàng làm thực nghiệm. Bắt đầu, hắn còn có chút khinh thường cùng khinh miệt. Mà khi hắn nhìn đến Thịnh Phong Hoa bỏ vào vật chứa đồ và khi sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Hắn là người tổng phụ trách, đối với cái này phối phương là lại quen thuộc bất quá. Thứ gì nên phóng nhiều ít, nên như thế nào phóng, hắn nhất rõ ràng. Theo lý thuyết, Thịnh Phong Hoa một cái vừa tới, hẳn là không hiểu mới đúng. Nhưng lúc này, mặc kệ là nàng lấy đồ vật đó là kia đổ vật số lượng cùng phối phương không sai chút nào giờ khắc này hắn không thể không coi trọng lên trên mặt thần sắc trừ bỏ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ kia nhìn thịnh phong hoa ánh mắt tràn ngập hoài nghi cùng kiên kỵ hoàng giáo thụ làm sao vậy nhìn ra hoàng giáo thụ khác thường thủ lĩnh nhịn không được hỏi một tiếng thủ lĩnh chúng ta cái này phối phương chưa từng có tiết lộ đi ra ngoài quá sao hoàng giáo thụ do dự một chút hỏi Hán tại hoài nghi, hoài nghi thỉnh phong hoa đã sớm biết bọn họ phối phương. Bằng không, nàng lại như thế nào sẽ như vậy thuần thục đâu. Phản phất tiến hành quá rất nhiều lần giống nhau, hơn nữa lấy đổ vật không sai chút nào. Tuy nói, vừa mới thỉnh phong hoa cũng xem qua hắn máy tính, nhưng kia mới bao lâu thời gian, liền tính là thiên tải cũng chưa chắc nhớ rõ trụ như vậy nhiều số liệu đi. chương 1263 nhất cử tiêu diệt, 1. Nghe xong hoàng giáo thụ nói, Thủ lĩnh sắc mặt biến đổi, nhìn hắn vẻ mặt nghiêm túc hỏi, có ý tứ gì? Bọn họ phối phương chính là nghiêm khắc bảo mật, trừ bỏ hoàng giáo thủ cùng hắn, không có người thứ ba biết toàn bộ phối phương. Mà hắn cũng chưa từng có đem phối phương mang đi ra ngoài, lại như thế nào sẽ tiết lộ đi ra ngoài đâu? Người xem nàng, mặc kệ là thủ pháp, vẫn là đối các loại dược vật dùng lượng, đều rõ ràng. Hoàng giáo thụ chỉ chỉ thỉnh phong hoa, nhỏ giọng cùng thủ lĩnh cắn lô thai. Thủ Linh đối với này đó cũng không phải quá hiểu, cho nên muốn pháp nhưng thật ra không có Hoàng Giáo Thụ nhiều. Nghe xong hắn nói sau, nhịn không được liền nói, nàng khả năng thật là Quỷ Y đi hề cũng không nhất định a, không có khả năng. Hoàng Giáo Thụ đánh chết đều không tin Thịnh Phong Hoa sẽ là Quỷ Y đi hề. hắn chính là gặp qua Quỷ Y Y, cùng trước mắt Thịnh Phong Hoa căn bản chính là hai người, được không? Trừ phi hắn trước kia thấy Quỷ Y đi hề là giả, nhưng đó là tuyệt đối không có khả năng. Ngươi như vậy khẳng định, thủ linh những mày, nếu Thịnh Phong Hoa không phải Quỷ Y kia lại là ai đâu? Chẳng lẽ là Quỷ Y Nhi đồ đệ? Như thế nghĩ, thủ linh trực tiếp liền nói, Hoàng giáo thụ, vậy ngươi cảm thấy nàng có thể hay không là Quỷ Y đi hề đệ tử? Cái này, Hoàng giáo thụ sửng sốt, nhìn thủ linh hơn nửa ngày nói không ra lời. Hắn chính là chưa từng có nghĩ tới vấn đề này, bởi vì hắn đã từng nhìn thấy Quỷ Y đi hề cũng là một vị cô nương. Hơn nữa vẫn là một vị tuổi trẻ cô nương. Bởi vì quỷ y quá tuổi trẻ, cho nên hắn trước nay không nghĩ tới nàng sẽ có đệ tử. Nhưng hiện tại thủ lĩnh vừa nhắc nhở, hắn nhìn thịnh phong hoa ánh mắt lại lần nữa thay đổi. Hắn cảm thấy thịnh phong hoa có lẽ thật sự có thể là quỷ y đệ tử. Có loại này khả năng sao? Thủ lĩnh nhìn hoàng giáo thụ nửa ngày không nói lời nào, truy vấn lên. Có. Hoàng giáo thụ gật gật đầu, nếu là quỷ y đệ tử nói. Hắn ngược lại càng tin tưởng. Cho nên, đối với thủ lính suy đoán, hắn cũng có nhận đồng cảm. Kia không phải được, nàng rất có thể là quỷ y đi đệ tử, lại nhân thanh danh không hiện, cho nên giả mạo quỷ y đi hề. Có đạo lý. Hoàng giáo thủ gật gật đầu, sau đó không nói chuyện nữa, tiếp tục nghiêm túc xem thịnh phong hoa làm thực nghiệm. Chỉ trước mắt công phu, thịnh phong hoa thực nghiệm đã tiến hành tới rồi một nửa, phối ra tới đồ vật cùng bọn họ đồng dạng bước đi phối ra tới giống nhau như lúc. Thịnh phong hoa một lòng kéo dài thời gian, cho nên cố ý đem tốc độ thả chậm rất nhiều. Chỉ là nàng không biết chính là, liền tính nàng thả chậm nhất tốc độ, ở hoàng giáo thụ bọn họ xem ra, cũng là thực mau Ít nhất, so với bọn hắn mau nhiều. Cũng bởi vậy, những cái đó ngay từ đầu khinh thường thịnh phong hoa các giáo sư, trên mặt thần sắc không còn có một kia khinh thường cùng kinh miệt. Lúc này bọn họ, Hoàn toàn tin Thịnh Phong Hoa thật là thủ lĩnh tìm tới giúp bọn hắn người. Người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Bọn họ đều là trong nghề, có hay không thật bản lĩnh, chính là lập tức là có thể nhìn ra tới. Ở Thịnh Phong Hoa giúp đỡ làm thực nghiệm thời điểm, Tư Chiến Bắc cùng Tần Phong nhìn thủ hạ các huynh đệ đã công vào thôn, chính một chút một chút hướng tới hủy diệt tổ chức đại bản doanh tới gần. Bên ngoài những cái đó địch nhân, mặc kệ là ủng hộ hủy diệt tổ chức thôn dân, Vẫn là tổ chức bên trong thành viên, bọn họ là một cái đều không có bùng tha. Trừ phi chủ động đầu hàng, cung tước vũ khí, người khác, đều bị bắn chết. Tiến triển còn tính thuận lợi, nhưng tư chiến bắc vẫn là có chút sốt ruột. Chỉ cần tưởng tượng đến thịnh phong hoa còn ở địch nhân trong tay, sinh tử không biết, hắn tâm liền nắm lên. hắn hận không thể lập tức giết đến khủng bố tổ chức bên trong đi, hắn không thể lập tức nhìn thấy thịnh phong hoa, lấy xác nhận nàng hay không mạnh khỏe. Trước 1260 từ nhất cử tiêu diệt nhị, còn có bao nhiêu lâu mới có thể đến bọn họ tổng bộ? Tư chiến bắc cùng tần phong trò chuyện hỏi, hắn cùng tần phong binh chia làm hai đường, một cái từ phía nam tiến công, một cái từ phía bắc tiến công. Hắn bên này lực cản khá lớn, cho nên muốn hỏi một chút tần phong bên kia tình huống. Thiên đã bắt đầu sáng, bọn họ đến mau trong công tiến địch nhân hang ổ, sau đó tiêu diệt địch nhân. Ước chừng còn cần 10 phút. Địch nhân chống cự rất cường liệt. Thần phong một bên trở lại, một bên chỉ huy chiến đấu. Bọn họ cũng là một đường giết qua tới, nhưng lại không phải quá thuận lợi. Hảo, ta cũng bên này cũng không sai biệt lắm, một hồi mặc kệ ai công đi vào, đều phải đi trước tìm phong hoa. Minh Bạch Treo thư tử qua lại khí, tư chiến bắt nhanh hơn công kích lực độ. Hắn đã chờ không nổi nữa, Bách không kịp chờ muốn mau chóng nhìn thấy chính mình tiểu thê tử. Nguyên bản Địch nhân đã bị bọn họ tiêu hao đến không sai biệt lắm, tuy nói càng tiếp cận tổng bộ chống cử càng mánh liệt, nhân số cũng nhiều, nhưng so sánh với tới, giải phóng quân nhân số nhìn qua so với bọn hắn nhiều hơn. Kể từ đó, rất nhiều địch nhân liền có chút tâm khiếp. Nói thật, chẳng sợ bọn họ là khủng bố tổ chức thành viên, nhưng không sợ chết cũng không có mấy cái. Bọn họ cũng không nghĩ dễ dàng như vậy liền chết đi, bọn họ cũng tưởng sống lâu mấy năm. Cho nên. Đương nhìn đến giải quyết quân nhân số đông đảo thời điểm, bọn họ khiếp đảm, không hề liều mạ, bọn họ một chút một chút sau này lui, lui về tổng bộ. Có mấy tên thủ hạ, lúc này chính khắp nơi tìm kiếm thủ lĩnh, muốn hỏi một chút hắn hay không hiện tại rút lui. Chỉ là, đối phương tìm một vòng lớn cũng không có tìm được thủ lĩnh ở nơi nào, đành phải thôi. Bọn họ lại kiên trì một hồi, thủ lĩnh vẫn là không có xuất hiện, nhân tâm bắt đầu có chút dao động. Có người thậm chí hoài nghi thủ lĩnh có phải hay không đã đào tẩu. Cái này ý tưởng một sinh ra, bọn họ càng vô tâm ham chiến, có thậm chí liền thường đều không khai, xoay người liền chuẩn bị đào tẩu. Nhân tâm vừa động diêu kia sức chiến đấu quả thực chính là cái cản bã. Tư chiến bắc mang theo người rất dễ dàng liền công vào địch nhân tổng bộ, chỉ là tới rồi tổng bộ lại không có phát hiện bao nhiêu người. Tư chiến bắc thật vất vả bắt một người, sau đó ép hỏi đối phương thịnh phong hoa rơi xuống. Đáng tiếc chính là, đối phương căn bản không biết thỉnh phong hoa ở nơi nào. Chẳng sợ hắn phía trước xác thật gặp qua Thịnh phong hoa, nhưng từ nàng cùng thủ lĩnh đi uống trà lúc sau, liền không còn có gặp qua. Hơn nữa, hắn cũng không phải thủ lĩnh tâm phúc, cũng không biết thủ lĩnh ở địa phương nào. Vì thế, mặc kệ tư chiến bắc hỏi cái gì, hắn đều là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Cái gì cũng hỏi không ra tới, cái này làm cho tư chiến bắc rất là bực bội trực tiếp một thương giải quyết đối phương. Tìm không thấy thịnh phong hoa, tư chiến bắc có chút phát điên, đang chuẩn bị lại tìm vài người tới hỏi một chút khi, hắn di động vang lên, một cái tin tức nhảy ra tới. Hắn lấy ra di động vừa thấy, đúng là thịnh phong hoa phát lại đây, trong lòng không khỏi vui vẻ, sau đó để lại một bộ phận người ở bên ngoài thủ, chính mình mang theo một bộ phận người hướng thủ lĩnh thư phòng mà đi. Tới rồi thư phòng, quả nhiên thấy được thịnh phong hoa tin tức nâng lên đến chút mở, Vì thế tiến lên mở ra, lộ ra ngầm thông đạo. tư chiến bắt mang theo người vào ngầm thông đạo, thẳng đến phòng thí nghiệm mà đi. Tới rồi địa phương, lại bị chắn phòng thí nghiệm ở ngoài, đang nghĩ ngợi tới nên như thế nào đi vào khi. Phòng thí nghiệm môn mở ra, thịnh phong hoa đi ra, trong tay bắt một cái trung niên nam nhân, đúng là hủy diệt thủ lĩnh. Thủ lĩnh sắc mặt rất khó xem, trong lòng càng là hối hận không thôi. Hắn không nên đem thỉnh phong hoa đưa tới cái này mà tới. Hiện tại hảo, nghiên cứu không hoàn thành không nói, hắn còn trở thành Thịnh Phong Hoa trong tay Con Tin. Quả nhiên là 30 năm Hà Đồng, 30 năm Hà Tây. Trước đó không lâu, Thịnh Phong Hoa vẫn là hắn tù nhân, đảo mắt công phu, hắn lại trở thành nàng Con Tin. Chương 1265 nhất cử tiêu diệt, Tam. Tức phụ, ngươi không sao chứ? Tư Chiến bắt vẻ mặt khẩn trương nhìn Thịnh Phong Hoa, nhìn đến nàng mạnh khỏe, tâm trầm dãi rơi xuống. Không có việc gì Thịnh Phong Hoa cười cười. Nàng tự nhiên là không có việc gì, có việc chính là bọn họ. Tỷ như nói trên tay bắt lấy thủ lĩnh, cùng với kêu bị nàng hạ độc được chư vị các giáo sư. Phía trước, nàng cho bọn hắn làm thử nghiệm, lặng lẽ làm một ít tay chân, trực tiếp đem những cái đó các giáo sư đều hạ độc được. Đến nỗi thủ lĩnh, nhưng thật ra phi nàng một chút việc. Cũng may, trên người nàng còn có một ít độc dược, phía trước cũng không có bị thủ lĩnh người lục xoát đi. Hơn nữa thủ lĩnh không có mang thủ hạ tiến căn cứ, đảo cung phương tiện nàng hành sự. Bằng không này sẽ, nàng phòng trừng còn ở cùng thủ lĩnh thủ hạ giao thủ đâu. Tư chiến bắc hướng tới thủ hạ huynh đệ đánh một cái thủ thế, lập tức liền có hai người tiến lên, đem thịnh phong hoa trong tay thủ lĩnh nhận lấy. Đem hắn mang lên đi. Tư chiến bắc phân phó một tiếng, hai cái huynh đệ mang theo thủ lĩnh đi trước. Đợi cho hai người mang theo thủ lĩnh rời đi, tư chiến bắc lại phân phó những người khác. Nói, các người đi các nơi kiểm tra một chút. Là, các huynh đệ lên tiếng, sau đó vào phòng thí nghiệm. Thức mau, cửa cũng chỉ dư lại tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa hai người, tư chiến bắc trực tiếp đem chính mình trên người vũ khí một gì, chuyển qua phía sau lưng, sau đó tiến lên ôm chặt lấy thịnh phong hoa. Ôm một hồi lâu, tư chiến bắc tâm mới hoàn toàn thả xuống dưới, sau đó hơi hơi buông lỏng ra nàng, nói, tức phụ. Ngươi về sau cũng không thể như vậy mạo hiểm, ngươi sẽ đem ta hủ chết. Thịnh phong hoa nghe ngôn, ngẩn đầu nhìn tư chiến Bắc, nói, chiến bác, ta là một cái quân nhân, ta duy nhất có thể đáp ứng ngươi chính là, tận lực bảo vệ tốt chính mình, không cho ngươi lo lắng. Cùng lý, ngươi cũng giống nhau. Mặc kệ ra cái gì nhiệm vụ, đều phải tận lực bảo vệ tốt chính mình. Hảo, tư chiến Bắc gật gật đầu, xem như đáp ứng rồi thịnh phong hoa. Hai người ở bên ngoài, cũng không có dừng lại quá dài thời gian, theo sau vào phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm, những cái đó các giáo sư đều nằm trên mặt đất. Bọn họ cũng không có ngất xỉu đi, chỉ là cả người nhung ra, không thể động mà thôi. Lúc này, bọn họ nhìn đến giải phóng quân tiến vào, trong mắt che kín khủng hoảng chi sắc. Bọn họ tuy rằng không biết chính mình phục vụ chính là một cái cái gì tổ chức, nhưng thân là nghiên cứu nhân viên. Bọn họ biết chính mình nghiên cứu đồ vật có tác dụng gì. Cho nên, bọn họ khủng hoảng là bởi vì bọn họ chỗ dạng, cùng sợ hãi. Bọn họ sợ ngồi tù, sợ bắn chết. Mà khi bọn họ nhìn đến cùng tư chiến Bắc cùng nhau tiến vào thịnh phong hoa khi, trong mắt khủng hoảng, nháy mắt hóa thành hận ý bọn họ hận thịnh phong hoa, hận nàng cho bọn hắn hạ đầu, làm cho bọn họ không động đậy. Lại nói tiếp, cũng trách bọn họ đại ý, nhìn đến thịnh phong hoa làm thử nghiệm, nhìn đến nàng thủ pháp thuần thủ. Đảo cũng không có nghĩ nhiều. Ai biết, nàng sẽ ở thực nghiệm trên đường cho bọn hắn hạ độc, hơn nữa vẫn là trực tiếp đem độc hạ tới rồi nàng phối trí dược vật giữa. Bọn họ nhất thời không tra, toàn thể chúng chiêu. Lúc này, hoàng giáo thụ nhưng thật ra càng thêm muốn biết thịnh phong hoa, đến tuột cùng là ai. Phía trước, bọn họ hoài nghi thịnh phong hoa là quỷ y đồ đệ, nhưng hiện tại xem ra, nàng càng như là quỷ y đồ giết người với vô hình đây là quỷ y lỵ mới có bản lĩnh, hoàng giáo thụ cũng không cảm thấy, quỷ y lỵ sẽ đem này giữ nhà bản lĩnh, dạy cho nàng đệ tử. đương thịnh phong hoa đi đến hắn trước mặt thời điểm, hắn nhịn không được lại hỏi, người rốt cuộc là ai? hoàng giáo thụ, ta là ai ngươi không phải đã sớm biết? như thế nào, tới rồi hiện tại, ngươi vẫn là không tin, phải không? không, không có khả năng. hoàng giáo thụ vẻ mặt giật mình nhìn thịnh phong hoa, hắn minh bạch nàng ý tứ. Nhưng hắn căn bản là không tin nàng chính là quỷ y chương 1266 nhất cử tiêu diệt, 4. Ngươi không tin, ta cũng không có biện pháp. Thịnh phong hoa buông tay, một bộ bất lực bộ dáng. Nàng thật là quỷ y Điệ a, nhưng đối phương không tin, nàng cũng thật là không có biện pháp a. Ta đã thấy quỷ yể, căn bản là không phải ngươi. Hoàng giáo thủ cãi cọ lên, hắn xác thật gặp qua quỷ y Điệ a mặc kệ nói như thế nào. Hắn đều tin tưởng chính mình nhìn đến, cho nên hắn nhận định Thịnh Phong Hoa chính là một cái kẻ lừa đảo, không phải quỷ y Ai, không có biện pháp. Thịnh Phong Hoa lắc lắc đầu, sau đó đối tư chiến Bắc nói, là ngươi người đem bọn họ đều mang đi ra ngoài đi, liền tính muốn thẩm phán cũng nên từ pháp luật tới thẩm phán. Hảo. Tư chiến Bắc gật gật đầu, sau đó đối thủ hạ phân phó nói, các ngươi đem bọn họ mang về. Đại gia cẩn thận một chút. Này trong căn cứ thực nghiệm đồ vật không phải thứ tốt, đường dính thượng. Thịnh Phong Hoa nhắc nhở một câu, cũng không có nói cho đại gia, này trong căn cứ đồ vật là virus. Nếu đại gia đã biết, khẳng định sẽ cách khá xa xa. đầu tử, chúng ta đã biết. Đại gia cười lên tiếng, cẩn thận tránh đi đại thượng đồ vật, sau đó mang theo các giáo sư rời đi. Nơi này phải làm sao bây giờ? Đợi cho đại gia rời đi, Thịnh Phong Hoa nhìn nhìn này ngầm phòng thí nghiệm. Nói thật, nơi này có chút đồ vật vẫn là rất tiên tiến, hủy hoại có chút đáng tiếc. Hủy hoại đi. Tư Chiến Bắc nhưng thật ra không có tưởng nhiều như vậy, nếu mấy thứ này không phải thứ tốt, còn còn không bằng hủy hoại hảo. Mang không đi, cũng chỉ có thể hủy hoại. Thịnh Phong Hoa nghĩ nghĩ sau, gật đầu đồng ý nàng nguyên bản là tưởng đem mấy thứ này lộng tới trong không gian mà đi, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, vẫn là từ bỏ. Phong thí nghiệm nàng đã có một cái. Cái này nói vẫn là không lòng tham. Vì thế, tư chiến bắc từ trên người lấy ra loại nhỏ thuốc nổ, chuẩn bị đem phòng thí nghiệm cấp tạc. Đã có thể vào lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân, ngay sau đó tần phong thanh âm truyền tới. Chiến bắc, phong hoa, các ngươi ở nơi nào? Nghe được tần phong tiếng la, tư chiến bắc đành phải đi ra ngoài. Mà thịnh phong hoa còn lại là chậm một bước, nhìn thoáng qua kia thực nghiệm trên đài đã sắp thành vi rút, bỏ vào trong không gian đi. Đem đồ vật phóng hào sau, nàng theo sau đi rồi ra tiến vào, nhìn đến Tần Phong cười cười, nói, Tần Phong, ngươi đã đến đến rồi. Phong Hoa, ngươi thế nào, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Thịnh Phong Hoa lắc lắc đầu, sau đó hỏi, bên ngoài chiến đấu kết thúc. Sớm kết thúc. Lần này trừ bỏ kia thủ lĩnh chúng ta còn giữ bên ngoài, chúng ta đem bọn họ toàn bộ tổ chức người toàn tiêm. Toàn tiêm. Thật tốt quá. Thịnh phong hoa cao hứng lên, hủy diệt tổ chức rốt cuộc vẫn là bị bọn họ tiêu diệt. Đến nơi cái kia thủ lĩnh, thực mau cũng sẽ đã chịu pháp luật chế tải. Nơi này không có việc gì đi, chúng ta đi ra ngoài. Thần phong hướng tới hai người phía sau phòng thí nghiệm nhìn nhìn, cười nói. Những cái đó giáo thụ bị mang đi ra ngoài, hắn đã thấy được. Đi thôi. Ngầm căn cứ tạm thời là tạc không được, trước đi ra ngoài lại nói. Hơn nữa. Bọn họ trên người mang thuốc nổ cũng không nhiều lắm, chưa chắc có thể tạc đến rất như vậy một cái đại hình phòng thí nghiệm, vẫn là trước đi ra ngoài hỏi qua thượng cấp lại nói. Ra ngầm căn cứ, bên ngoài sắc trời đã sáng rồi. Chính trị viên đang ở chỉ huy các chiến sĩ quét tước chiến trường, cùng trấn an ba cánh. Tuy nói thôn này, khủng bố tổ chức người chiếm đa số, nhưng là bình thường ba cánh vẫn phải có. Đêm qua nơi này tiến hành chiến đấu kịch liệt thời điểm. Bình thường ba tánh tránh ở trong nhà không có ra tới. Nay sẽ, trời đã sáng, bọn họ cũng không quá dám ra đây. Ngẫu nhiên một hai cái lá gan đại, nhìn đến giải phóng quân cũng là sợ hãi. Một bộ sợ hai bộ dáng, xuất sắc. chương 1267 nhất cử tiêu diệt, Nam. Chính trị viên nhìn đại gia bộ dáng này, lập tức tiến hành trấn an. Thân là quân nhân, đối với tay không tất sắt ba tánh. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ không giống đối đãi khủng bố tổ chức thành viên như vậy đối đãi bọn họ. Không biết có phải hay không bọn họ chấn an nổi lên tác dụng, ra tới thôn dân càng ngày càng nhiều. Chỉ là, thôn nguyên bản liên tiểu, hơn nữa trụ đại bộ phận là phần tử khủng bố, thôn dân không phải quá nhiều. Nam nữ già trẻ thêm lên, còn không đủ 30 người. Nhìn này đó thôn dân, chính trị viên mở miệng nói chuyện, nói, đại gia không cần lo lắng, chúng ta là giải phóng quân đối đại gia không có ác ý, cũng sẽ không thương tổn đại gia. Các thôn dân nghe xong chính trị viên nói, lại không có yên lòng. Bọn họ thôn này, trước kia cũng đã tới một ít người, nói qua rất nhiều lời hay, thậm chí nói muốn giúp bọn hắn chuyển nhà, làm cho bọn họ dọn đến bên ngoài trấn trên đi trụ, nhưng cuối cùng đều không giải quyết được gì. Cho nên, nghe xong chính trị viên nói sau, một người trong thôn lão giả đứng lên, nói, vị này đồng chí, các ngươi gần nhất chúng ta thôn. Liền giết nhiều người như vậy, làm chúng ta như thế nào tin tưởng các ngươi? Chính trị viên sắc mặt khó coi lên, nói, chúng ta giết đều là người xấu. Ta mặc kệ ngươi giết là người tốt, hay là người xấu. Thống lại, ngươi như vậy một sát, chúng ta trong thôn người về sau rửa cái gì sinh hoạt. Lúc này, thịnh phong hoa bọn họ vừa vặn đi ra, vừa lúc nghe được kêu láo nhân ra nói. Vì thế, mở miệng nói, vị này đại gia, mặc kệ là trong huyện lãnh đạo. Vẫn là chấn trên lãnh đạo đều từng nhiều lần cho các ngươi rời đi nơi này, dọn đi ra bên ngoài trụ, các ngươi vì cái gì không muốn đi. Chính phủ muốn giúp các ngươi thời điểm, các ngươi không tiếp thu. Hiện tại lại nói, giết này đó người xấu, các ngươi không có biện pháp sinh hoạt. Hóa ra các ngươi chính là người xấu đồng lõa. Nếu như vậy, kia vừa lúc chúng ta đem các ngươi cùng nhau bắt đi, ngồi tù đi. Lời này vừa nói ra, kia lão nhân sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Trứng mắt thịnh phong hoa nói, vị cô nương này, ngươi đây là muốn vu hoan giá họa a chúng ta lại không phải người xấu, ngươi rửa vào cái gì bắt chúng ta. Chỉ bằng ngươi vừa mới nói những lời này đó a Ngươi, như thế nào, vừa mới không phải ngươi nói, chúng ta giết người xấu, các ngươi không có biện pháp sinh sống sao. Nếu như vậy, vậy các ngươi không phải người xấu đồng loa vẫn là cái gì. Lao nhân ra nói không ra lời, trầm mặc trong chốc lát. Đột nhiên liền hướng trên mặt đất ngồi xuống, khóc giống lên, nói, giải phóng quân đồng chí khi dễ người, giải phóng quân đồng chí khi dễ lao nhân ra. Hắn đột nhiên mà tới động tác, đem đại gia cấp lộng lốc, ngốc, ngốc ngốc nhìn hắn. Bọn họ không phải không có nghe nói qua anh bạn, dễ thân mắt thấy đến vẫn là lần đầu tiên. Bọn họ tự nhận là cái gì cũng không có làm tốt đi, đối phương liền đem như vậy đỉnh đầu chụp mũ khấu ở bọn họ trên đầu, này thượng muốn làm cái gì? Nếu nói các chiến sĩ chỉ là cảm khái, như vậy Thịnh Phong Hoa bọn họ mấy cái người phụ trách lại có ý tưởng khác. Bọn họ ánh mắt cùng nhau dừng ở lão nhân trên người, suy đoán hắn cái này hành vi sau lưng có dụng ý gì. Trong thôn người nhìn đến lão nhân ra ngồi ở trên mặt đất, cũng khóc lên, cũng học theo, cùng nhau ngồi ở trên mặt đất, khóc lớn. Hơn 30 cái thôn dân, ngồi dưới đất cùng nhau khóc, tình cảnh này vẫn là có chút đồ sộ. Nhìn một màn này, Chính trị viên nói thẳng không ra lời nói tới. Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc cũng là hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ chẳng lẽ vị này lão nhân gia dụng ý chính là làm đại gia đi theo bọn họ cùng nhau khóc. Thịnh Phong Hoa cảm thấy, sự tình khả năng sẽ không đơn giản như vậy. Rốt cuộc, chỉ cần bọn họ không để ý tới đối phương, khóc là giải quyết không được vấn đề, xuất sắc. chương. 1268 nhất cử tiêu diệt, 6. Đến tuột cùng là vì cái gì đâu. Thịnh Phong Hoa nghĩ không ra cái nguyên cớ tới, chỉ là cảm thấy lão nhân ra động tác thực đột ngột, rất kỳ quái. Chiến Bắc, Phong Hoa, các ngươi có cái gì tốt ý tưởng? Chính trị viên nhìn Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái, hỏi, bọn họ đêm qua vừa mới tới, đối với thôn này tình huống cũng không hiểu biết. Vừa mới nếu không phải Thịnh Phong Hoa bọn họ ra tới, trực tiếp đem lão nhân ra một quân, hắn thật đúng là không biết muốn như thế nào hồi hắn. Đừng để ý đến bọn họ liền hảo, một hồi mất mặt, bọn họ tự nhiên liền không khóc. Thịnh phong hoa nghĩ nghĩ, cũng chỉ có dùng phương pháp này ứng đối. Chính trị viên cũng không có hảo biện pháp, cho nên trực tiếp liền ấn thịnh phong hoa theo như lời, không hề để ý tới trong thôn người, mà là làm đại gia nhanh hơn tốc độ, đem những cái đó chết khủng bố phần tử xử lý. Bắt đầu, lão nhân ra mang theo trong thôn người còn khóc đến rất lớn tiếng, nhìn giải phóng quân không để ý tới bọn họ. Tiếng khóc dần dần liền nhỏ. Cuối cùng toàn bộ ngừng lại, sau đó nhìn thịnh phong hoa bọn họ chính bận rộn, trong lòng có chút oán hận. Trước kia, bọn họ như vậy vừa khóc, mặc kệ là trong huyện lãnh đạo, vẫn là trấn trên lãnh đạo, lập tức liền hoảng sợ. Nhưng này đó giải phóng quân khen ngược, căn bản không phải phản ứng bọn họ, thật là quá mức. Tốt xấu bọn họ cũng khóc lâu như vậy, hơn nữa bên trong còn có lao nhân cùng tiểu hải tử, bọn họ thế nhưng thờ ơ, máu lạnh, quá máu lạnh. Thịnh Phong Hoa tuy rằng đối chính trị viên nói không cần lý những cái đó thôn dân, nhưng lại như cũ đang âm thầm xem chú bọn họ. Nhìn đến bọn họ không khóc, hơi hơi con con ngồi. Lại nhìn đến bọn họ trong mắt hận ý khi, ánh mắt hơi lóe. Bọn họ thế nhưng hận bọn hắn. Vì cái gì? Chẳng lẽ chính là bởi vì bọn họ không để ý đến bọn họ, cho nên mới quái. Lại hoặc là thật sự như bọn họ theo như lời, khủng bố phần tử đã chết bọn họ liền không có biện pháp sinh hoạt. nàng nhớ rõ, võ trang bộ người chính là nói qua, thôn này luôn luôn đều là tự cấp tự túc. nếu thật là như vậy, bọn họ lại có cái gì hào hận? nhưng hiện tại, đối với những cái đó khủng bố phần tử chết, bọn họ phản ứng lại là như thế to lớn. xem ra, bọn họ tự cấp tự túc, thủy phân rất lớn a. nếu nàng không coi đoán sai nói, bọn họ thức ăn, hẳn là khủng bố phần tử cung cấp. đến nỗi nguyên nhân hẳn là chính là vì làm cho bọn họ cầm miệng đi. Như thế nghĩ, lại liên tưởng khởi này thôn bên ngoài, cũng không có ruộng lúa gì đó, thịnh phong hoa cảm thấy chính mình suy đoán đã tiếp cận chân tướng. Không nhiều lắm một lát sau, ở lao nhân dẫn dắt hạ, trong thôn người đều từ trên mặt đất đứng lên, sau đó vẻ mặt cửu thị nhìn thịnh phong hoa bọn họ. Bọn họ đây là cảm giác được đối phương cửu hận, chính trị viên cả kinh. Bọn họ chẳng qua là giết người xấu mà thôi. Những người này như thế nào như vậy hận bọn hắn? Chẳng lẽ, này đó thôn dân thật là người xấu đồng lõa, lại hoặc là nói, bọn họ kỳ thật chính là người xấu người nhà. Nghĩ đến này, chính trị viên sắc mặt có chút ngưng trọng, cảm giác được sự tình khó giải quyết. Chính trị viên, bọn họ những người này có rất lớn vấn đề. Thịnh Phong Hoa đột nhiên mở miệng nói, trước mắt thôn dân rất có khả năng bị khủng bố phần tử cấp đồng hóa. Bằng không, bọn họ hận ý sẽ không như vậy mãnh liệt. Chúng ta đây phải cẩn thận một ít. Chính trị viên vẻ mặt nghiêm túc nói. Thật vất vả giải quyết khủng bố phân tử, các chiến sĩ cơ hồ không có thương vong, hắn nhưng không nghĩ bởi vì cùng thôn dân nổi lên xung đột do đó tạo thành không tốt hậu quả, thậm chí làm chiến sĩ xảy ra chuyện. Không sai, ta sẽ nhìn chầm chầm những người này. Làm các chiến sĩ nhanh hơn tốc độ, mau chóng rời đi cái này địa phương. Còn có, chúng ta đến thông chi chấn trên lãnh đạo. Đem tình huống nơi này cùng bọn họ nói một câu, miễn cho chúng ta một hồi rời đi, bọn họ thành thay thế ta nhóm hết giận nơi chút giận, xuất sắc. chương 1269 có người chạy trốn, một hảo. Chính trị viên gật gật đầu, xoay người đi thông tri chi các chiến sĩ đi. Thịnh phong hoa nhưng thật ra không có rời đi, nhìn kia phía trước đi đầu lao nhân như mày. Nàng như thế nào cảm giác lao nhân này ở này đó thôn dân giữa có chút không hợp nhau đâu. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Thịnh Phong Hoa tưởng không rõ, đảo cũng không có nghĩ nhiều, xoay người tìm Tần Phong đi. Nàng đến đi cùng Tần Phong câu thông một chút, nhìn xem như thế nào hướng thượng cấp hội báo bên này tình huống. Nhưng mà, Thịnh Phong Hoa không biết chính là, ở nàng rời đi sau, vị kia lão nhân lại lặng lẽ rời đi thôn dân trung gian, hướng một chỗ sân mà đi. Đó là một cái phi thường không chấp mắt tiểu viện tử. Kia sân không chỉ có tiểu. Hơn nữa so với mặt khác thôn dân sơn tới, còn rách nát không ít. Nhưng chính là như vậy một chỗ tiểu viện tử, bên trong lại là có trời đất khác. Vị kia lão nhân tiến sân, bên trong liền đi ra một vị trung niên nam tử. Nam tử tiến lên, cung kính hướng lão nhân hành lễ, hô một tiếng, "Chủ nhân, ngài đã trở lại." Tìm được A Tinh sao? Lão nhân một bên hướng trong đi, một bên hỏi, "Hắn trong miệng A Tinh?" Đúng là phía trước bị thịnh phong hoa bắt lấy hủy diệt tổ chức thủ lĩnh, cũng là lao nhân nhi tử. Thuộc hạ vô năng, không có tìm được thiếu gia. Nam tử vẻ mặt tự trách, vừa mới hắn không có cùng mặt khác thôn dân cùng nhau đi ra ngoài, là ở tìm người. Chỉ là, hắn tìm khắp toàn bộ thôn, đều không có tìm được. Cái này làm cho hắn thực tự trách, thực ấy nãy cảm thấy thực xin lỗi chính mình chủ tử. Trong căn cứ mặt đâu, cũng đi đi tìm sao. Lão nhân lại hỏi một câu, trung niên nam tử sắc mặt nháy mắt liền không hảo, nói, hồi chủ nhân nói, thuộc hạ đã đi tìm, không có phát hiện thiếu ra. Không chỉ có như thế, trong căn cứ những người khác cũng không thấy. Người đều không thấy. Lao nhân sắc mặt khó coi lên. Trong căn cứ người đều không thấy, trừ phi rời đi. Nói cách khác, vậy chỉ có thể là bị bắt. Tưởng tượng đến những người đó bị bắt, Lao nhân sắc mặt càng thêm khó coi. Sau đó đối kia nam tử phân phó nói, đi trà, nhìn xem những người đó có phải hay không rơi xuống giải phóng quân trong tay. Nếu đúng vậy lời nói, như vậy một cái đều không cần lưu. Nam tử nghe phương sửng suốt một chút, sau đó hỏi, nếu thiếu ra cũng bị bắt đầu. Người nói đi. Lao nhân vẻ mặt tàn nhẫn. Liên tính đối phương là con hắn thì thế nào, nếu vô năng rơi vào rồi địch nhân trong tay, như vậy cũng chỉ có một cái kết cục, đó chính là chết. Thuộc hạ Minh Bạch, nam tử xoay người rời đi, lão nhân vào phòng, sau đó thẳng đến phòng ngủ mà đi. Hắn đi tới chính mình ngủ giường lớn trước, duỗi tay nhẹ nhàng trên đầu giường cây cột thượng nhấn một cái. Theo hắn động tác, giường lớn đột nhiên từ trung gian rời đi, lộ ra một cái tứ phương bản tử. Lão nhân lại ở bản tử thượng gõ gõ bản tử chậm rãi giảm xuống, sau đó lộ ra một cái tứ phương khẩu tử. Theo sau. Kia khẩu tử lại duỗi thân ra tới một đoạn cây thang. lão nhân bò lên trên giường, bước lên cây thang, theo sau ở bên cạnh nhấn một cái, cả người liền bắt đầu giảm xuống. Không nhiều lắm một lát sau, cây thang ngừng lại, Lao nhân đi ra. Nếu thịnh phong hoa ở chỗ này nói, nhất định sẽ chấn động, bởi vì Lao nhân tới địa phương không phải nơi khác, đúng là phía trước kia phòng thí nghiệm. Nguyên lai, like, phòng thí nghiệm còn có một gian nhà ở, mà kia thang máy vừa lúc liền ở trong phòng. Không nhiều lắm một lát sau, lão nhân từ trong phòng đi ra, ở phòng thí nghiệm đi rồi một vòng. Đường hắn nhìn đến thực nghiệm trên đài trống trơn, cái gì cũng đã không có khi, sắc mặt âm trầm phảng phất muốn tích ra thủy tới. Đồ vật toàn không có. Kia chính là mười mấy năm tâm huyết, thế nhưng một chút đều không dư thừa. Là ai, đến tột cùng là ai, thế nhưng đem đồ vật của hắn toàn bộ cầm đi, xuất sắc. chương 1.270 có người chạy trốn, nhị. Chẳng lẽ là bọn họ? Đối, nhất định là bọn họ. Nhất định là bọn họ đã biết cái này ngầm thực nghiệm căn cứ, cho nên đem đổ vật lấy mất. Đáng chết, hắn sẽ không bỏ qua bọn họ. Lao nhân dùng sức đấm một chút cái bàn, nổi giận đùng đùng rời đi. Không nhiều lắm một lát sau, hắn về tới trụ tiểu viện. Lúc này, kia phái ra đi tra tin tức trung niên nam tử vừa lúc trở về, nhìn đến Lao nhân, nói, chủ nhân, thiếu ra bọn họ đều bị bắt. Này sẽ đang ở bị thẩm vấn. Cái gì, đang ở bị thẩm vấn? Lão nhân sắc mặt biến đổi, sau đó phân phó nói, nhanh lên thu thập đồ vật, chúng ta ly lập tức rời đi. Chủ nhân. Trung niên nam tử nhìn lão nhân, vẻ mặt nghi vấn. Không rõ vì sao lúc này rời đi. Phải biết rằng, những người đó đều không có bị diệt khẩu, vạn nhất bọn họ cung khai làm sao bây giờ. Con thất thần làm cái gì, còn không mau đi. Đã muộn chúng ta ai đều đi không được. Chẳng lẽ, ngươi cũng tưởng bị trào. Trung niên nam tử nghe xong lời này, bay nhanh vào một gian nhà ở, thu thập vài món đồ vật sau, lại lần nữa đi tới lao nhân trước mặt, nói, chủ nhân, thu thập hảo, chúng ta có thể đi rồi. Hảo, chúng ta đi mau. Lao nhân nói xong, mang theo thủ hạ hướng tới phòng mà đi. Ở hắn phòng bên trong, có một cái mật đạo, trực tiếp đi thông bên ngoài. Chỉ đi ra như vậy thông đạo, bọn họ muốn rời đi, liền lấy dễ dàng nhiều. Hai cái vào thông đạo, bên trong có một chiếc cải trang quá loại nhỏ xe, vừa lúc có thể ngồi hai người. Trung niên nam tử ngồi ở điều khiển vị trí, lao nhân ngồi ở mặt sau. Xe khởi động, bay nhanh hướng phía trước chạy đi. Lúc này, đang ở thủ lĩnh trong viện xem xét thịnh phong hoa cảm giác được một kia động tĩnh, dừng trong tay động tác, ngưng thần nghe xong một hồi. Chiến bắc. Ngươi nghe được động tĩnh gì không có? Thịnh Phong Hoa quay đầu hỏi một bên tư chiến bắc, nàng như thế nào giống như nghe được ô tô chạy thanh âm? Theo lý thuyết, không nên A này núi sâu rừng rà, như thế nào sẽ có ô tô đâu? Chẳng lẽ, là nàng nghe lầm? Thịnh Phong Hoa vừa nghĩ, một bên lại lần nữa ngưng thần yên lặng nghe lên. Không sai, xác thật là ô tô thanh âm. Hơn nữa, giống như còn là từ ngầm chuyển đến. Tưởng tượng đến ô tô thanh âm là từ ngầm chuyển đến, thịnh phong hoa sắc mặt tức khắc liền thay đổi, nói, không tốt, trong thôn khẳng định còn có lẩu chi cá. Nói xong, thịnh phong hoa lập tức chạy về phía thẩm hướng thất, nàng muốn đi hỏi một câu kia thủ lĩnh, nhìn xem này trong thôn có phải hay không còn có mật đạo. Thịnh phong hoa chạy tới thẩm hướng thất, tần phong bọn họ đang ở làm ghi chép, trả lời vấn đề đều là những cái đó các giáo sư, kia thủ lĩnh ngồi ở một bên. Trầm mặt không nói lời nào. Ngươi là tính toán chết khiêng rốt cuộc có phải hay không? Thần phong nhìn thủ lĩnh, rất là bực bội. Bọn họ đều thẩm vấn thật dài thời gian, nhưng hắn thế nhưng một câu đều không nói. Nếu không phải thịnh phong hoa đặc biệt giao đái nói người nam nhân này là tổ chức thủ lĩnh, hắn đã sớm đánh. Thủ lĩnh ngẩng đầu nhìn tần phong, vẻ mặt cười lạnh, vẫn là không có mở miệng. Ta cảnh táo ngươi, ngươi lại không mở miệng, chúng ta chính là phải dùng hình. Đối với tần phong cảnh cáo nói, thủ lĩnh căn bản không có đặt ở trong mắt. Hắn như cũ trầm mặc nhìn, nếu nhìn kỹ nói, còn có thể từ vẻ mặt của hắn trông được ra một mặt trào phúng. Tần phong nhìn hắn như vậy, hoàn toàn phát hỏa, hô to một tiếng, người tới, cho hắn dụng hình. Vừa dứt lời, thịnh phong hoa đi đến, hỏi, sao lại thế này? Người này một chút đều không phối hợp, thời gian dài như vậy đi qua, hắn một chữ đều không nói. Thần phong đem tình huống cùng thỉnh phong hoa nói một tiếng. Thịnh phong hoa nghe ngôn nhiều như mày, ngẩng đầu hướng tới thủ lĩnh nhìn lại, xuất sắc. chương 1271 có người chạy trốn, tam. Bốn mắt nhìn nhau, thủ lĩnh trong mắt che kín lửa giận, phản phất muốn đem Thịnh phong hoa cấp đốt thành cho tẫn. Đối với thủ lĩnh trong mắt hận ý, Thịnh phong hoa nhưng thật ra không để bụng, Nàng đi tới thủ lĩnh trước mặt, nhàn nhạt mở miệng nói, ta có lời hỏi ngươi. Thủ lĩnh trừng mắt Thịnh Phong Hoa không nói lời nào, hắn cái gì đều sẽ không nói. Này trong thôn có phải hay không một cái thông đến bên ngoài mật đạo? Thịnh Phong Hoa mở miệng hỏi, nàng muốn biết cái kia mật đạo ở địa phương nào? Chỉ có tìm được rồi mật đạo nhập khẩu, bọn họ mới có thể đem kia đảo tẩu người trào trở về. Thủ lĩnh nhìn nàng, như cũng không nói lời nào. Trên mặt biểu tình trừ bỏ hận, còn có không cam lòng. Hắn thật là đại ý. Lúc này mới rơi xuống thỉnh phong hoa trong tay. Nói cách khác, lúc này hắn đã mượn dùng mật đạo đào tẩu. Lại như thế nào sẽ trở thành tù nhân, còn không dừng bị hỏi chuyện. Tuy rằng, hắn một chữ đều không có nói. Nhưng hỏi chuyện người không thiền, hắn cũng thiền. Hắn đường đường hủy diệt tổ chức thủ lĩnh, khi nào chịu quá loại này đã ngộ. Không nói đúng không? Thịnh phong hoa vội vã muốn biết mật đạo ở địa phương nào, nhìn đến thủ lĩnh bộ dáng này, bực bội đến không được. Nàng trực tiếp tử trên người lấy ra ngân trâm, sau đó đối thủ lĩnh nói, nếu ngươi rượu mời không uống, uống rượu phạt, ta đây liền thành toàn ngươi. Ngươi muốn làm gì? Nhìn đến thịnh phong hoa trên tay ngân trâm, thủ lĩnh rốt cuộc thay đổi sắc mặt, ra tiếng. Hắn suy nghĩ, thịnh phong hoa trên tay ngân trâm như vậy trường, không phải là muốn hướng hắn trong thân thể chắc đi. Tưởng tượng đã có cái này khả năng, thủ lĩnh sắc mặt lại lần nữa không hào lên. Tự nhiên là làm ngươi hảo hảo trả lời ta vấn đề. Thịnh phong hoa nhàn nhạt nói, cầm trên tay ngân trầm, một chút một chút tới gần thủ lĩnh thân thể. Vì có thể đạt tới tốt nhất hiệu quả, nàng cố ý cầm một quả dài nhất ngân trầm. Như vậy lớn lên ngân trầm, thực dễ dàng cho người ta tạo thành trong lòng áp lực. Ngươi đừng sàng bậy a. Thủ lĩnh rốt cuộc có chút sợ, thân mình sau này rụt rụt, tưởng lấy này tới tránh đi thịnh phong hoa trên tay ngân trầm. Hắn ngồi ở ghế trên, còn bị trói chặt, muốn tránh cũng tránh không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thịnh phong hoa đem ngân châm chát tới rồi thân thể hắn. Một châm đi xuống, có chút đau, thủ lĩnh hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ám đạo, điểm này đau hắn vẫn là có thể thừa nhận được. Chỉ là thức mau, hắn liền không như vậy suy nghĩ. Bởi vì theo thịnh phong hoa động tác, hắn trên người càng ngày càng đau. Mà lúc này... Thịnh phong hoa trên tay ngân châm đã chui vào đi một phần ba. Nhìn thủ lĩnh chịu đựng đau ý, lại như cũ không có mở miệng ý tứ. Thịnh phong hoa ánh mắt lạnh lùng, trên tay một cái dùng sức, ngân châm nháy mắt liền lại chui vào đi hơn phân nửa. Đau ý đánh út lại, thủ lĩnh thiếu chút nữa đau hôn mê bất tỉnh. Vì thế, lớn tiếng hô, chu dừng tay. Nói đi, mật đạo ở địa phương nào. Thịnh phong hoa trên tay động tác dừng một chút. Sau đó hỏi ra cái thứ hai vấn đề. Ở, ở ta trong viện. Thủ lĩnh rốt cuộc mở miệng, nói ra mật đạo nhập khẩu. Chỉ là, hắn nói lại là thỉnh phong hoa trầm tư lên. Nếu mật đạo thật sự ở thủ lĩnh trụ trong viện, kia vì cái gì bọn họ không có phát hiện đào tẩu người đâu. Chứ phi, kia mật đạo nhập khẩu không ngừng một cái. Như thế nghĩ, thịnh phong hoa lại hỏi, mật đạo nhập khẩu cụ thể ở đâu vị trí? Ta dưới giường mặt. Nghe xong thủ lĩnh nói sau, thịnh phong hoa lập tức hô, người tới. Tầu tử. Theo thịnh phong hoa tiếng là, bên ngoài đi vào một người đặc chiến đội chiến sĩ, đúng là con báo. Con báo, đi hán phòng, dưới giường có mật đạo. Thịnh phong hoa phân phò nói, xuất sắc. chương 1272 có người chạy trốn, bốn. Là. Con báo lên tiếng, xoay người đi ra ngoài. Thịnh phong hoa quay đầu, hướng tới con báo bóng dáng hô một tiếng. Tiểu tâm một chút. Phòng trưng có người từ mật đạo đào tẩu. Minh Bạch. Con báo một bên đáp lời, một bên tìm hai gã đồng đội, cùng hắn cùng đi thủ lĩnh phòng, tìm kiếm mật đạo nhập khẩu. Đem sự tình giao đãi đi xuống, thịnh phong hoa lúc này mới tiếp tục hỏi chuyện, mật đạo tổng cộng có mấy cái nhập khẩu. Ba cái. Thủ lĩnh do dự một chút, hộp ra ba chữ. Mật đạo biết đến người không nhiều lắm, phân biệt là hắn cùng hoàng giáo thụ, còn có một cái chính là phụ thân hắn. Chứ bỏ hắn cùng phụ thân hắn biết toàn bộ mật đạo nhập khẩu bên ngoài Người khác cũng không biết Khác hai cái ở địa phương nào Thịnh Phong Hoa hỏi tiếp nói Một cái ở thôn trưởng trong viện Một cái dưới mặt đất căn cứ Thủ lĩnh đem vị trí nói ra Thịnh Phong Hoa sắc mặt biến đổi Sau đó ném xuống thủ lĩnh Liền vội vàng hướng tới bên ngoài đi đến Trước khi đi Nàng đem ngân châm từ thủ lĩnh trong thân thể rút ra tới Phong Hoa Tần Phong nhìn Thịnh Phong Hoa vội vàng rời đi, có chút khó hiểu, hô một tiếng. Nhưng mà, lúc này Thịnh Phong Hoa lại là không có không để ý tới Tần Phong, nàng phân tích một chút, nếu địch nhân Đào Tẩu nói, kia chỉ có đi thôn trưởng ra cái kia nhập khẩu. Bởi vì, mặc kệ là thủ lĩnh dường lớn hạ, vẫn là ngầm trong căn cứ, bọn họ đều có người gác, địch nhân không có khả năng từ những cái đó địa phương đào tẩu. Thịnh Phong Hoa rời đi thầm hận thất, lập tức đi tìm trong thôn người. Nàng phải biết rằng thôn trưởng trụ sân ở địa phương nào. Thôn dân như cũ tụ ở bên nhau, không có trở về. Bọn họ bị trường quân đội chiến hưu nhốt ở một gian khá lớn trong phòng. Thịnh Phong Hoa đi thời điểm, các thôn dân đang ở kháng nghị. Chỉ là, bọn họ kháng nghị, không có người để ý tới. Hai cái canh giữ ở ngoài cửa chiến sĩ vì không bị quay giày, trực tiếp dùng khăn giấy tắc ở lỗ thai. Hai cái chiến sĩ nhìn đến Thịnh Phong Hoa, hướng nàng kính một cái quân lễ, nói Ngươi hảo, ta có lời muốn hỏi bên trong người. Thịnh Phong Hoa đem chính mình tiến đến mục đích nói một chút, hai cái chiến sĩ trực tiếp giữ cửa cấp mở ra, làm Thịnh Phong Hoa đi vào. Thịnh Phong Hoa tiến phòng, các thôn dân nhắm mắt miệng, ánh mắt toàn bộ rừng ở nàng trên người, sau đó vẻ mặt cảnh giác nhìn nàng. Không biết vì cái gì, Thịnh Phong Hoa cho bọn hắn một loại vô hình áp lực, làm cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Thịnh Phong Hoa tiến vào phòng sau, đại khái quét một chút ở đây mọi người. Vừa thấy dưới, nàng phát hiện thiếu một người, vì thế sắc mặt biến đổi, quay đầu hỏi kia thủ vệ chiến sĩ, còn có một người đâu? Hai cái chiến sĩ bị nàng hỏi đến sừng suốt, ngốc ngốc nhìn hắn, hơn nửa ngày không phục hồi tinh thần lại, nói, chúng ta vẫn luôn không có rời đi quá, quan tiến vào bao nhiêu người, hiện tại vẫn là bao nhiêu người a Không đúng, thiếu một người lao nhân. Thịnh phong hoa sắc mặt trở nên khó coi lên, nàng đối tên kia lão nhân ấn tượng khắc sâu. Cho nên liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn không ở những người này giữa. Nhưng thủ vệ chiến sĩ lại nói không có người rời đi, đó chính là nói ở các thôn dân bị quan tiến vào phía trước, hắn liền không ở những người này giữa. Đáng chết. Thịnh Phong Hoa âm thầm mắng một câu, sau đó quay đầu hỏi những cái đó thôn dân nói, ai là thôn trưởng, đứng ra. Một hồi lâu, đều không có người trả lời, cũng không có người đứng ra. Thịnh Phong Hoa lại lặp lại một lần, Như cũ là giống nhau kết quả. Thịnh Phong Hoa không khỏi trầm hạ sắc mặt, nói, ta hỏi lại một lần, ai là thôn trưởng? Đứng ra. Nhìn đến nàng phát hỏa, lúc này mới có một người nam tử mở miệng, nói, thôn trưởng không ở nơi này. Không ở nơi này. Thịnh Phong Hoa sắc mặt biến đổi, vội vàng hỏi nói, các ngươi thôn trưởng có phải hay không phía trước mang theo các ngươi khóc vị kia lão nhân? Xuất sắc. Chương 1273 độc thân đối bắt một Không sai. Nam tử gật gật đầu, thịnh phong hoa sắc mặt trở nên càng thêm khó coi lên, hỏi, hắn ở tại địa phương nào, người dẫn ta đi. Ta. Nam tử vẻ mặt do dự, bọn họ đều rất sợ thôn trưởng. Nếu làm thôn trưởng biết hắn đem giải phóng quân đưa tới hắn trụ sân, nhất định sẽ thực tức giận, sau đó không hề làm người phân lương thực cho hắn ra. Như thế nghĩ, Nam tử lắc lắc đầu, nói, ta, ta không đi. Không đi. Thịnh Phong Hoa sắc mặt trầm đi xuống, nói: "Ngươi không đi, ta liền giết bọn họ." "Ngươi?" Nam tử cả kinh ngạc, trừng mắt Thịnh Phong Hoa nói: "Ngươi không phải giải phóng quân sao? Ngươi như thế nào có thể tùy tiện giết người đâu?" Ít nói nhảm, ngươi liền nói cho ta có đi hay là không." Thịnh Phong Hoa lạnh một khuôn mặt, nàng chẳng qua là uy hiếp nam tử mà thôi. Đến nỗi giết người, nàng hiện tại chỉ giết người xấu. Đối với này đó tay không tấc sắt thôn dân, Nàng nhưng không có như vậy phát rổ. Nam tử do dự, nhìn nhìn thịnh phong hoa, lại nhìn nhìn trong thôn người. Này đó đều là chính mình hàng xóm, hắn không có cách nào nhìn bọn họ bị sát hại. Thôi thôi, không có lương thực liền không có lương thực đi. Nam tử nghĩ, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nói, ta đi, ta đi được rồi đi. Đi thôi. Thịnh phong hoa nói một tiếng, dẫn đầu ra phòng. Nam tử cọ tới cọ lui, vừa đi ra khỏi phòng. Một bên hướng phía sau các thôn dân nhìn lại. Nhìn đến các thôn dân lo lắng ánh mắt, nam tử trong lòng hơi ấm, sau đó đi nhanh đuổi kịp thịnh phong hoa. Hắn mang theo thịnh phong hoa rẽ trái hữu quải, một hồi lâu mới đi tới thôn trưởng sân. Nhìn kia tòa nho nhỏ sân, thịnh phong hoa hơi hơi ninh mày đẹp, hỏi, ngươi xác định thôn trưởng ở nơi này? Ta không lừa ngươi. Nam tử sắc mặt không tốt lắm, ngựa khí cũng không tốt. Hắn là bị buộc mới mang thịnh phong hoa lại đây nhưng nàng khen ngược. Hắn mang nàng tới, thế nhưng còn hoài nghi hắn lừa nàng, thật là tức chết hắn. Thịnh Phong Hoa nhìn nam tử một hồi, nhìn hắn không rông nói dối, lúc này mới tạm thời tin hắn, hỏi, thôn trưởng trong nhà chỉ có hắn một người sao? Sao có thể, hắn còn có một cái nhi tử, cùng còn ra Con của hắn hiện tại ở nơi nào? Thịnh Phong Hoa hỏi tiếp nói. Ta như thế nào biết? Nam tử vẻ mặt không kiên nhẫn, nhìn Thịnh Phong Hoa nói. Ta đã đem ngươi đưa tới nơi này tới, ta có thể đi rồi đi." Nói xong, nam tử xoay người liền đi rồi. Thừa dịp thôn trưởng không phát hiện, hắn đến chạy nhanh rời đi, nếu không hắn liền xong đời. Chính hắn một người phân không đến lương thực, nhưng thật ra không có gì, nhưng nhà hắn còn có cha mẹ cùng muội muội đâu. Hắn nhưng không nghĩ bởi vì chính mình, do đó làm phụ mẫu của chính mình cùng muội muội cùng nhau đói bụng. "Ta có nói làm ta đi rồi sao?" Nhìn nam tử rời đi, Thịnh phong hoa ánh mắt hơi lạnh, thanh âm lạnh xuống dưới. Ngươi làm ta làm, ta đã làm được, ngươi còn muốn thế nào? Nam tử dưng bước chân, quay đầu tức giận nhìn thịnh phong hoa. Thầm nghĩ, nàng đây là muốn hại chết hắn sao? Thôn trưởng chính là một cái tàn nhẫn nhân vật, nếu bị hắn đã biết chính mình phản bội hắn, về sau nhật tử đừng nghĩ hảo quá. Ta không nghĩ thế nào? Chẳng qua, ngươi còn không có nói cho ta, thôn trưởng nhi tử ở địa phương nào? Ngươi hỏi ta, ta như thế nào biết? Nam tử có chút phát hỏa, lớn tiếng lên. Giải phóng quân gần nhất, trong thôn đã chết như vậy nhiều người, ai biết thôn trưởng nhi tử có phải hay không đã chết? Ngươi là không biết, vẫn là không nghĩ nói. Thịnh phong hoa mặt trầm xuống dưới, nàng cảm thấy nam tử khẳng định không có nói thật. Hắn hẳn là biết thôn trưởng nhi tử ở địa phương nào, chỉ là không muốn nói cho nàng mà thôi. Hơn nữa, nàng còn có một cái lớn mật suy đoán. Đó chính là thôn trưởng nhi tử khẳng định cùng khủng bố tổ chức có quan hệ, xuất sắc. chương 1274 độc thân đội bắt, nhị. Như thế nghĩ, thịnh phong hoa nâng chạy bộ tới rồi nam tử trước mặt, lệnh lung nói, ta hỏi lại ngươi một lần, thôn trưởng nhi tử ở địa phương nào? Hoặc là ngươi nói cho ta, thôn trưởng nhi tử là làm gì đó cũng đúng. Nếu đối phương không muốn nói cho nàng thôn trưởng nhi tử ở địa phương nào, như vậy nói cho nàng làm cái gì công tác? Tổng có thể đi. Làm cái gì ta không biết, ta chỉ biết trong thôn lương thực chính là thôn trưởng nhi tử làm ra. Người nói cái gì? Thịnh phong hoa cả kinh, liên tưởng đến phía trước nàng hỏi thủ lĩnh mật đạo tình huống, sắc mặt khẽ biến. Nếu nàng không có đoán sai nói, như vậy thủ lĩnh hẳn là chính là thôn trưởng nhi tử. Giờ khắc này, trước kia thịnh phong hoa không nghĩ ra vấn đề, ngáy mắt liền minh bạch. Như thế xem ra... Kia thôn trưởng hẳn là chính là phía trước hủy diệt tổ chức thủ lĩnh. Nghĩ thông suốt lúc sau, thịnh phong hoa đối kia nam tử phất phất tay, nói, ngươi đi đi. Nam tử hầu nghi nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái, do dự một chút, xoay người đi rồi. Đợi cho nam tử rời đi, thịnh phong hoa vào sân. Tiến sân, trong phòng người nghe được động tinh đi ra, vừa thấy là thịnh phong hoa có chút ngoài ý muốn, hỏi, tẩu tử, sao ngươi lại tới đây? Ngươi như thế nào ở chỗ này? Thịnh Phong Hoa cũng là vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn đi rồi tới người. Hắn đúng là tư chiến bắc trưởng quân đội bên kia người. Chúng ta là đi theo chiến bắc cùng nhau tới. Chiến bắc cũng tới, người khác đâu? Thịnh Phong Hoa trên mặt vui vẻ, hỏi. Hắn đã đuổi theo kia đào tẩu người. Hắn là chính mình một người, vẫn là mang theo các huynh đệ cùng nhau. Một người, hắn làm ta ở chỗ này thủ. Cái gì, chính hắn một người. Thịnh Phong Hoa sắc mặt biến đổi, một bên hướng trong hướng, một bên hỏi, nhập khẩu ở nơi nào, ta đi tìm hắn. Ở phòng. Chiến hưu trở về một câu, Thịnh Phong Hoa đã dùng nhanh nhất tốc độ vọt tới trong phòng mặt. Vào phòng, quả nhiên thấy được mật đạo nhập khẩu. Thịnh Phong Hoa không nói hai lời, trực tiếp vào mật đạo, đuổi theo tư chiến bắc. Lại nói tư chiến bắc, phía trước ở Thịnh Phong Hoa nói nghe được ngầm động tính lúc sau, hắn cũng nghe một chút, xác thật là có động tĩnh. Đang chuẩn bị cùng Thịnh Phong Hoa nói thời điểm, Thịnh Phong Hoa đã đi thẩm hơn thất. Vì thế, hắn quyết định chính mình đi tra một cha, nhìn xem kêu mật đạo nhập khẩu ở địa phương nào. Mà lúc này, trước kia một cái đặc chiến đội đội viên, từ bên ngoài trở về đối hắn nói, vừa mới hắn ở đi tiểu thời điểm, phát hiện một cái quỷ quỷ sùng sùng người. Một đường cùng qua đi, đối phương vào một cái sân, sau đó vẫn luôn không có ra tới. Tư chiến bắc nghe xong. Lập tức phán đoán ra đối phương khả năng chính là kia đào tẩu người. Vì thế, hắn mang theo một cái chiến hữu, liền đi kia chốt sân. Bọn họ ở sân cùng trong phòng tìm một vòng, hoa một ít thời gian, hai người đồng thời tìm được mật đạo nhập khẩu. Bất đồng chính là, một cái nhập khẩu ở phòng, một cái ở phòng ngủ. Tư chiến bắc đem chiến hữu giữ lại, cùng đặc chiến đội huynh đệ từng người vào một cái nhập khẩu đi truy tung địch nhân tung tích. Đương tư chiến bắc từ nhập khẩu đi xuống. Nhìn đến một cái thật dài thông đạo, bên hai còn có thể ẩn ẩn nghe được phía trước ô tô thanh âm khi, mọi nơi nhìn lướt qua, nhìn đến có một chiếc xe máy sau, trực tiếp cưới lên xe, hướng phía trước đuổi theo. Hắn tuyệt đối không thể, làm địch nhân có lẩu chi cá. Nếu không, thủy diệt tổ chức nhất định sẽ cho tàn lại cháy, tựa như mấy năm trước giống nhau, nguyên tưởng rằng tiêu diệt bọn họ, hiện tại rồi lại xung ra. Đây là hắn không muốn nhìn đến. Như chút nghĩ. Tư chiến bắc tăng lớn chân ga, hướng tới phía trước phóng đi. Hắn nhất định phải đuổi theo những người đó, không thể làm những người đó trốn thoát, xuất sắc. chương. 1.275 độc thân đuổi bắt, tam. Tư chiến bắc tốc độ thực mau, ly thôn trưởng bọn họ khoảng cách càng ngày càng gần. Chính chạy trốn thôn trưởng cùng thủ hạ cũng nghe đến phía sau động tĩnh, vì thế quay đầu hướng tới phía sau nhìn lại. Vừa thấy dưới, phát hiện là thân xuyên quân trang tư chiến bắc. Sắc mặt trở nên khó coi lên, đi ngược chiều xe thủ hạ nói, mặt sau có người đổi tới, nhanh hơn tốc độ. Là, thủ hạ lên tiếng, đem xe tốc độ để cao gấp đôi. Phía trước, bởi vì suy xét đến chủ tử tình huống thân thể, cho nên mới không có đem tốc độ nhắc tới nhanh nhất. Hiện tại, sau có truy binh, nếu thoát khỏi không được, rất có khả năng sẽ rơi vào giải phóng quân trong tay. Vì không thành vì tù nhân, bọn họ chỉ có thể đua một phen. Tư chiến bắc nhìn đến phía trước xe nhanh hơn tốc độ, sắc mặt biến đổi, lại lần nữa điều chỉnh tốc độ xe, hướng tới phía trước đuổi theo. Mật đạo không phải thực rộng mở, nhưng đối với xe máy tới nói, vẫn là có phát huy đường sống. Hơn nữa hắn kỹ thuật lái xe thực không tồi, cho nên thực mau lại lại lần nữa ngắn lại hai bên khoảng cách. Nhanh lên, hắn mau đuổi theo lên đây. Lao nhân lại lần nữa thúc rục lên. Chủ nhân, xe tốc độ đã tới rồi cực hạn. Không có biện pháp nhắc lại tốc. Phế vật. Lão nhân mắng một câu, sau đó từ xe ngồi xuống lấy ra một khẩu súng lục, xoay người hướng tới Tư Chiến Bắc nã một phát súng. Tư Chiến Bắc tuy rằng một lòng truy người, nhưng phản ứng vẫn là thực mau. Ở Lão nhân họng súng chỉ hướng chính mình trong nháy mắt, thân mình nghiêng về phía trước, trực tiếp nằm ở xe thượng. Viên đạn từ hắn trên người cọ qua, phát ra một trận mà sắt thanh. Vừa mới nếu không phải hắn phản ứng rất nhanh. Này sẽ phòng trừng đã chúng đạn. Lao nhân nhìn một thương không có đánh trúng tư chiến bắc, ngay sau đó lại khai đệ nhị thương, đệ tam thương. Chẳng qua, mỗi một thương đều bị tư chiến bắc cấp trốn rồi qua đi, cái này làm cho hắn rất là bực bội. Nhìn Lao nhân 5 lần 7 lượt chiều chính mình nổ súng, tư chiến bắc cũng phát hỏa. Từ trên người thương ra súng lục, hướng phía trước phương vào tới. Bất quá, hắn đầu tiên là hướng tới Lao nhân thả một thương ngay sau đó lại nhắm ngay ô tô lốp xe, đánh đệ nhị thương. đệ nhất thương không có thể đánh chúng lao nhân, lại thành công làm hắn lùi về trong xe đi. đệ nhị thương thời điểm, lại ở giữa đối phương ô tô lốp xe, thiếu chút nữa làm đối phương xe đụng phải vách tường. chủ nhân, không hảo. lốp xe bạo, lái xe tài xế một bên nỗ lực ổn định xe, một bên đối lao nhân nói: chúng ta hiện tại ly xuất khẩu, còn có xa lắm không? Lão nhân bị xe lung lay một chút, có chút chóng vắng đầu, trầm giọng hỏi. Nếu cách khá xa, lại đã không có xe thay đi bộ, bọn họ khẳng định sẽ bị bắt được. Còn có ước chừng hai giảm lộ. Thủi hạ trở về một tiếng, sau đó quay đầu đối lao nhân nói, này xe không thể khai, chúng ta đến lập tức rời đi. Hảo, chúng ta xuống xe đi đường. Bất quá, này xe cũng không cần phải lưu trữ. Lao nhân nhanh chóng quyết định, từ xe trên dưới tới. Thuộc hạ Minh Bạch, lao nhân thủ hạ, vừa nói, một bên từ trên người lấy ra một cái bom hẹn giờ, điều hảo thời gian sau, hướng trên xe một phóng, sau đó ngồi xổm xuống thân mình, con lao nhân hướng phía trước chạy như bay mà đi. Tư chiến bắc nhìn địch nhân bỏ xe mà chạy, sắc mặt rất là khó coi. Một lòng muốn đuổi theo thượng địch nhân hắn, căn bản không có chú ý tới địch nhân xe thượng có bom. Đã có thể ở hắn cưới xe trải qua địch nhân ô tô khi... Tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên, đem tư chiến bắc liền người mang xe nổ bay đi ra ngoài. Theo sau đồng dạng cưới một chiếc xe máy đuổi theo Thịnh phong hoa nghe được phía trước động tính, sắc mặt biến đổi, nhanh hơn tốc độ, không muốn sống hướng phía trước chạy đi. Trong lòng mặc niệm nói, chiến bắc, ngươi nhưng ngàn vạn không cần xảy ra chuyện A, xuất sắc. chương. 1.276 độc thân đổi bắt, 4. Nhưng mà, nàng còn không có kỵ ra rất xa. Mật đạo liền chuyển đến một trận sóng nhiệt cùng với thông đạo sụp xuống thanh âm. Lại lần nữa nghe được động tĩnh, thịnh phong hoa sắc mặt lại lần nữa thay đổi, lui về phía sau để sống, đi phía trước khả năng chính là chết. Nhưng nàng như cũ nghĩa vô phản cố hướng phía trước mà đi, bởi vì phía trước có nàng người yêu. Nên diện mà đến chính là sóng nhiệt, bên hai là thông đạo sập thanh âm. Thịnh phong hoa hở hững, nàng một lòng chỉ đi phía trước, chỉ nghĩ tìm được tư trên bắc. Sụp xuống thanh âm càng ngày càng rõ ràng, con đường cũng càng ngày càng không dễ đi. Thịnh Phong Hoa lại bất chấp này đó, chỉ nghĩ mau chóng tìm được Tư Chiến Bắc. Chỉ là, thực mau, Thịnh Phong Hoa đã bị trước hiện kia sụp xuống con đường khiến cho ngừng lại. Nàng xe, không qua được. Nhìn thoáng qua kia che ở chính mình trước mặt thổ thạch, Thịnh Phong Hoa hạ xe máy, sau đó xuyên qua kia sụp xuống lưu lại tiểu khe hở, hướng phía trước mà đi. Lại nói Tư Chiến Bắc. Đang nghe đến nổ mạnh thanh âm sau, sắc mặt biến đổi, trực tiếp đem xe máy cấp nhắc lên, hướng phía trước phóng đi. Chẳng sợ hắn phản ứng nhanh chóng, vẫn là bị kia nổ mạnh dẫn phát khí lãng cấp chấn một chút, đem hắn từ xe thượng quăng đi ra ngoài, ngã ở phía trước thông đạo thượng. lão nhân đang bị thủ hạ con hướng phía trước chạy vội, nghe được phía sau động tinh sau, nhìn không được liền hồi qua đầu tới. Đường hắn nhìn đến tư chiến bắc bị rơi chấn bựng ở trên mặt đất sau, đáp ý lên, đối thủ hạ nói. Phóng ta xuống dưới, mau buông ta xuống. Chủ nhân, chúng ta đã chạy một dặm lộ, lại chạy một dặm liền đi ra ngoài. Thủ hạ có chút khó hiểu, hỏi: Lại chạy một hồi, bọn họ liền an toàn, không rõ vì sao chính mình chủ tử lúc này muốn cho chính mình dừng lại. Trước phóng ta xuống dưới. Lão nhân cũng không có nhiều làm giải thích, lại lần nữa mở miệng nói: Thủ hạ bất đắc dĩ, chỉ phải đem lão nhân thả xuống dưới. Lão nhân hai chân vừa rơi xuống đất, liền trở về đi, hướng tới kia nằm trên mặt đất Tư Chiến Bắc chạy đi. Chủ nhân, thủi hạ nhìn đến Lao Nhân trở về đi, cả kinh, nói, phía trước nguy hiểm. Nhưng mà, Lao Nhân lại phản phất không có nghe được thủi hạ nói giống nhau, như cũ hướng tới phía trước thông đạo thượng Tư Chiến Bắc đi đến. Mà lúc này, ngất đi rồi Tư Chiến Bắc lại phản phất tiến vào một giấc ngộng cảnh giữa. Cái kia cảnh trong mơ là hắn mấy năm trước một lần ra nhiệm vụ cảnh tượng kia một lần nhiệm vụ nguy hiểm hệ số tương đối cao, hắn cùng các chiến hưu phân tán, hơn nữa bị trọng thương. Nguyên tưởng rằng chính mình sẽ chết, nhưng lại ở gặp một vị hái thuốc cô nương. Khi đó hắn hôn hôn trầm chầm, chầm, căn bản không có thấy rõ cô nương trông như thế nào. Bất quá kia cô nương nhưng thật ra thiện tâm, nhìn đến tư chiến bắc sau khi bị thương, không nói hai lời, liền giúp hắn xử lý khởi miệng vết thương tới. Nhưng hắn lại bởi vì bị thương quá nghiêm trọng cho nên ở xác định chính mình không có nguy hiểm thời điểm, liền hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Bất quá, ở ngất xỉu đi phía trước, hắn hỏi cô nương tên. Cô nương nói cho hắn, chính mình kêu thỉnh phong hoa. Vì thế, tư chiến bắc liền đem tên này ghi tạc trong lòng, cũng âm thầm thề nhất định phải báo đáp đối phương. Sau lại, hắn tỉnh lại, nhưng cô nương lại không thấy bóng dáng. Nhìn chính mình trên người băng bó miệng vết thương, tư chiến bắc không biết vì sao trong lòng nhiều một ít đồ vật. Hắn nhẹ nhàng xoa xoa kêu băng bó tốt miệng vết thương, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng lưu hòa. Nghĩ đến chính mình ngất xỉu đi phía trước, đối kia cô nương nói muốn báo đáp nàng lời nói, trong lòng thực nhanh có một cái quyết định. Đợi cho hắn thương thế ổn định xuống dưới, chiến hưu tìm được rồi hắn, cũng đem hắn đưa đến bộ đội bệnh viện. Ở thương ở giữa, hắn thường thường nhớ tới chính mình nhân nhân cứu mạng, vì thế gọi điện thoại làm chính mình người đi trang một người kêu thịnh phong hoa cô nương. Tư Chiến Bắc cảm thấy, đối phương xuất hiện ở trên núi hái thuốc, kia khẳng định chính là phụ cận người, xuất sắc. Chương 1277 Hôn mê bất tỉnh, 1. Trải qua điều tra, người của hắn tổng cộng phát hiện vài cái tên là Thịnh Phong Hoa người. Trải qua bài tra, chỉ có một người phù hợp hắn gặp được hái thuốc cô nương, đó chính là Thịnh Gia thôn Thịnh Phong Hoa. Dương Tư Chiến Bắc biết được Thịnh Phong Hoa ở Thịnh Gia thôn quá đến cũng không tốt khi, trong lòng đột nhiên liền có một cái quyết định. Đó chính là mang nàng rời đi cái kia ra. Chỉ là, hắn một đại nam nhân mang một nữ nhân rời đi, thực dễ dàng bị người ta nói nhàn thoại. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy biện pháp tốt nhất, chính là cưới nàng. Làm quyết định này, tư chiến bắc cũng không có suy xét bao lâu. Đều nói ân cứu mạng, nên lấy thân báo đáp. Thịnh phong hoa cũng coi như là cứu hắn một mạng, hắn lấy thân báo đáp cũng không có gì. Như thế nghĩ... Hắn lập tức hướng thượng cấp đánh một cái kết hôn báo cáo, cưới thịnh phong hoa. Chỉ là, thành thân về sau, hắn mới phát hiện thịnh phong hoa giống như cùng cứu người của hắn không quá giống nhau. Chỉ là, lúc này đã chậm, bọn họ đã kết hôn, nàng thành hắn thế tử. làm một người nam nhân, một người quân nhân, hắn cũng làm không ra vứt bỏ thê tử sự tình. huống chi hai người vẫn là tân hôn. Cho nên, hắn nỗ lực đối thịnh phong hoa hảo, muốn làm nàng tiếp thu chính mình. Nhưng kết quả lại không được như mong muốn, Thịnh Phong Hoa vẫn luôn sợ hắn, hắn tưởng thân cận nàng. Nhưng mỗi một lần, nàng đều sợ tới mức không nhẹ. Vài lần lúc sau, hắn liền nghỉ ngơi cái này tâm tư, nghĩ nhiều cấp đối phương một ít thời gian. Nghĩ thời gian dài, nàng tự nhiên liền sẽ không sợ hãi. Chỉ là, Tư Chiến Bắc không nghĩ tới khi, một lần bị thương, làm Thịnh Phong Hoa tính tình đại biến. Đối với Thịnh Phong Hoa thay đổi, hắn tự nhiên là cao hứng. Thẳng đến sau lại, hắn mới hiểu được, chân chính cứu chính mình người, cũng không phải chính mình phía trước cưới cái kia thịnh phong hoa, mà là sau lại thịnh phong hoa. Chẳng sợ sau lại thịnh phong hoa nói cho chuyện của hắn, là như vậy không thể tưởng tượng, nhưng hắn như cũ tin nàng. Hơn nữa cảm thấy đây là trời cao đối hắn ban ơn, đem hắn chân chính nhân nhân cứu mạng đưa đến hắn trước mặt. Vì thế, hắn đối thịnh phong hoa càng hảo. Sau lại, hắn thật sâu yêu hiện tại tiểu thê tử ái đến thâm trầm, cũng ai đến si cuồng. Hắn biết, thân là một người quân nhân, quá nặng cảm tình cũng không phải chuyện tốt, nhưng hắn lại không có biện pháp khắc chế chính mình cảm tình. Hắn hy vọng chính mình cùng Thịnh Phong Hoa ở bên nhau mỗi nhất thời, mỗi một khắc, đều là hạnh phúc, ấm áp. Tư chiến Bắc Ngộng, còn ở tiếp tục, hắn mơ thấy Thịnh Phong Hoa có chính mình hài tử, mơ thấy chính mình cao hứng đến phân không rõ Đông Nam Tây Bắc. Đã có thể vào lúc này, Hắn đột nhiên cảm giác được nguy hiểm, vì thế mánh đến mở mắt. vừa mở mắt, hắn liền đối thượng một đạo âm lênh ánh mắt, một đôi âm chấm mắt. Lao nhân chính cầm thương đỉnh Tư Chiến Bắc chán, tưởng một thương kết quả hắn. Lại không nghĩ, lúc này Tư Chiến Bắc lại đột nhiên mở mắt, hắn đem kiếp sợ. Thế cho nên kia lấy thương tay đều run lên một chút. Mà lúc này, Tư Chiến Bắc cũng cảm giác được kia đỉnh ở chính mình trên đầu xuống ống, sắc mặt không khỏi biến đổi sau đó mạnh đến hướng tới lão nhân phát động công kích, lão nhân không nghĩ tới tư chiến bắc sẽ đột nhiên động thủ, nhất thời không trà, thân mình hướng phía sau trên mặt đất quăng ngã đi. cũng may thủ hạ của hắn kịp thời đỡ hắn, cho nên mới không có té ngã. kia thủ hạ đỡ lão nhân lúc sau, lập tức chắn hắn trước mặt, cùng tư chiến bắc giằng co lên. lão nhân đứng vững vàng thân mình, tưởng tượng đến chính mình vừa mới thiếu chút nữa quăng ngã, rất là bực bội. Ở Tư Chiến Bắc còn không có phản ứng lại đây thời điểm, thương vừa nhắc hướng tới Tư Chiến Bắc khấu động có súng. Tư Chiến Bắc mới từ trên mặt đất lên, nghe được tiếng súng sau, thân mình một đảo, lại lần nữa ngã xuống trên mặt đất. Ngay sau đó, hắn nhấc chân đảo qua, hướng tới lao nhân hai chân quét tới. Trước 1278 hôn mê bất tỉnh, nhị. Đối với muôn chính mình mệnh người, Tư Chiến Bắc nhưng không có tôn lão ý tưởng. Lão nhân một thương không có đánh chúng tư chiến bắc đang chuẩn bị đánh nhị đệ thường không nghĩ hắn vừa mới chuẩn bị khấu co súng, tư chiến bắt chân liền đến. Bất đắc dĩ, lão nhân chỉ có thể lui về phía sau. Cũng may, hắn còn có một cái thủ hạ, nhìn đến tư chiến bắc thế công lúc sau, trực tiếp chắn xuống dưới. Hai người thực mau liền đánh lên, lão nhân thối lui đến một bên, gắt gao nhìn chầm chằm đánh nhau hai người, tìm kiếm cơ hội ra tay. Tư Chiến Bắc một bên muốn cùng lão nhân thủ hạ giao thủ, một bên lại phải để phòng lão nhân súng đạn vi pháp, quả nhiên hiểm hạng cái này tiếp cái khác. Cũng may, lão nhân thủ hạ thân thủ không phải quá hảo, không nhiều lắm một lát sau, đã bị Tư Chiến Bắc một chân đá bay đi ra ngoài. Lão nhân nhìn chính mình thủ hạ bại hạ trở tới, sắc mặt khó coi cực kỳ, thầm mắng một tiếng, phế vật. Về sau, lão nhân khẩu súng khẩu nhắm ngay Tư Chiến Bắc, chạy như điên đuổi theo thịnh phong hoa. Nhìn đến Lao Nhân họng súng đối diện chuẩn tư chiến bắc, sắc mặt biến đổi, nhanh chóng từ trên người móc di động ra, hướng tới Lao Nhân vọt tới. Hai người tiếng súng vang lên, tư chiến bắc ngay tại chỗ một lần lánh khai đi. Mà Lao Nhân, tắt chậm rãi ngã xuống trên mặt đất. Lao Nhân ngã vào đồng thời, một đôi mắt gắt gao nhìn chầm chầm thịnh phong hoa phương hướng. Hắn nhớ do thịnh phong hoa, nhớ do chính là nàng nói một phen lời nói. Mới làm phía trước giải phóng quân lãnh đạo không hề để ý tới bọn họ. Chủ nhân. Lão nhân thủ hạ nhìn đến lão nhân ngã xuống, hô to một tiếng, bay nhanh người trên mặt đất đứng lên, hướng tới lão nhân bên người đi đến. "Chủ nhân, chủ nhân, người thế nào?" Thủ hạ ngồi xổm lão nhân bên người, lớn tiếng hỏi lên. Nhưng mà, lão nhân lại là nhắm chặt hai mắt không nói gì, tay ấn ở ngực vị trí, ngăn cản huyết lưu ra tốc. Nhìn đến lão nhân như vậy, Thủ hạ cho rằng hắn đã chết, vì thế manh đến đứng dậy, hướng tới thịnh phong hoa cùng Tư Chiến Bắc nói, các người dết chủ nhân, ta muốn các ngươi trốn cùng. Nói xong, hắn trực tiếp đem trên người quần áo mở ra, lộ ra kia cột vào trên người bom. Nhìn đến nam nhân trên người bom, không kịp ôn chuyện hai vợ chồng sắc mặt đại biến, sau đó bay nhanh hướng tới phía sau chạy tới. Còn không có chạy ra vài bước lộ đâu, bom văng lên. Tư Chiến Bắc một cái phi pháp. Nào vào thỉnh phong hoa trên người. Ngay sau đó, hai người bị dòng khí vọt lên, chạy ra khỏi ngầm thông đạo, ném tại trên mặt đất. Như thế đại động tĩnh, thực mau liền đem tần phong cùng chính trị viên bọn họ hấp dẫn lại đây. Khi bọn hắn nhìn đến từ khí lang trung bị lao tới hai người khi, sắc mặt đại biến, bay nhanh hướng tới hai người chạy đi. Tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa bị hung hăng ngã ở trên mặt đất, mặt xám mày cho, giống nhau chật vật. Đương Tần Phong đám người đi vào hai người bên người, nhìn vẫn không nhúc nhích hai người, chỉnh trái tim đều hình lên. Chiến Bắc, Phong Hoa. Chiến Bắc, Chiến Bắc. Phong Hoa, Phong Hoa. Tần Phong cùng chính trị viên thay phiên lớn tiếng kêu hai người tên đồng thời, túi đầu đi kiểm tra bọn họ thương thế. Hai người hô một hồi lâu, tư chiến Bắc cùng thịnh Phong Hoa lúc này mới có động tính. Động, động. Vây lại đây các chiến hữu, nhìn đến hai người đều có động tĩnh. Đại đại thở dài nhẹ nhõn một hơi, lươn tiếng hô lên. Khu khu. Tư chiến bắc trước khụ hai tiếng, sau đó chậm rãi mở bừng mắt. Đương hắn nhìn đến vây quanh ở chính mình trước mặt thần phong cùng chính trị viên còn có các chiến hữu khi, trên mặt lộ ra một mặt ý cười. Bất quá thương mau, hắn ý cười liền ẩn xuống dưới, sau đó hô, tức phụ, ta tức phụ đâu. Ở, ở, tàu tử ở ngươi bên cạnh. Thần phong vừa thấy tư chiến bắc suốt ruột bộ dáng lập tức mở miệng. chương 1279 hôn mê bất tỉnh, Tam, tư chiến bắc nghiêng đầu, hướng bên cạnh vừa thấy, thịnh phong hoa quả nhiên nằm ở chính mình bên người, lúc này mới hơi hơi yên lòng. Chỉ là, đương hắn nhìn đến thịnh phong hoa như cũ nhắm hai mắt, sắc mặt lại lần nữa thay đổi, thân mình một lan, liền đến nàng bên cạnh, sau đó nói, tức phụ, tức phụ, tức phụ, tức phụ, ngươi tỉnh tỉnh, tức phụ, ngươi làm sao vậy? Tức phụ, ngươi mở mắt ra nhìn xem ta. Tư chiến bắc càng kêu càng lớn tiếng, càng kêu càng sốt ruột. Tới rồi cuối cùng, hắn bất chấp thân thể của mình có phải hay không không khỏe, một cái xoay người lăn đến thịnh phong hoa bên người, lại lần nữa lớn tiếng hô lên. Tức phụ, tức phụ, là ta, ta là chiến bắc, ngươi mau trợn mắt nhìn xem ta đi. Chỉ là, thịnh phong hoa như cũng là nhắm chặt hai mắt, không có gì phản ứng. Nếu không phải nàng ngực phập phồng. Còn lấy nàng đã hy sinh. Tức phụ, tức phụ, ngươi làm sao vậy? Ngươi trợn mắt nhìn xem ta a. Tư Chiến Bắc lại lần nữa lớn tiếng hô lên, ánh mắt không chớp mắt nhìn Thịnh Phong Hoa. Lại một lát sau, Thịnh Phong Hoa cuối cùng có động tĩnh, nàng lông mi run rẩy, mở mắt. Tức phụ, tức phụ, ngươi thế nào? Không có việc gì đi. Nhìn đến Thịnh Phong Hoa rốt cuộc mở bừng mắt, Tư Chiến Bắc cao hứng cực kỳ. Ta Khu khu thịnh phong hoa há mồm vừa mới nói một cái ta tự, liền lớn tiếng khụ lên. Nghe được nàng cụ tư chiến bắc lại lại lần nữa khẩn trưng lên, nói, tức phụ, tức phụ, ngươi không sao chứ. Khu cụ, ta không có việc gì. Thịnh phong hoa lắc lắc đầu, sau đó mọi nơi đảo qua, lúc này mới nhìn đến từng đôi quan tâm ánh mắt. Vì thế, cười cười, nói, các ngươi yên tâm đi, ta không có việc gì. Nói xong. Thịnh Phong Hoa tưởng ý đồ chính mình đứng dậy, nhưng lại phát hiện chính mình đứng dậy không nổi, vì thế nàng có chút ngượng ngùng nói, ai có thể đỡ ta một phen. Mà Tư Chiến Bắc, đã đứng lên tới, đang chuẩn bị đỡ Thịnh Phong Hoa, không nghĩ chính hắn lại hướng tới trên mặt đất quăng ngã đi. Thần Phong cùng các huynh đệ vừa thấy, lập tức tiến lên đỡ Tư Chiến Bắc. Đợi cho Tư Chiến Bắc đứng vững vàng, Thần Phong lúc này mới làm hai cái huynh đệ đi đỡ Thịnh Phong Hoa. Tổ tử, chúng ta đỡ ngươi đứng lên đi. Hai cái chiến sĩ tiến lên, muốn đem thỉnh phong Hoa cấp nương dậy tới. Cảm ơn. Thịnh phong Hoa nói một tiếng tạ, sau đó chậm dại đứng lên. Chỉ là, nàng mới vừa đứng lên, trên đầu một trận huyết bự, mắt tôi sầm lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Nhìn đến nàng như vậy, kia hai cái chiến sĩ tức khắc liền luôn cuống, lớn tiếng hô, tẩu tử, tẩu tử, ngươi làm sao vậy? Sao lại thế này? Tư chiến bắc nghe được các huynh đệ tiếng la quay đầu hướng tới thịnh phong hoa bên này nhìn thoáng qua. Đương hắn nhìn đến thịnh phong hoa lại lần nữa hôn mê trở về khi, trên tay dùng sức đẩy, đem tần phong đám người cấp đẩy ra sau, hướng tới thịnh phong hoa đi đến. Tẩu tử đột nhiên liền hôn mê bất tỉnh, chúng ta cũng không biết sao lại thế này. Kêu đỡ thịnh phong hoa hai cái huynh đệ, nhìn tư chiến bắc vẻ mặt sát ý bộ dáng, trong lòng có chút e ngại. Bọn họ nhưng cái gì đều không có làm a. Chiến bắc, người muốn bình tĩnh. Phong Hoa tình huống này, chúng ta đến mau chóng rời đi nơi này, sau đó đưa Phong Hoa đi bệnh viện. Còn có chính ngươi, trên người thương cũng không nhẹ, cũng đến đi bệnh viện. Chính trị viên, nơi này đi ra ngoài đại khái muốn 2 cái giờ, Phong Hoa chờ không nổi. Có thể hay không thỉnh cầu thượng cấp phái chiếc phi cơ trực thăng lại đây. Hành, ta đây liền đi liên hệ thượng cấp. Chính trị viên vừa nói, một bên lấy ra điện thoại, đánh lên hắn đem bên này tình huống nói một chút, thực mau phải tới rồi thượng cấp phê chuẩn. Hơn 20 phút, một chiếc phi cơ trực thăng, ngừng ở thôn một chỗ quảng trường. Tư chiến bắc cùng tỉnh Phong Hoa bị các chiến hữu đưa lên phi cơ. chương 1280 hôn mê bất tỉnh, 4. Đợi cho phi cơ rời đi, chính trị viên chỉ huy đại gia chuẩn bị rút lui. Đến nỗi trong thôn những người đó, cũng bị bọn họ cùng nhau mang theo ra tới, từ chấn trên lãnh đạo tiến hành an trí. Cũng may, khủng bố tổ chức phía trước ở trấn trên cũng có chút sản nghiệp. Vì làm các thôn dân có thể sinh hoạt đi xuống, trấn trên lãnh đạo quyết định đem những cái đó sản nghiệp đều giao cho trong thôn người. Giàn xếp hảo thôn dân, cục đã trấn trên người chết sự tình, xem như kết thúc. Quân Nghiệm Thần cùng Cung Duệ ở trấn trên đợi một ngày, đều không có chờ đến thịnh phong hoa, vì thế chạy tới võ trang bộ đi hỏi Lao Thái. "Các ngươi tìm Thịnh đồng chí a?" Lao Thái nhìn đến Cung Duệ cùng Quân Nghiệm Thần, có chút ngoài ý muốn. Nguyên tưởng rằng hai người đã sớm rời đi, lại không nghĩ thế nhưng còn ở trong thị trấn. Đúng vậy. Xin hỏi nàng hiện tại ở địa phương nào, có không làm chúng ta thấy nàng một mặt? Quân niệm thần vẻ mặt thỉnh cầu nhìn lao thái. Các ngươi đã tới chậm, thịnh đồng chí đã đi trở về. Cái gì, nàng đi trở về, chuyện khi nào, chúng ta như thế nào không biết. Quân niệm thần cả kinh, bọn họ vẫn luôn tại đây trong thị trấn. Không thấy được Thịnh Phong Hoa khi nào trở về à? Thịnh đồng chí bị điểm thương, cho nên trước tiên đi trở về, các ngươi phòng trừng không thấy được. Ta cũng là xong việc mới nghe nói. Cảm ơn ngươi. Hai người hướng Lao Thái nói tạ. sau đó lái xe trực tiếp hướng thành phố mặt đuổi. Tới rồi thành phố, quân niệm thần lúc này mới đánh Thịnh Phong Hoa điện thoại. Lại phát hiện là tắt máy, vì thế hắn lại đánh Tư Chiến Bắc Di Động. Lại không nghĩ, Tư Chiến Bắc Di Động cũng là tắt máy vì thế quân niệm thần có chút nóng nảy đem chính mình quan hệ đều điều động lên cha thịnh phong hoa bọn họ ở địa phương nào đương hắn biết được hai người đều ở quân khu bệnh viện khi không nói hai lời trực tiếp lái xe liền hướng quân khu bệnh viện đuổi cung duệ vừa thấy chính mình bạn tốt đụng tới thịnh phong hoa sự tình liền mất đi bình tĩnh có chút lo lắng hắn vì thế đi theo cùng đi quân khu bệnh viện lại nói tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa ngồi phi cơ trực thăng trực tiếp về tới quân khu Đưa vào bệnh viện. Tư chiến bắc thương có chút nghiêm trọng, lập tức bị đưa đi phòng giải phẫu. Nhưng thật ra thịnh phong hoa, trên người chỉ có bị thương ngoài ra, nhưng lại vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Cái này làm cho toàn bộ bệnh viện thượng đến viện trưởng, hạ đến hộ sĩ đều lo lắng lên. Liên dương chính ủy cùng hắn phu nhân, cũng đánh vải cái quan tâm điện thoại. Cũng mặc kệ bệnh viện dùng biện pháp gì, đều không có cha ra thịnh phong hoa vượng mê không tỉnh nguyên nhân. Thời gian một chút một chút quá khứ. Bộ đội lãnh đạo cùng bệnh viện viện trưởng sốt ruột không thôi. Cuối cùng một thương lượng, quyết định đem thành phố mặt quyền uy bác sĩ đều mời đến cấp thịnh phong hoa xem bệnh. Mệnh lệnh một chút đạt, hai cái giờ sau, quân khu bệnh viện tụ tập thật nhiều chuyên gia bác sĩ. Không chỉ có dương viện trưởng tới, ngay cả y học viện các giáo sư cũng đều tới. Nhìn nhiều người như vậy vì thịnh phong hoa mà đến, viện trưởng cũng không có nhiều làm hàn huyên, trực tiếp đem bọn họ đưa tới thịnh phong hoa phòng bệnh. Thịnh Nha đầu đây là làm sao vậy? Dương viện trưởng nhìn đến trên giường hôn mê bất tỉnh Thịnh Phong Hoa, nhìn đến trên mặt nàng chảy ra, đã lo lắng lại đau lòng. Nàng biết, Thịnh Phong Hoa khẳng định là ra nhiệm vụ đi, bằng không cũng sẽ không bị thương. Lúc này hắn có chút hối hận, hối hận lúc trước phóng Thịnh Phong Hoa đi rồi.